Nàng hôm nay duy nhất may mắn chính là nữ nhi Triệu Thiến không có tham dự tiệt diệu, bằng không cùng Triệu Nguyệt đứng ở một hối, này cũng quá mất mặt. Lục Trinh, ngươi thích nàng sao? Vẫn là ngươi ở khí ta bực ta. Thấy Lục Trinh không kiên nhẫn mà vây vây tay, không biết từ chỗ nào chui ra tới trương trợ lý lại đẩy mắt kính đứng ở chính mình trước mặt bắt đầu đào đầu nhi. Triệu Nguyệt quả thực bị cái này động tác thật sâu mà thương tổn, nhìn Lục Trinh thét to, nàng trừ bỏ tuổi trẻ có cái gì hảo. Lục Trinh, ngươi có biết hay không nàng thực nghèo? Nàng vào tuổi trẻ câu dẫn ngươi, kỳ thật chính là coi trọng ngươi tiền. nay đó không tiền không thế nha đầu cái gì đều làm được ra tới, ngươi có phải hay không bị nàng câu dẫn? a triệu tiểu thư ta hy vọng ngươi tự trọng. trương trợ lý chậm gì gì mà móc ra di động, chuẩn bị lục cái độc nhất vô nhị. Chính là triệu nguyệt giờ phút này đều không để bụng. Nam nhân đều phải bị yêu tinh cấp câu dẫn đi rồi, một hai cái bắt quái độc nhất vô nhị tính cái giam à. Ta tự trọng. Ngươi như thế nào không gọi cái kia hồ ly tinh tự trọng. Triệu Nguyệt dùng thu hận ánh mắt gắt gao mà nhìn không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình trương trợ lý. Nàng đã không bận tâm cái gì hình tượng, một phen đẩy ra muốn giữ chặt chính mình, quả thực bị tức giận đến choáng váng đầu triệu phu nhân, cũng không nhìn thấy khúc phu nhân vì tránh cho mất mặt đã sớm xa xa mà tránh ra, tiến lên gắt gao mà nhìn Trần Hy cười lạnh hỏi, loại này nha đầu chết tiệt kia ta thấy nhiều. Bên ngoài nhìn thanh thuần, chính là cái gì đều có thể làm. Ngươi nói, Ngươi như thế nào câu dẫn Lục Trinh? Là trang đáng thương, vẫn là bỏ lên trên hắn giường Ngươi có biết hay không, có biết hay không ta cùng Lục Trinh là cái gì quan hệ? Lục Tổng vẫn là tưởng, chờ không được ngày mai, hắn hôm nay liền muốn kêu triệu ra phá sản. Các ngươi chi gian không có quan hệ nha. Trần Hy lại từ Lục Trinh phía sau giò ra một viên đầu nhỏ tới hoang mang mà nói. Nàng vẻ mặt mờ mịt, chung quanh yên tĩnh một chút. Có, có chút và mặt. Ngươi nói cái gì? Lục Trinh thái độ không đều là các ngươi chi gian không có quan hệ ý tứ sao. Tuy rằng ngươi thích hắn, chính là Lục Trinh hiện tại đã là ta vị hôn phu. Ta không hy vọng ngươi lại dây dưa hắn. Rốt cuộc trần hy nghĩ nghĩ, rồi dám mà nhìn triệu người nói, trước kia ngươi theo đuổi Lục Trinh, đó là bởi vì hắn không có bạn gái, luyến ái tự do. Chính là hiện tại hắn có ta, ngươi dây dưa hắn, ngươi chính là kẻ thứ ba. Đương kẻ thứ ba không tốt. Ta cho rằng ngươi cùng ta như vậy không tiền không thế nữ sinh không giống nhau. Là chịu quá giáo dục cao đẳng người, hẳn là biết đương kẻ thứ ba thực vô sỉ, đúng hay không? Nàng oai hoai đầu nhỏ, lục trinh cong cong khỏe miệng. Nhà ta Trần Hy nói rất có đạo lý. Hắn hơi hơi nâng lên bàn tay to, ngón tay thượng, một quả nhẫn kim cương rực rỡ lấp lánh, ở lộng lấy ngọn đèn dầu dưới phá lệ rõ ràng. Kẻ thứ ba, ta cho rằng nhà của ngươi người hẳn là sẽ dễ dỗ quá ngươi, đúng không? Trần Hy cảm thấy triệu nguyệt cùng chính mình loại này không ba không mẹ nó khổ hài tử không giống nhau. Nghe nói là giáo dục cao đẳng dưới tinh anh nữ cường nhân, kia như thế nào còn có thể đương tiểu tam đâu. Nhưng tiểu tam là nhất định sẽ bị phỉ nổ nha. Nàng chấp chấp mắt, nhìn cơ hồ cuồng loạn triệu nguyệt, thành khẩn mà nói, lục trinh đã là của ta. Hắn là ta, ta rất cao hứng. Ngươi nói ta câu dẫn hắn sao? Trần Hi nỗ lực mà nghĩ nghĩ, nghĩ đến chính mình cũng từng đối lục trinh làm ra quá là làm mà phi một ít việc, gật đầu nói, kia đích xác cầu dẫn hắn đi. Chính là bởi vì ta thích hắn nha. Khi thật là ta câu dẫn ngươi. Lục Trinh sung sướng mà nói. Trương trợ lý trầm mặc mà ngửa đầu nhìn nhìn đỉnh đầu đèn treo thủy tinh. Quá lẻ, váng đầu hoa mắt. Lục, Lục Trinh. Bởi vì ta thích Trần Hy, cho nên câu dẫn nàng. Bất quá nàng tuổi con nhỏ, cảm thấy nàng mới là trước thích thượng ta người kia. Lục Trinh quay đầu, nhìn thoáng qua triệu nguyệt lạnh lùng mà nói. Trần Hy là không tiền không thế, chính là ta liền thích nàng không tiền không thế. Nàng chính mình rất có bản lĩnh, cũng không cần tiền của ta giữ nàng. Hắn dừng một chút, con con khỏe miệng lạnh lùng mà nói, chính ngươi là cái xấu xa người, liền cho rằng người khác cùng ngươi giống nhau xấu xa. Ngươi câu dẫn nam nhân, liền cho rằng khác nữ hài muốn được đến ta, liền nhất định cũng muốn dùng câu dẫn thủ đoạn. Nàng chỉ cần đứng ở chỗ này cái gì đều không cần làm, ta liền nguyện ý đem hết thảy đều đưa cho nàng. Triệu Nguyệt ngơ ngẩn mà nhìn lục trinh, cảm thấy chính mình không có nghe minh bạch. con có, nói cho Triệu ra lão đầu nhi, ba ngày lúc sau Triệu ra hội đồng quản trị. Tốt lành leo khô ghế rửa cho ta chờ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đến lúc đó ngươi liền biết. Lục Trinh cười nhạo một tiếng, mắt nhìn trương trợ lý. Trương trợ lý lạnh mặt hừ một tiếng, lễ phép mà đối triệu phu nhân bình đạm mà nói, thỉnh ai ước thúc chính mình người nhà, bằng không mất mặt vẫn là triệu thị tập đoàn. Hắn dừng một chút, thấy triệu phu nhân lộ ra vài phần kinh hoàng mà đi lôi kéo triệu nguyệt. Triệu nguyệt giờ phút này trên mặt trang dung đều hoa, manh liệt mà lưu nước mắt, quật cường vô cùng Triệu phu nhân đau đầu đã chết, xoa khỏe mắt đối triệu nguyệt thấp giọng nói, ngươi còn phải bị lục tổng nục nha sao? Ngươi còn như vậy đi xuống, lục tổng chỉ biết nói càng khó nghe nói. Cái kia Trần hy, nhân ra đều là lục tổng vị hôn thê. Nàng nói đúng, chẳng lẽ ngươi phải làm kẻ thứ ba? Triệu phu nhân muốn điên, nàng dựa vào cái gì có thể cùng lục trinh ở bên nhau? Hạ tiện nha đầu, triệu nguyệt quay đầu lạnh lùng hỏi, triệu phu nhân tưởng nói nhân ra là có cảm tình chính là nghĩ đến triệu gia tình thế, nghĩ đến triệu nguyệt nhiều năm như vậy đuổi theo lục trinh chạy, chưa chắc không có triệu gia lão gia tử ngầm đồng ý, chỉ có thể không hẽ răng. Tuy rằng nàng cùng triệu viễn đông phu thê cảm tình thực hảo, ở triệu gia địa vị cũng thực ổn định, chính là triệu phu nhân không thể không thừa nhận, ở triệu nguyệt hoặc là triệu gia những người khác trong mắt, nàng cũng chỉ là một ngoại nhân. Triệu gia láo gia tử có thể mang triệu nguyệt các loại khó nghe nói, chính là nàng lại không thể. Nàng đón triệu nguyệt cặp kia đỏ đậm đôi mắt á khẩu không trả lời được Triệu Nguyệt lại chỉ là gắt gao mà đem ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía Trần Hy phương hướng. Trần Hy cảm thấy nàng đối chính mình căm hận vô cùng, do dự một chút, lôi kéo lục trinh ống tay háo ngựa đầu vẻ mặt nghiêm túc mà nói, vô luận về sau phát sinh cái gì, ta đều không đem người cho người khác. Khương đoán xoa đôi mắt, khỏe mắt dư quang đảo qua những cái đó thần sắc khác nhau bắt quái đám người, lại ưu sầu mà nhìn Trần Hy cái này ngay thẳng cô nương. Liền! Làm ra chim nhỏ nép vào người nhu nhược đáng thương. Bị triệu nguyệt khi dễ đến ôm lục trinh đuổi khóc bộ dáng có thể chết ta. Như vậy nghiêm túc, quả thực giống như là công nhân đối triệu nguyệt tuyên chiến dường như. Đương nhiên, ta vĩnh viễn đều chỉ là ngươi một người. Lục trinh dừng một chút, lại ánh mắt đảo qua bốn phía bắt quái đám người, nhướng mày, bàn tay to ở trần hy đuôi tóc nhẹ nhàng mà lực quá. Bởi vì ta chính là ngươi vị hôn phu. hắn ngón tay thượng, bạch kim nhẫn kim cương quang mang lại lần nữa trợt lóe mà qua. Đệ 129 trương. Triệu nguyệt ta. Chúng ta đi thôi. Triệu Phu Nhân thấy Triệu Nguyệt hôm nay là vô pháp thảo chỗ tốt rồi, thấp dọng khuyên. Triệu Nguyệt dồn rập mà thở dốc phản phất vây thú, thật lâu lúc sau gật gật đầu. Nàng đến về nhà tìm ba ba. Từ từ. Liên ở Triệu Phu Nhân cảm thấy hôm nay đen đuổi, chuẩn bị mang theo Triệu Nguyệt thực mau rời đi thời điểm. Lục Trinh hơi hơi nghiêng đầu, dùng lệnh băng đôi mắt nhìn về phía các nàng, lạnh lùng hỏi, ta cho các người đi rồi sao? Triệu Phu Nhân phát điên. Vừa mới là ai làm lăn? Lục Tổng, ngươi đây là có ý tứ gì? Cho ta ra Trần Hy xin lỗi. Ông Nôn Huế Ngữ nói nhiều như vậy, nói được các ngươi chính mình sảng, liền muốn làm không có việc gì phát sinh. Trên đời này nào có loại chuyện tốt này? Lục Trinh cười lạnh một tiếng, thấy Triệu Phu Nhân cùng Triệu Nguyệt đều sợ ngây người, nhìn chính mình, một bàn tay như cũ vốt Trần Hy đôi tóc, một bên lạnh băng mà nói, không lương nhận sai. Bằng không hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Triệu Nguyệt như vậy nhiều ghê thẩm nói ra tới. Thật cho rằng chính mình là cái tiểu công chúa, nói xong, chính mình trong lòng khí đã phát, người khác đều phải nhịn nàng đâu. Làm cái gì mộng đẹp đâu. Ta không. Triệu Nguyệt nguyện ý rời đi đã là đến cực hạ, Lục Trinh muốn nàng cấp Trần Hy xin lỗi, đây là tuyệt đối không thể sự. Phần 99 Lục Tổng, Trần Tiểu thư thật sự thực xin lỗi. Triệu Phu Nhân cũng cảm thấy hôm nay Triệu Nguyệt này làm ầm ý đến khó coi, thấy Trần Hy trận tròn một đôi mắt nhìn chính mình, nàng là thực ấy nấy rốt cuộc Trần Hy một cái thanh thanh bạch bạch nữ hài tử, Tiêu Triệu Nguyệt nói như vậy nhiều nhục nhã nàng lời nói, luôn là sẽ gọi người cảm thấy nan kham hơn nữa mất mặt. Đối với đã Têu Trần Hy mất mặt, Triệu phu nhân vô pháp vấn hồi, chính là nàng nguyện ý đối Trần Hy làm ra xin lỗi, hy vọng có thể Têu Trần Hy một lần nữa được đến mặt mũi. Nàng là Triệu thị tập đoàn sau này nữ chủ nhân, thân phận so Triệu Nguyệt cao một chút, làm ra buổi tội, đương nhiên cũng Têu Trần Hy càng có mặt mũi. Nhưng rõ ràng không phải ngươi đối ta làm chuyện xấu. Trần Hy nghiêm túc mà nói, không nên theo ngươi xin lỗi. Chẳng lẽ này nữ sinh ý tứ thị phi phải gọi Triệu Nguyệt xin lỗi. Triệu Phu Nhân không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Chính là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng A. Lục Trinh nói không có sai. Ta cảm thấy hẳn là đối ta xin lỗi hẳn là người bên cạnh ngươi. Trần Hy thấy Triệu Phu Nhân không nói lời nào, không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, hoang mang mà chấp chấp mắt hỏi, chẳng lẽ không đúng không. Nàng cảm thấy nếu làm sai sự, hẳn là có thừa nhận sai lầm dũ khí mà không phải tránh ở người khác phía sau, gọi người khác tới bổ cứu đền bù, chính mình ngược lại đứng ngoài cuộc, này không thể đủ kêu triệu nguyệt được đến giáo hấn, về sau chỉ biết kêu triệu nguyệt càng thêm vô sở kỵ đạn. Bởi vì nàng liền tính là làm chuyện sai lầm, cũng luôn là cảm thấy chính mình sẽ có người trong nhà tới thay thế nàng làm được bồi thường. Cái này kêu nàng về sau sao có thể sẽ hối cải đâu. Triệu nguyệt, ngươi cùng nàng nói lời xin lỗi. Tầu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Triệu nguyệt chịu đựng tức giận thấp giọng chất vấn, Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nàng là lục tổng thừa nhận lục tổng vị hôn thê, về sau là lục thị tập đoàn nữ chủ nhân. Là cùng về sau triệu thị tập đoàn nữ chủ nhân cùng ngồi cùng ăn. Ngươi nục nhãn nàng, nghĩ tới hậu quả không có. Lục thị là ngươi có thể đắc tội sao? Triệu phu nhân vốn là cái ôn nhu người, cũng không lớn tiếng nói chuyện, chính là đều đã bị triệu nguyệt này kết thù bản lĩnh cấp tức giận đến không thể nhịn được nữa. Nàng đón triệu nguyệt cặp kia còn một bộ không có sợ hãi đôi mắt, chịu đựng tức giận thấp giọng nói Ngươi ngấm lại ba bà, bà ngấm lại ngươi ca. Ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ Triệu Nguyệt sẽ đối mặt khác công ty lớn tổng tài phu nhân cũng như vậy lớn nhỏ thanh sao? Đối mặt Lục Thị, nàng thật sự không biết Triệu Nguyệt vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần mà đi cùng Lục Trinh dây dưa. Cảm tình Lục Trinh về sau muốn hận thượng Triệu Thị tập đoàn, còn phải nàng lão công bối nổi đâu. Bởi vì nàng khó được sẽ lộ ra tức giận, Triệu Nguyệt quả thực phải bị hướng này ôn nhu ung dung tẩu tử làm cho sợ ngây người Nàng theo bản năng mà lui ra phía sau một bước lại kêu không biết khi nào trộm nhi đi mà quay lại khúc phu nhân cấp từ phía sau đẩy một phen lãoo đảo một chút đứng ở Trần Hy cùng lục Trinh trước mặt nàng chỉ cảm thấy toàn bộ tiệc rượu đều yên tĩnh xuống dưới Dương cầm khúc đã sớm đã không có phục vụ sinh đều thấy được hào môn Văn loán trốn đến trong một góc chàng bình tháp An tĩnh mà đứng ở Trần Hy phía sau nàng một bộ đang chờ chính mình xin lỗi bộáng tại đây một khắc triệu Nguyệt cảm thấy vô cùng tứ cố vô thân gắt gao mà nhẫn mại thật lâu Mang theo vài phần khóc cơm mà nói, ta vì cái gì phải xin lỗi. Lục Trinh dơ tay, từ phía sau chẳng ẩn tháp thượng bắt lấy tới một ly chẳng ẩn, hát ở triệu nguyệt trên mặt. Lục, Lục Tổng. Cái này hành động thật là kinh thế hai tụ, còn giảng không nói thân sĩ cơ bản pháp. Mọi người đều là sĩ diện người, tức khác sợ ngây người. Nàng vừa rồi chính là như vậy đối Trần Hy. Đem lục nhã ném ở Trần Hy trên mặt. Lục Trinh dơ tay, đem trong tay không chén rượu ném ở triệu nguyệt dưới chân, một tiếng giòn vang. Chén rượu chia năm xẻ bảy, quang nạn nát, trong suốt pha lên mảnh vụn bắn tóe được đến chỗ đều là. Triệu Nguyệt trật vật mà đứng ở trung ương, trên đầu trên mặt đều ở nhỏ dọt trạng tỉnh toàn bộ lễ phục đều đã bị xối, giờ phút này tách ra tay, dùng sức mà muốn nhắm mắt lại phòng ngửa rượu tiến vào đến hai mắt của mình. Đã có người thấy Dương cung bạc kiếm có điểm không hảo, cười mỉa đi lên hòa giải. Nàng vừa rồi khi dễ Trần Hy, ta là Trần Hi vị hôn phu, trả thù trở về hoàn toàn không có sai. Lục Trinh thấy hợp tác đồng bọn tiến lên, Lênh khóc mà chậm dai nói, nếu nàng không cảm thấy vừa rồi nụt nhã vị hôn thê của ta, ta đây cũng không cảm thấy hiện tại nụt nhã nàng. Hắn cong cong khỏe miệng, nhìn kêu triệu phu nhân vội vàng xoa trên mặt trạm bệnh nữ nhân mang theo vài phần ác ý mà nói, còn có, đừng hướng trên mặt thiết vàng. Ngươi cho rằng ngươi là cái tiên nữ. Nhiều năm như vậy, ta chán ghét nhất chính là ngươi dây dừa, mỗi lần nhìn đến ngươi đã kêu ta vô cùng chán ghét. Đến nỗi về sau, ngươi còn dám khi dễ trần hy thử xem xem. Hắn ánh mắt đảo qua bốn phía lặng ngắt như tờ mọi người. Các người đều giống nhau. Về sau ai còn dám đối Trần Hy khoa tay múa chân, đây là các ngươi tấm gương. Hắn chỉ chỉ Triệu Nguyệt, kỳ thật trong lòng thực sung sướng. Giết gà doa khỉ. Nếu không phải Triệu Nguyệt toát ra tới, Trần Hy có lẽ cũng sẽ bị người sau lưng cười nhạo. Giáp mặt châm chọc cũng nói không chừng. Lục Trinh không có khả năng thời thời khắc khắc bồi Trần Hy. Đến lúc đó Trần Hy bị người khi dễ làm sao bây giờ. Hiện tại kêu những người này thấy Triệu Nguyệt bộ dáng. Sau này bọn họ mới biết được, trên thế giới này có một loại người, là không thể trêu trọc. Liên tỉ như có cái tổng tài vị hôn phu cô bé lọ lem. Lục Tổng, qua qua, triệu tiểu thư rốt cuộc là vị nữ sĩ. Nữ nhân chi gian chiến đấu, tiêu nữ nhân chính mình xả đầu hoa nhi thì tốt rồi sao. Lục Trinh một đại nam nhân, như vậy làm có chút quá. Nam nữ bình đẳng. Lục Tổng luôn luôn đều thờ phụng nữ tính đỉnh khởi nửa bầu trời, còn mắt lạnh nhìn đối diện hợp tác đồng bọn như mày hỏi, người khinh thường nữ tính. Không, không có. Hợp tác đồng bọn khỏe miệng run rẩy mà trốn vào trong đám người không dám ra tới. Hắn đã quên, lục tổng miệng pháo cũng thực sắp bén. Liên phản phất nhà ta trần hy không phải cái nữ sinh giống nhau. Lục trinh cười lạnh một tiếng, thấy triệu nguyệt một phen đẩy ra triệu phu nhân khóc lóc chạy, lạnh lạnh mà nói, hiện tại thời tiết không tồi, nếu nàng còn tưởng nhảy xuống biển, tìm cái xa một chút địa phương, bằng không có lẽ sẽ bị người cứu lên. Hắn như vậy lanh khóc vô tình, triệu phu nhân cũng là phủ. Nàng chỉ có thể xin lỗi mà đối ở đây đại gia lại lần nữa xin lỗi, lại trịnh trọng mà đối Trần Hy xin lỗi, lúc này mới vẻ mặt đen đuổi mà vội vàng đi rồi. Nàng này đã đi rồi, khúc phu nhân lúc này mới bất đắc dĩ mà đi tới, đối Trần Hy quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Ta cảm thấy có việc không phải ta. Trần Hy có nể nếp mà nói. Chúng ta vị này triệu gia đại tiểu thư A, tâm cao khí ngạo thiên tri kiêu nữ, hơn nữa chưa từng có chịu quá khí. Khúc phu nhân đều cảm thấy chính mình sợ lục tổng. Tránh đi Lục Trinh đứng ở Trần Hy cùng Khương Phu Nhân bên người bất đắc dĩ mà nói, kỳ thật ngươi tú gì nhật tử cũng không hào quá. Triệu đại tiểu thư căn bản không nghe nàng lời nói. Trần Hy, ngươi đừng oán trách ngươi tú gì. Miệng nàng tú gì đương nhiên chính là Triệu Phu Nhân, Trần Hy nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cùng Triệu Phu Nhân như vậy quan hệ đi, không tồn tại oán trách không oán trách, chỉ là hy vọng kính nhi viên chi đại gia lẫn nhau đều không cần quấy giày lẫn nhau sinh hoạt, bởi vậy nhìn Khúc Phu Nhân không nói lời nào. Khúc Phu Nhân có điểm xấu hổ. Tóm lại Triệu Tổng hiện tại ở tập đoàn Nhật Tử cũng không thế nào hảo quá. Triệu Viễn Đông liên tiếp mà tiến bệnh viện, này không phải mệnh không hảo chính là nhân phẩm không tốt, đại tập đoàn vẫn là thực chú ý cái này. Hơn nữa Triệu Viễn Đông 12 phải đi chụp một khối phá mà, chiếm dụng đại lượng tài chính, này khiến cho tập đoàn rất nhiều cổ đông bất mãn, ở như vậy dưới áp lực, gần nhất Triệu thị tập đoàn bên trong hy vọng Triệu Thiến tìm một cái ở rể lao công tiếng gió lại nháo được đến chỗ đều là... Triệu phu nhân hiện tại cũng phi thường phiền não. Nàng rốt cuộc chỉ là cái tẩu tử, ở triệu nguyệt trong lòng sao có thể đương nàng là có thể nghe theo trưởng bối. Nàng đối ta xin lỗi. Chính là ta cảm thấy hẳn là xin lỗi không phải nàng. Dù sao cũng phải có cái dưới bậc thang đi. Nàng không xin lỗi, triệu nguyệt ninh ở, ngươi nói làm sao bây giờ. Ninh ở liền ninh ở, vì cái gì muốn nàng xin lỗi đâu. Trần hy như mày nói, chẳng lẽ chỉ có triệu nguyệt mặt mũi là mặt mũi, chính là nàng mặt mũi liền không phải mặt mũi sao. Chẳng lẽ Triệu Nguyệt như vậy tôn quý, chính mình làm sai sự không thể xin lỗi, ngược lại muốn kêu chính mình tẩu tử đem ra mặt bái xuống dưới vứt trên mặt đất gọi người dấm. Trần Hy nghĩ đến vừa rồi Triệu Phu Nhân một lần một lần cho đại gia xin lỗi bộ dáng liền cảm thấy có điểm không thoải mái. Nàng lần đầu tiên có điểm may mắn, có lẽ nàng mẹ từ trước cùng Triệu Viễn Đông chia tay không có gả cho hắn, cũng không phải kết cục rất xấu. Bằng không, thừa nhận Triệu Nguyệt nhiều như vậy tiến công tiêu diệt chính là nàng mụn mụn. Nếu kêu nàng mẹ chịu đựng mười mấy năm triệu nguyệt như vậy nhục nhã, cái gì không quyền không thế, cái gì coi trọng chính là hán tiền, cầu dẫn. Trần Hy ngẫm lại đều cảm thấy vì nàng mẹ khổ sở. Triệu ra thật là một cái thực đáng sợ gia đình. Triệu viễn đông loại này nam nhân thế nhưng còn có thể tìm được thê tử, cũng rất kỳ quái. Trần Hy có điểm xuất thần. Tưởng cái gì đâu. Khương đoàn thấy khúc phu nhân chính bài trừ một cái xấu hổ tươi cười cùng đối nàng có điểm lạnh leo Khương phu nhân nói chuyện. Hiển nhiên Khương Phu Nhân còn ở ghi hận khúc Phu Nhân từ trước đối Trần Hy những cái đó lời nói lạnh nhạc, liền đệ thấp thanh âm hỏi, dọa. Nàng đối Trần Hy lộ ra vài phần quan tâm, Trần Hy sử sốt, lắc lắc đầu, sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Nàng chính khẽ lắc đầu thời điểm, liền thấy Thẩm Dung đang ở cùng Trương trợ lý nói chuyện, cũng không biết Thẩm Dung vị này đại tiểu thư là khi nào tiến tràng. tựa hồ còn bởi vì thực tức giận, nàng nhìn Triệu Nguyệt rời đi phương hướng, cùng Trương trợ lý nói chuyện thời điểm mặt mày có chút sắc bén. Nay còn chưa tính, chính là Trần Hy dùng sức xoa xoa hai mắt của mình. Cái kia cái gì, đứng ở nàng dung tỷ cách đó không xa, chính bẹp bẹp đi xuống lấy máu kia tóc đen bệnh nhân phục nam nhân, như thế nào như vậy quen mắt đâu. Một khuôn mặt chết bạch nam nhân cảm nhận được Trần Hy tầm mắt, ngừng đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn bốn phía, chậm gì gì mà thổi qua tới, thật sâu mà nhìn thoáng qua Trần Hy bên người thần thái phi dương khưng đoán túi đầu có điểm ngượng ngùng Cái kia, vị tiểu thư này không biết có hay không bạn trai Trần Hy. Đệ 130 chương. Trần Hy có điểm đồng tình vị này luôn là phấn đấu ở luyến ái tuyến đầu lại luôn là thất bại đỉnh thi gian chi vương. Bất quá như vậy thấy một cái ái một cái, phản phất có điểm cạn bã Nga. Tuy rằng nàng không có bạn trai, bất quá ta cảm thấy ngươi không phải nàng thích loại hình. Trần Hy đem mặt vùi vào lục trinh trong lòng ngực, nhỏ giọng như nói. Lục trinh trầm mặc. Hắn vẻ mặt lệnh băng về phía bốn phía đảo qua. Hi hi. Ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Trần Hy tức khắc hoảng sợ lắt đầu, đối vẻ mặt tò mò Khương Phu Nhân nói, thật sự không có gì, tùy tiện, tùy tiện nói nói. Lão mẹ, nàng luôn là thần bí hề hề, ngươi đừng lý nàng. Khương đoán vừa thấy Trần Hy này kinh hoàng trột dạ tiểu dạng nhi liền biết cô nương này lại không có lúc nào là không ở gặp quỷ. Nhưng mà bệnh nhân phục nam nhân đứng ở Trần Hy bên người, dùng một đôi âm trầm mắt thấy xem Khương đoán, lại nhìn nhìn Khương Phu Nhân, mang theo vài phần mùi máu tươi nhi mà thò qua tới, âm lánh hỏi, đây là nhạc đại nhân m Những lời này tạo điểm vô số, Trần Hy rũ đầu nhỏ đường không nghe thấy, hơi thở thoai thoát. Thấy nàng như vậy vô lực, Lục Trinh tuy rằng không nhìn thấy phía trước cái kia cả người tiêu huyết chán ghét lệ quỷ, chính là đáy mắt áp lực gió lốc, trong nháy mắt kêu lệ quỷ lui về phía sau vài bước. Tâm tình không hào đi. Ta đáng thương Hi Hi, vốn dĩ tới tiệc rượu thượng vô cùng cao hứng, gọi người như vậy mất hứng. Khương phu nhân sờ sờ Trần Hy mặt, từ Trần Hi nhận nàng đường mẹ nuôi, thu hoạch một cái mềm một tiểu cô nương lúc sau Khương phu nhân tình thương của mẹ quả thực bạo lều được chứ? Nàng ở khúc phu nhân khiếp sợ ánh mắt quan ái Trần Hy, cảm giác được Trần Hy lấy khuôn mặt nhỏ ở chính mình lòng bàn tay nhi cọ cọ, không khỏi càng thêm mềm mại biểu tình. Nàng như vậy tràn ngập tình thương của mẹ tươi cười, Tiêu Lệ Quỷ ở một bên nhìn chậm rãi nâng lên tràn đầy máu tươi tay, xoa xoa hai mắt của mình. Cảm động. Trần Hy trên mặt hạnh phúc tươi cười cứng đờ. Nhạc mẫu đại nhân. Lệ Quỷ thò qua tới vây quanh Khương phu nhân lấy lòng mà kêu một tiếng. Trần Hy thân thể cứng đở. Lục Trinh. Nàng nắm nắm Lục Trinh vào áo, thực đáng thương. Làm sao vậy? Hắn thích khứng đoán. Ai thích khứng đoán? Thị viện tầng một cái kia. Liên phía trước cái kia. Lục Trinh đón Trần Hy cặp kia khẩn trương đôi mắt, nghe thấy thế nhưng cái kia mưu toan đảo chính mình góc tường ra hỏa theo tới tiệt diệu. Như vậy có thể len lỏi gây án lệ quỷ cũng thật là không nhiều lắm thấy Nếu địa bàn là ở đỉnh thi gian, kia quyển điệu tự manh không tốt sao? Vì cái gì nơi nơi chạy lung tung. Hắn một bên càng thêm 360 độ mà khoe khoang chính mình đính hôn nhẫn một chút, lại nheo nheo mắt lẩm bẩm mà nói, thực thích hợp. Hắn thanh âm này ép tới rất thấp, Trần Hy đều không có nghe rõ, chủ động hướng hắn trước mặt thấu thấu. Lục tổng vẻ mặt chính trực mà ôm nhà mình vị hôn thê, ánh mắt theo Trần Hy cặp kia do do dự dự đôi mắt nhìn về phía chỗ trống không khí. Cút đi. Hắn lạnh lùng mà nói. Lệ quỷ đứng ở Khương Phu Nhân phía sau bất động, dương mắt. Dùng một đôi âm lành oán độc ánh mắt nhìn lục tổng. Đoạn quỷ tình yêu, đây là sẽ bị nguyện rùa. Phần 100. Lục tổng tuy rằng nhìn không thấy người, chính là lại cảm giác được kia cổ âm lánh hơi thở. Một đôi mắt cũng theo này cổ đáng sợ hàn ý nhìn lại, khoe miệng gợi lên một cái bình đạm cười lạnh. Khúc phu nhân liền ở một bên sờ sờ chính mình cánh tay, lầm bẩm mà đối khương phu nhân hỏi, có hay không cảm thấy đột nhiên có điểm lánh? Nàng cảm thấy hàn khí nhắm thẳng chính mình làn ra toản. Đại khái là tiệc rượu thượng điều hòa khai đến có điểm lớn. Khúc phu nhân đang cùng như cũ lạnh léo Khương phu nhân nói chuyện, liền thấy Trần Hy đã vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đây là ta mẹ nuôi, ngươi không thể khi dễ nàng. Cũng không thể khi dễ Khương đoán. Nàng thanh âm mỏng manh, bởi vì e sợ cho khiến cho người khác chú ý, Lục Trinh còn đem nàng cấp chặn, Khương đoán sửng sốt một chút, thở dài một hơi. Thế nào? Lại là tới tìm ta a Phía trước bút tiên chính là tới tìm Khương giáo bá. Có quỷ nói thích ngươi. Trân Hy ngơ ngác mà nói, ta có của hồi môn. Lệ quỷ vội vàng nói, Trần Hy khỏe miệng run rảy một chút, đối hơi hơi nhúng mày, vẻ mặt chẳng hề để ý Khương nhoắn nhỏ giọng Nhi nói. Hắn nói nếu ngươi nguyện ý đáp ứng hắn, hắn đem thị viện phía dưới một tầng sở hữu đỉnh thi gian đều tặng cho ngươi. Hắn là kêu phiến Nhi lão đại. Nàng cảm thấy cái này lời kịch thực cảm thấy thẹn, nhưng mà Khương nhoắn lại sửng sốt một chút không sao cả mà nói, ta thích chính mình đánh thiên hạ Nhớ trước đây Khương giáo bá Giang Sơn chính là dùng nắm tay một chút một chút mà cấp đánh hạ tới đâu. Đối với một cái đã từng quát tháo cao trung sinh giới tuyệt đối trung nhị bệnh đại lao, muốn người khác địa bàn này không phải quá mất mặt sao. Khương đoán cảm thấy này cùng chính mình thông báo quỷ nhất định không có tiếng nói chung. Người nói rất đúng. Trần hy gian nan mà thấy ăn mặc bệnh nhân phục nam nhân túi đầu, nửa trường không ngắn tóc mái tồn tại bóng ma che khuất ăn mặt. Bốn phía là một lần nữa náo nhiệt lên tiệc rượu, lệ quỷ đứng ở trung ương vô, thanh vô thức ột nhìn có một câu thơ nói như thế nào tới. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn đi. Nàng yên lặng mà đánh một cái dùng mình. Nói như vậy, người là cự tuyệt. Trần Hy còn hỏi Khương Đoán một câu. "Đúng vậy." Khương Đoán dứt khoát mà nói. Trần Hy đối chịu chịu bả vai lệ quỷ mở ra tay, vẻ mặt thương mà không giúp gì được. Lệ quỷ không tha mà nhìn nhìn Khương Đoán, lại nhìn nhìn đặc biệt từ ái hắn nhạc mẫu đại nhân, nghĩ nghĩ, tràn đầy máu tươi tay nâng lên, Cấp khương nón cùng hương phu nhân trên vai từng người tích một dọt chính mình máu tươi, túi đầu thanh âm âm lánh đáng sợ mà nói, so ngươi bùa hộ mệnh hiệu quả hảo. Đây chính là lệ quỷ huyết, nhà ai quỷ không sợ chết dám đến thương tổn lây dính lệ quỷ hơi thở người sống. Nay kỳ thật so với kia chút đại sư nhóm trong tay đổi quỷ phù mạnh hơn nhiều. Hắn một đôi đáng sợ đôi mắt nhìn Trần Hy trong chốc lát, thò qua tới hỏi, bác sĩ thẩm trên người cũng có. Người hoặc là lây dính thượng hắn hơi thở gì đó, ngấm lại đều cảm thấy Mỹ tư, tư. Không được, cảm ơn ngươi. Trần Hy ôm Lục Trinh cánh tay nói, Lục Trinh như vậy đủ rồi. Lục Tổng cũng là ác quỷ lui tán tới. Vậy được rồi. Lệ quỷ dừng một chút, lại thật sâu mà nhìn nhìn chính mình đã từng âu hiếm quá các nữ sinh, chậm dại biến mất. Hắn vừa mới biến mất, Trần Hy liền nghe được chính mình bên người truyền đến khúc phu nhân kinh hoàng thanh âm, khiếp sợ hỏi, huyết. Các ngươi trên người như thế nào có huyết? Phản phất là trong nháy mắt phát sinh sự. Khương đoán cùng khúc phu nhân trên vai đều trống rông xuất hiện mang theo ô OH hắc vết máu. Này vết máu tựa hồ còn thực mới mẻ, theo các nàng xinh đẹp siêm ý để chạy xuống. Khúc phu nhân nghĩ đến vừa mới trần hy cùng Khương đoán lời nói, tức khác hơi kém ngất xỉu đi. Nói như vậy, bệnh viện thật sự có quỷ. Nàng nơm nớp lo sợ hỏi. Nhiều mới mẻ nha. Bệnh viện không quỷ tài kêu mới mẻ chuyện này đi. Không được, về sau không thể kêu khúc khúc lại đi thị viện, bằng không kêu quỷ nhìn chúng làm sao bây giờ. Khúc phu nhân thực lo lắng nhà mình quê nữ, bất quá Trần Hy nghĩ nghĩ thành khẩn mà nói, cái này ngại không cần lo lắng. Lệ quỷ thẩm mỹ còn khá tốt. Nàng cảm thấy chính mình này an ủi người nói cỡ nào thiện lương, chính là khúc phu nhân theo bản năng gật gật đầu, liền đông nhiên nhìn về phía Trần Hy phương hướng mặt đều vặn vẹo một chút. Đón Trần Hy cặp kia vô tội đôi mắt, khúc phu nhân lại lần nữa thật sâu mà hít một hơi, bài trừ một cái tươi cười tới nói, vạn nhất khúc khúc liền phù hợp nhân ra quỷ nhóm thẩm mỹ đâu. Nàng cảm thấy lệ quỷ khẳng định thích nàng khuê nữ như vậy nhi. Trần Hy chớp chốc mắt, phát hiện ở khúc phu nhân trong mắt, tiểu khúc mị lực giá trị không đủ xa xa so với bị lệ quỷ nhìn chúng đáng sợ nhiều. Người nói rất đúng. Đại gia yêu thích không giống nhau, tiểu khúc thật sự cũng có khả năng bị quỷ yêu thầm. Đó là, nhà ta tiểu khúc cũng là rất có mị lực. Khúc phu nhân lộ ra vài phần tự đắc mà nói. Khương đoán liền nhẫn mại nhìn khúc phu nhân, giơ tay, lau một phen trên vai vết máu, chỉ cảm thấy huyết tinh vô cùng còn lộ ra âm lanh đáng sợ hơi thở. Loại này hơi thở gọi người mạc danh sợ hãi, này so với trước kia bút tiên trên người hơi thở đáng sợ nhiều. Nàng nhữ như mày, đối Trần Hy nhẹ giọng hỏi, hắn hướng chúng ta trên người lấy máu làm gì? Có phải hay không muốn làm chuyện xấu nhi? Nàng như vậy khẩn trương, Trần Hy vội vàng an ủi nói, không phải, đây là lệ quỷ bảo hộ. Liên dù sao mua bán không thành còn nhân nghĩa, tuy rằng ngươi cự tuyệt hắn, bất quá hắn thành quỷ làm được cũng không tệ lắm, cho ngươi một huyết Trên người hơi thở có thể bảo hộ ngươi thật lâu đâu. kia này huyết còn có thể tẩy rất sao? Tẩy rớt làm cái gì? Ngươi đem quần áo treo lên tới đặt ở trong nhà, ta bảo đảm biệt thự tuyệt đối sẽ không có quỷ lại đến quấy giày. So đại sư cách làm đáng tin cậy nhiều. Trần Hy vội vàng cấp Khương Phu Nhân cùng Khương Ngoãn giải thích một chút, Khương Phu Nhân quan tâm mà đối Trần Hy nói, đáng tiếc ngươi không có. Ta chỉ cần Lục Trinh liền cũng đủ lạc. Nàng một bên nói một bên ngửa đầu nhìn Lục Trinh cười Lục Trinh thập phần vừa lòng này phân thân mật, giơ tay xoa xoa trần hy đầu nhỏ nhi. Bọn họ chi gian như vậy tự nhiên thân mật, hoàn toàn không có nửa điểm dơ bận, tiếc rượu người trên kỳ thật đều ở trọn quan sát, thấy đơn thuần xinh đẹp nữ hài tử ngựa đầu, đối Lục Trinh lộ ra một cái đại đại tràn ngập vui sướng tươi cười, cặp kia xinh đẹp ánh mắt chiếu rọi lộng lấy đèn treo thủy tinh đầu là sáng rọi phản phất có thể sáng lên, phản phất nàng trong ánh mắt chỉ có thể nhìn đến nàng phía sau đỡ nàng vai anh tuấn nam nhân. Đây là một cái chân chính hạnh phúc. Cũng là bị cưng chiều tiểu cô nương. Gọi người xem một cái liền sẽ cảm thấy thực hạnh phúc. Bởi vậy, nghĩ đến vừa mới triệu nguyệt quần loạn, đại gia lại cảm thấy lục trinh sẽ thích như vậy tiểu cô nương cũng không phải một kiện kỳ quái sự. Đúng đúng, đó chính là lục tổng về sau thế tử. Bọn họ cảm tình thực hào. Ở nơi nào nhận thức? Trần Hy là rất cường đại bắt quỷ thiên sư, lục tổng tự mình thành ý mướn. Tuổi. Đã 18 tuổi, thực mau liền phải 19 tuổi. Thoạt nhìn mới 16-7. Nàng năm nay đã muốn vào đại học. Trương trợ lý liền cùng Thẩm Dung một khối ru tẩu ở tiệc diệu thượng, mặt vô biểu tình mà giải thích mỗi một sự kiện. Thấy hắn như vậy bận rộn, Thẩm Dung nhịn không được cười một chút. Trương trợ lý như cũ diện than nhìn về phía Thẩm Dung trên vai đã tẩm vào vật liệu may mặc kia tích máu tươi, nghĩ đến vừa mới kia chỉ lệ quỷ trước khi đi còn cùng chính mình hiện thân, thật là trong lòng buồn bực đã lâu. Hắn hôm nay cùng Thẩm Dung một khối tới tiệc rượu, không chỉ có là vì giải sầu, cũng là vì cấp Lục Trinh cùng Trần Hi tiếp tục đương giải thích. Giờ phút này thấy mọi người đều đối lục trinh đoạn cảm tình này có hiểu biết, lúc này mới cùng thẩm dung một khối đi cùng Trần Hy nói chuyện. Trần Hy hôm nay cảm thấy thật cao hứng, bên người đều là chính mình thích nhất người vây quanh chính mình, tràn đầy đều là phong phú. Nhưng thật ra Triệu Nguyệt, đã chịu lục trinh như vậy nục nhã, thật sự hận không thể đi nhảy xuống biển. Nàng càng tức giận chính là, Triệu Phu nhân này người nhắc gan, thế nhưng không màng Triệu ra thể diện, lần nữa đối Trần Hy xin lỗi. Có cái gì hảo xin lỗi? Triệu phu nhân đại biểu cho triệu gia thể diện, lại đối một cái hai bàn tay trắng tiểu nha đầu xin lỗi, hơn nữa cái này nha đầu chết tiệt kia còn đoạt đi rồi lục trình. Đệ 131 chương, nàng rốt cuộc chạm nào đầu nhi, còn có nhớ hay không nàng chính mình thân phận? Nàng là triệu gia con dâu, hẳn là giữ gìn triệu gia người thể diện, mà không phải không lưng ốn gối đối người khác xin lỗi. Nghĩ đến triệu phu nhân cùng chính mình không phải một lòng, triệu nguyệt liền cảm thấy trong lòng vô cùng nghẹn khuất. Lại nghĩ đến tiệc diệu thượng đối chính mình diếu võ dương ai Trần Hy, Triệu Nguyệt chỉ cảm thấy tâm đều phải hận đến nước ra rồi. Lục trinh thế nhưng lấy như vậy một nữ hài tử nhục nhãn nàng. Càng kêu nàng tức giận là, Triệu Phu Nhân rõ ràng biết cái kia Trần Hy lai lịch, thậm chí có khả năng Triệu Thiến lúc trước cũng là biết Trần Hy thân phận, chính là các nàng mẹ con. Này hai cái bạch Nhã nàng, các nàng về đến nhà, nàng đối với các nàng thật tốt à, tôn trọng Triệu Phu Nhân, yêu quý Triệu Thiến, vì các nàng bận trước bận sau. Đem các nàng trở thành người một nhà, chính là thế nhưng liền một câu lời nói thật cũng không chịu nói cho nàng. Triệu Thiến lúc ấy luôn miệng nói không biết Trần Hy thân phận, hiện tại ngâm lại, quả thực có thể đem Triệu Nguyệt cấp tức chết. Nàng không thể tưởng được trên thế giới này thế nhưng sẽ có như vậy đáng giận người nhà, thế nhưng chơ mắt mà nhìn nàng chê cười thờ ơ. Đương nhìn đến nàng mù mị không manh mối, nhìn Trần Hy câu dẫn lục trinh thời điểm, Triệu Phu nhân mẹ con đại khái còn ở thật cao hứng đi. Hốc mắt đỏ, Triệu Nguyệt thổi gió lạnh. Nỗ lực kêu chính mình trong lòng bảo trì bình tĩnh, trực giác về nhà cáo chẳng đi. Nàng biết triệu lao gia tử phi thường hy vọng có thể kêu lục trinh trở thành triệu gia con rể. Lục trinh trở thành triệu gia con rể có cái gì không hào đâu. Hắn luôn luôn ở trên thương trường cường thế, là không thích nhận thua người, trở thành triệu gia con con rể, bằng vào triệu gia lão gia tử thích, hắn nhất định có thể tiến vào triệu thị tập đoàn cao tầng. Đến lúc đó liền tính là nàng ca ở lục trinh trước mặt cũng không có khả năng có cái gì cường thế địa phương. Lục trinh có được lục thị tập đoàn, sau đó trưởng quản triệu thị, kia mới là lục trinh buồn hẳn là có được nhân sinh không phải sao. Nghĩ đến đây, triệu nguyệt thật sâu mà hít một hơi, nghĩ đến triệu gia lão ra tử tuyệt đối sẽ không ngồi xem lục trinh cưới nữ nhân khác, nàng trong lòng thả lỏng vài phần. Đương nhiên, lục trinh cũng không biết triệu nguyệt đã giúp chính mình an bài thượng. Thiệt diệu cuối cùng còn tính tương đối thành công, hắn ôm lấy Trần Hy bả vai về nhà. Nhìn trương trợ lý cùng thẩm dung hai người nhi thượng một chiếc xe một khối khai đi. Lục Trinh trong lòng hừ một tiếng, mới không thừa nhận ghen ghét đâu, một đường trở về biệt thự, thấy Trần Hy bay nhanh mà ném rất dày đi tắm rửa, hắn yên lặng mà giúp Trần Hy đem lung tung ném ở cửa giày cầm lấy tới bỏ vào tủ giày, nghỉ nghĩ, chính mình cũng đi trước tắm rửa. Chờ hắn ra tới thời điểm, thấy Trần Hy đã thay đổi một kiện miệng rộng hầu áo ngủ, thật dài phim hoạt họa áo ngủ mặc ở Trần Hy trên người, Lục Tổng tâm tình càng thêm trầm trọng. Hắn thật sâu mà hối hận nhớ trước đây vốn tưởng rằng là phải cho Trần Hy đương Ba ba Đương nhiên không phải như vậy. Chỉ là lục tổng lúc trước tâm có lẽ vẫn là thực thuần kết mà. hắn cấp Trần Hy mua phần lớn đều là như thế này thấp linh khoản áo ngủ. Hiện tại ngâm lại thật là vác đá nện vào chân mình. Như thế nào không mua hai kiện đai đeo áo ngủ nhét vào nàng tủ quần áo đâu. Hôm nay có hay không sinh khí. Thấy Trần Hy tắm rồi, trên người còn mang theo sữa tắm hương khí còn có tươi mát hơi nước. Lục Trinh đi đến Trần Hy phía sau, cầm lấy máy sấy tóc cho nàng tổi tóc. Trần Hy ngoan ngoắn mà ngồi. Từ trạm đất trưng thu nhặt chính mình đầu tóc. Chờ chính mình tóc dài đều làm, vội vàng cũng đem Lục Trinh kéo đến bên người ngồi xuống, cầm lấy máy sấy tóc sờ sờ nam nhân đen nhánh như mực đầu tóc, nghiêm túc mà nói, ta cũng cho ngươi thổi thổi. Lục Trinh đầu tóc cũng còn có chút tầm ướp, Trần Hy chân tay vụ về, một bên vô về chơi đùa tóc của hắn, một bên cầm máy sấy phần phật phần phật mà thổi bay tới. Tuyết trắng tay nhỏ ở đen nhánh đầu tóc quay cùng, Lục Trinh chỉ cảm thấy chính mình bị nàng đụng vào địa phương đều tựa hồ bị hỏa bậc lửa giống nhau Chính là nghe máy sấy thanh âm, hắn lại cảm thấy giờ phút này một lát an bình ấm áp kêu chính mình sinh không ra nửa điểm tình dục Về sau ta cũng cho ngươi thổi tóc. Có tới có lui. Bởi vì ta cũng tưởng đối với ngươi hảo. Trần Hy cảm thấy những lời này hảo vừa nôn, chính là, chính là nàng chính là nhịn không được nói ra, thấy Lục Trinh đầu tóc làm, một bên ôm máy sấy tóc, một bên túi người ôm vòng lấy Lục Trinh cổ nhỏ giọng như nói, Lục Trinh, ngươi hôm nay ở tiệc rượu thượng giữ gìn ta bộ dáng thật là đẹp mắt. Nàng nghĩ đến lục trinh mặt vô biểu tình mà đem chảm ẩn bát triệu nguyệt vẻ mặt thời điểm, liền nhịn không được cong lên đôi mắt tiểu tiểu thanh mà nói, bọn họ đều nói ngươi làm được không thân sĩ, không nên đối một cái nữ sĩ như vậy vô lễ. Chính là ngươi bắt nàng một chén rượu thời điểm, lại là ta vui mừng nhất thời điểm. Nàng rõ ràng cũng nên khiển trách lục trinh làm như vậy không đúng. Sao lại có thể như vậy đối một cái ra mặt mỏng nữ sinh đâu? Chính là trời biết, Trần Hy đến cỡ nào nỗ lực, mới không có ở lúc ấy lộ ra một nụ cười rạng rỡ Ngươi cảm thấy ta làm rất đúng. Lục Trinh nhướng mày hỏi. Hắn làm như vậy, luôn là sẽ gọi người ở sau lưng cảm thấy hắn là cái thực quá mức người. Ngươi làm đối. Trần Hy dùng sức điểm đầu nhỏ nói, ta cảm thấy ngươi làm rất đúng. Là bọn họ đứng nói chuyện không eo đau. Cảm tình bị khi dễ nhục nhã không phải bọn họ chính mình thê tử người yêu, nhà người khác vị hôn thê bị chỉ vào cái mùi mắng dù sao không đau lòng, cho nên mới sẽ cảm thấy Lục Trinh làm được thực quá mức đi. Chính là Trần Hy lại cảm thấy Lục Trinh làm được một chút đều không quá phận. Hắn bảo hộ chính mình, sau đó vì chính mình nhất định phải đồng dạng lục nhã triệu nguyệt. Nàng thích như vậy Lục Trinh, thích vô cùng, chẳng sợ rất nhiều người sẽ nói hắn rất xấu, nhỏ giọng nói, nếu ngươi đối nàng thân sĩ, có lẽ ta mới có thể thực thất vọng. Lục Trinh hừ một tiếng. Hắn liền thích như vậy thành thật tiểu cô nương. Về sau nàng cũng không dám lại đối với ngươi lớn nhỏ thành bằng không ngươi liền nháo nàng hội đồng quản trị. Nháo hội đồng quản trị là có ý tứ gì Trần Hy mở mịt hỏi. Lục Trinh hơi hơi ngầm đầu, môi mỏng nhẹ nhàng đảo qua phía sau Trần Hy mềm mại hàm dưới, lúc này mới đứng dậy đi thư phòng. Hắn nói như vậy nói kêu Trần Hy không rõ, chính là không lớn trong chốc lát. Lục Trinh lại đi ra, trong tay cầm mấy cái phốn đờ đưa cho Trần Hy, kêu nàng ngồi ở chính mình bên người, thấy Trần Hy thói quen tính mà dựa vào chính mình trên vai hơi hơi nhướng mày đối Trần Hy nói, đây là triệu thị cổ phần. Ta đã mua triệu thị 15% cổ phần, Trần Hy. Về sau ngươi là triệu thị cổ đông, có thể đi tham gia hội đồng quản trị. Ta. Trần Hy xem không hiểu như vậy cao thâm cổ quyền trao đổi văn kiện, chỉ chỉ chính mình, lộ ra vài phần mở mịn. Phần 101. Đương nhiên. Không gọi bọn họ biết ngươi lợi hại, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết sợ hãi. Chờ Trần Hy thành Trần Đồng, nói vậy triệu gia này nhóm người nên biết Trần Hy phân lượng. Triệu Nguyệt nếu còn dám lớn nhỏ thanh. Lục Trinh nhưng thật ra muốn nhìn Triệu ra lão đầu nhi có thể hay không trước một cái bàn tay đem Triệu Nguyệt rút ra 30 lâu. Chính là, này có phải hay không hoa rất nhiều tiền. Trần Hy có điểm bất an, nàng bay nhanh mà nhìn này đó văn kiện, cắn khỏe miệng nhỏ giọng nói, Lục Trinh, ta biết ngươi rất tốt với ta. Chính là, chính là chỉ cần ngươi bắt bắt nàng rượu thì tốt rồi. Ngươi không cần vì ta hoa nhiều như vậy tiền, này có thể hay không theo ngươi gánh nặng thực trọng. Triệu thị tập đoàn là rất lớn quy mô tập đoàn. Nếu Lục Trinh mua nhiều như vậy cổ phần, kia nhất định sẽ hoa rất nhiều tiền. Trần Hy trong lòng cảm động vô cùng, đặc biệt là Lục Trinh nói này đó cổ phần cho nàng thời điểm. Nàng biết đây là Lục Trinh đối chính mình giữ gìn. Chính là nàng thật sự vì Lục Trinh đau lòng tiền. Ta nhất không thiếu chính là tiền. Lục Trinh không chút để ý mà nói. Chính là cũng không nên như vậy hoa nha. Nếu liền vì vị hôn thê đều luyến tiếp tiêu tiền, ta đây kiếm tiền làm gì? Còn có ý nghĩa sao? Thấy Trần Hy vô pháp phản bác. Lục Trinh thấy người hầu thực chi kỷ mà bưng lên hai ly ôn sữa bò, một ly liền nhét vào Trần hy trong tay không lớn để ý mà nói, ta vốn dĩ nên cho ngươi tiêu tiền, cho ngươi một phần bảo đảm. Hơn nữa ngươi yên tâm, Triệu thị tập đoàn tuy rằng gần nhất không yên ổn, Triệu Viễn đông thứ này ghê tởm người, chính là Triệu thị tập đoàn kỳ hạ chất lượng tốt công ty không ít, chúng ta vẫn là thực kiếm. Triệu thị tập đoàn cổ phiếu lên xuống vẫn là tiếp theo, chính là bên trong cổ đồng chia hoa hồng mỗi năm đều phi thường hảo. Liên tính là Lục Trinh mua Triệu thị cổ phần Lâu dài tới xem cũng không lỗ. tiêu hắn nói, chỉ cần triệu ra lão đầu nhi bất tử, triệu thì ít nhất còn có thể cẩu cái 17-8 năm. Vậy treo ở ngươi danh nghĩa không tốt sao? Trần Hy nhỏ giọng hỏi. Treo ở ngươi danh nghĩa mới là đối với ngươi bảo đảm. Trần Hy, ta hy vọng cho ngươi một cái an ổn, gọi người yên tâm sinh hoạt. Lục Trinh dơ tay ôm lấy Trần Hy bả vai, xem nàng muốn nói lại thôi, lệnh qua chính mình trên vai. Người này tiểu cô nương trên người sữa tắm thanh hương, nhàn nhạt mà nói. Triệu Nguyệt Kinh thường ngươi, là bởi vì ngươi hai bàn tay trắng. Chính là ngươi cũng không phải hai bàn tay trắng. Ta có ngươi. Trần Hy vội vàng nói. Ngươi rất có ánh mắt. Lục Tổng nhướng mày khích lệ, thấy Trần Hy vùi đầu uống sữa bò, lúc này mới tiếp tục nói, chính là ngươi trên tay cổ phần cũng là ngươi tự tin. Về sau nàng còn dám ở ngươi trước mặt vô nghĩa, ngươi liền đem này vài phần văn kiện chụp trên mặt nàng. Nàng chê cười ngươi cái gì đều không có, chính là kỳ thật ngươi so nàng giàu có nhiều Nàng chính mình trên người cổ phần sợ là cũng không có nhiều như vậy. Lục Trinh cười nhạo một tiếng, thấy Trần Hy tiểu tiểu thanh mà lên tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, đây cũng là đối với ngươi bảo hộ. Trần Hy, về sau thân phận của ngươi đại khái giấu không được. Trần Hy trong tay sữa bỏ ly một đốn, ngầm đầu kinh ngạc nhìn Lục Trinh. Ngươi là của ta vị hôn thê, triệu gia nhất định sẽ tra ngươi đế. Bọn họ vô không bất nhập, thân phận của ngươi nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Thấy Trần Hy giật giật khoẻ miệng, Lục Trinh cưới đầu. Hôn hôn nàng mềm mại, còn mang theo vài phần mãi hương môi nhẹ giọng nói, "Có này đó cổ phần, bọn họ tuyệt đối không dám động ngươi một sợi lông. Vô luận bọn họ tưởng đối với ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần kiên trì chính ngươi ý tưởng, bọn họ đều đến theo ngươi ý, bởi vì ngươi trong tay cổ phần thời khắc mấu chốt có thể muốn bọn họ mệnh. Đây mới là Lục Trinh nhất định phải cấp Trần Hy Triệu thị tập đoàn tuyệt bút cổ phần nguyên nhân. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể hộ được Trần Hy. Trần Hi Trinh xung nhìn Lục Trinh thật lâu, nhỏ giọng như nói, Cảm ơn ngươi. Hắn luôn là biết nàng chán ghét cái gì, cũng biết nàng tưởng rời xa cái gì. Đây là ngươi vị hôn phu nên làm. Lục Trinh dừng một chút, nhìn nhìn Trần Hy trên người miệng rộng hầu, trầm mặt trong chốc lát, kêu Trần Hy lên lầu đi ngủ, tranh thủ quá mấy ngày cấp triệu thì tập đoàn chư vị tới một cái kinh hỉ lớn. Này kinh hỉ đích xác rất lớn. Triệu thị tập đoàn hội đồng quản trị vốn dĩ chính là các vị đại cổ đông nhóm giao lưu cảm tình địa phương, lúc này đây, Triệu Nguyệt cùng Triệu Viễn Đông đều ở. Nghe nói sẽ có tân hội đồng quản trị thành viên tới thăm gia Bọn họ đều rất tò mò. Đương phòng họp đại môn bị mở ra, thấy mang theo vẻ mặt mặt vô biểu tình lục trinh đi vào môn Trần Hy, triệu ra mọi người đều sợ ngây người. Trần Hy Đón triệu nguyệt thét trói thai, Trần Hy quay đầu lại nhìn nhìn tay cầm nổ thẹp ú, đem trương trợ lý tệ đến vị thứ hai lục trợ lý, tiểu tiểu thanh mà hò khan một tiếng. Thỉnh kêu ta trần đồng. Nàng nghiêm trang mà nói. Đệ 132 chương Mọi người nhìn Trần Hy chố mắt giải thích. Ngươi, có cái gì vấn đề sao? Trần Hy tò mò hỏi. Lục Tổng, đây là ngươi nục nhã triệu thị tập đoàn Tân Phương Thức. Triệu viễn đông ánh mắt động lại ở Trần Hy tuổi trẻ xinh đẹp trên mặt. Thế này tiểu cô nương đứng ở lục trinh bên người. Hai người chi gian thái độ phi thường thân mật. Tức khác liền nghĩ đến Triệu Nguyệt về nhà cuồng loạn mà khóc lóc đối chính mình lên án thê tử ở tiệc rượu thượng là như thế nào đối người không lưng uốn gối. Hán đối Triệu Nguyệt nói cũng liền nghe xong một nửa nhi Rốt cuộc triệu phu nhân là cùng hắn sinh sống rất nhiều năm nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không không tin chính mình thê tử. Chính là loại cảm giác này, đương triệu viễn đông ánh mắt dừng ở Trần Hy trên người thời điểm, lại cảm thấy có chút băng rồi. Triệu Nguyệt nói lục trinh vị hôn thê gọi là gì tới? Tiều Trần Hy, triệu viễn đông đối với hi cái này tự phá lệ mẫn cảm, nhịn không được lần nữa mà đem ánh mắt đầu ở Trần Hy trên người. Tuy rằng hắn còn ngồi ở trên xe lăn, lần này tới mở họp là miễn cưỡng hành động, chính là không biết vì cái gì. Triệu viễn đông lại cảm thấy chính mình không có sai quá lần này hội nghị, cũng không biết xem như chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hắn thật sâu mà hít một hơi, càng thêm lạnh lùng mà coi trường Lục Trinh, nhưng mà Lục Trinh lại chỉ là cười lạnh một tiếng bình tĩnh mà nói, ta đối triệu thị tập đoàn không có ý kiến. Ta có ý kiến chính là các ngươi này mấy cái họ triệu. Hắn đôi đang ngồi mặt khác mấy cái đại cổ đông hơi hơi gật đầu, đem Trần Hy đẩy đến chính mình trước mặt lãnh đạm mà nói, đây là vị hôn thê của ta Trần Hy. Nàng có được triệu thị cổ quyền. Về sau cùng mọi người đều là đồng sự, hy vọng nhiều hơn chỉ giáo. Các ngươi hảo. Trần Hy lễ phép mà không lưng nói. Lục Tổng, vậy ngươi đây là hộ giá hộ tông tới. Triệu thị tập đoàn cũng không phải đều đối Lục Trinh có định ý, nói dẫn hỏi. Ta là Trần Đồng Bí Thư. Lục trợ lý bình tĩnh mà nói. Cái này Bí Thư giá trị con người nhi không thấp, nhưng mà phản phất là ở nói giỡn giống nhau. Mấy cái đại cổ đông trên mặt tươi cười đều nhẹ nhàng thu tới. Tới một vị chân Đồng, lại có Lục Tổng đương Bí thư lại nói tiếp là Triệu thị chiếm tiện nghi a. Bởi vì Triệu Viễn Đông gần nhất thường xuyên ở hội nghị cổ đông hai phong một cõi, bởi vậy không thích Triệu Viễn Đông cổ đông thật sự không ít. Thấy Triệu gia an mệt kỳ thật cũng mang gọi người vui vẻ, đặc biệt là Triệu gia lão gia tử kia sắc mặt cũng đừng đề ra, tóm lại xem một cái đều cảm thấy trong lòng hốt hoảng á bởi vì trên mặt lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa, Triệu Viễn Đông ở một bên tức khắc thấy được. Hắn bất chấp hoài niệm mà nhìn Trần Hy, chỉ khẩn trương mà nhìn về phía Triệu gia, gia tử. An mặc đường trang vẻ mặt gương mặt hiền từ lao đầu nhi không nói gì thêm, nhìn Trần Hy cùng Lục Trinh trong chốc lát, chậm dãi nói, vậy bắt đầu đi. Hội nghị tư liệu cho chúng ta trần đồng một phần. Lục Trinh cùng Trần Hy ngồi ở một hối, gó gó hội nghị bản không chút để ý mà nói. Hắn như vậy lười biếng bộ dáng kêu triệu ra láo ra tử có chút dạ dày đau, nghiêm khắc mà trứng mắt nhìn liếc mắt một cái liền phải sốc cái bản triệu nguyệt, triệu da lão ra tử bài trừ một cái ấm áp mỉm cười, gọi người đem hôm nay hội nghị tư liệu cầm đi cho Lục Trinh Thấy Lục Trinh lấy lại đây, đem Trần Hy gọi vào bên người, một chút một chút mà nói cho nàng này đó hội nghị nội dung đại biểu cho cái gì, triệu ra lão ra tử càng dạ dày đau. Loại này hận không thể tay cầm tay dạy dỗ như thế nào làm thương nghiệp tinh anh, hẳn là chú ý cái gì, hẳn là cảnh giác cái gì. Này nếu là đối nhà mình triệu nguyệt như vậy dạy dỗ nên thật tốt. Hắn nhìn Trần Hy gật đầu, chuyên tâm mà nghe, lại nhìn nhìn không biết cố gắng triệu nguyệt, thở dài một hơi. Nguyên lai like là như thế này. Cũng không khó. Nhìn nhìn xem ngươi liền minh bạch. Triệu thị tập đoàn cùng Lục thị tập đoàn nghiệp vụ đại bộ phận cũng không trùng hợp, bởi vậy Trần Hy cũng không có thập phần hiểu biết Triệu thị tập đoàn kỳ hạ lĩnh vực, bất quá Lục Trinh tùy ý mà nói một câu, nàng liền minh bạch rất nhiều. Nàng khác đều không có thấy, liền thấy Triệu Viễn đông lại một lần âm hồn không tan mà muốn nhắc tới Hoè An Lộ thượng kia phiến mã. Kia phiến mà rất lớn, Trần Hy ra liền bao gồm ở trong đó. Nàng cắn khỏe miệng yên lặng mà nhìn cái này lợi nghị, Lục Trinh thấy, sờ sờ Trần Hi đầu thấp giọng nói: Ngươi đã là triệu thị đại cổ đông, có thể đối nảy mặt trên đề nghị làm phủ định quyết sách. Ta đây cự tuyệt khai phá hòe an lộ. Trần Hy nhỏ giọng nói. Trong chốc lát hắn đề nghị thời điểm, ngươi cũng có thể nói như vậy. Lục Trinh thấp giọng cùng Trần Hy khe khẽ nói nhỏ, triệu nguyệt đôi mắt đều đỏ, hận không thể nhào lên đi đem tiểu yêu tinh cấp xé nát. Nhưng mà nàng sợ hãi triệu ra lão ra tử nghiêm khắp ánh mắt, bởi vậy miễn cưỡng nhẫn mại. Đương thấy như vậy một cái vô tri Đối thương trưởng thượng rất nhiều sự đều hoàn toàn đã không có giải tiểu cô nương thế nhưng còn làm bộ làm tịch mà ngồi ở hội đồng quản trị thượng. Này đó cổ phần chỗ nào tới? Triệu Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người, rốt cuộc cổ phần một khi vượt qua một cái hạn định, vậy nhất định sẽ báo bị, chính là nàng phía trước cũng không có nghe được tiếng gió. Lục trinh dấu đến gắt gao, rốt cuộc muốn làm gì? Chân đồng, cái này phương án ngươi có ý kiến sao? Triệu ra lão ra tử dừng một chút liền cùng trước mặt không phải một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương giống nhau vẻ mặt ôn hòa hỏi. Này đó phương án nếu có thể nhắc tới hội đồng quản trị, ta cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn. Trần Hy chớp chấp mắt nói. Triệu ra lão ra tử ánh mắt đảo qua sắc mặt âm tình bất định mấy cái cổ đông, cười cười. Vẫn là cái tiểu cô nương, cái gì cũng đều không hiểu. Nói không nên lời có kiến nghị nói, vậy tính trong tay có đại lượng cổ phần, cũng chỉ sẽ têu mặt khác đại cổ đông đối nàng trở nên không tín nhiệm. Triệu gia láo gia tử đương nhiên thực thích Lục Trinh, chính là lại không thích không phải chính mình con rể Lục Trinh tiến vào triệu thị. Tuy rằng Lục Trinh lấy chính mình vị hôn thê đỉnh ở trên đầu, muốn thông qua vị hôn thê thao túng triệu thị tập đoàn, chính là một khi hội đồng quản trị thượng mọi người đối Trần Hy năng lực bắt đầu hoài nghi, vậy tính Lục Trinh về sau muốn kêu Trần Hy làm điểm nhi cái gì, cũng sẽ không lại có người tán thành. Bởi vậy, những lời này kỳ thật là một cái đơn giản tiểu bấy dập, chỉ có Trần Hy như vậy tuổi trẻ tiểu nha đầu mới có thể nghe không hiểu. Nói như vậy, ngươi đều không có ý kiến. Triệu gia lão gia tử mỉm cười hỏi nói. Không, có một cái ta rất có ý kiến. Trần Hy ở triệu gia lão gia tử đột nhiên thay đổi ánh mắt nhìn nhìn văn kiện nội dung, ngẳng đầu nhìn trước mặt mấy cái đại cổ đông nghiêm túc mà nói, ta cảm thấy không nên khai phá hỏe an lộ đất. Nàng sát mặt thực bình tĩnh, tại đây một khắc phẳng phất lục trình bám vào người nhìn không ra cái gì biểu tình. Triệu viễn đông thấy Trần Hy ánh mắt tuy rằng không có rừng ở chính mình trên người. Chính là này rõ ràng là hướng về phía chính mình tới, trong lòng có chút bực bội, nhưng mà lại nhịn không được đối mặt Trần Hy mềm lòng vài phần, không vui hỏi, Trần Đồng, ngươi vẫn là lần đầu tiên hiểu biết tập đoàn tình huống, như vậy không hiểu biết tình huống liền phủ định một cái tài chính đầu. Nhập thật lớn thổ địa khai pha án, có phải hay không quá không thích hợp? Ta đích xác không hiểu biết triệu thị tập đoàn. Chính là ta hiểu biết cái này thổ địa khai pha án. Trần Hy không khách khí mà nói, hoài an lộ miếng đất này đều là cổ xưa lao lâu. Hơn nữa thực hẻo lánh, tuy rằng lục thị tập đoàn ở nơi đó làm khai phá, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, này đó lào hộ gia đình muốn ấn rời, ngươi sẽ trả giá nhiều ít bồi thường kim. Hơn nữa ta ở lục thị thời điểm cũng chú ý quá đất phương diện này vấn đề, lục thị tập đoàn cạnh tranh hòe an lộ đất về tình cảm có thể tha thứ, bởi vì bọn họ vốn là có hạng mục ở nơi đó, có thể nối thành một mảnh. Nhưng nếu không có hạng mục ở nơi đó nói, kỳ thật trước mắt thả ra đất, nó cũng không phải nhất có lời miếng đất kia. cái gì ta lý giải ngươi muốn làm điển sản, bởi vì điển sản đích xác lợi nhuận phong phú, chính là một khối vừa không kinh tế, cũng không thật huệ đất, ta không biết ngươi vì cái gì nhất định phải tham dự cạnh tranh, còn muốn cùng Khương thị điển sản phát sinh tranh trước. Trần Hy nên diện coi trọng Triệu Viễn Đông, lần đầu tiên phát hiện, kỳ thật kỳ thật cũng không cần đối hắn kính nhi viết chi. Kia phản phất là nàng chủ động tránh đi sợ hắn giống nhau. Chính là nàng ngồi ở lục trinh bên người, chỉ cảm thấy chính mình cái gì đều không cần lo lắng, ở Triệu Viễn Đông kinh ngạc ánh mắt tiếp tục nói. Nếu ngươi không có thu mua hòe an lộ mặt khác lý do, ta đây muốn hỏi nghi ngươi có phải hay không ăn tiền đoà. Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Triệu Nguyệt tức khắc nhẫn mại không được hét lên một tiếng. Bằng không vì cái gì không đổi càng thêm lợi ích thực tế, càng thêm thiếu tranh cái đất. Trần Hy hỏi. Cái này có điểm sắc bén vấn đề hỏi đến triệu viện Đông Á khẩu không trả lời được. Triệu Tổng Tổng không thể nói, đây là ta mối tình đầu ra, tràn ngập hối ức, cho nên ta muốn mua nó ôn chuyện cũ đâu. Ba ba. Triệu Nguyệt thấy Trần Hy căn bản xem đều không xem chính mình, vội vàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía Triệu Gia Láo Gia Tử. Nhưng mà Triệu Gia lão Gia Tử đón mấy cái đại cổ đông đối Trần Hy lau mắt mà nhìn ánh mắt, trên mặt tươi cười chậm dại trầm vài phần, hồi lâu lúc sau chậm dại nói. Huệ an lộ miếng đất này, đích xác tập đoàn bên trong có rất lớn phân tranh. Nhưng cho dù là nó trả giá đến nhiều chút, lợi nhuận hồi báo thiếu một ít, chính là hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy Trần Hy hoang mang hỏi. Ngươi vì cái gì sẽ đem lợi nhuận hồi báo thiếu một ít trở thành đương nhiên sự nói cho đại cổ đông ân cổ đông đều là có hoa hồng ta không biết rất nhiều kinh tế học chính là cũng biết lợi nhuận thiếu chia hoa hồng liền ít đi cho nên đại cổ đông vì cái gì phải vì triệu tổng tùy hứng liền tổn hại chính chúng ta ích lợi tiểu tham tiền dừng một chút trinh trọng mà nghiêm túc mà nhìn triệu láo ra lãoo ra từ nói kia nhưng đều là tiền nhớ trước đây Trần học Bá vì 500 khối mỗi ngày buổi sáng đi phát tiếng giấy nhiều gian la đô 500 khối nàng đều liên tiếp, nghĩ đến sau này triệu viễn đông triệu tổng còn muốn lợi nhuận hồi báo thiếu một chút không sao cả, nghĩ đến tuyệt bút biến mất tiền tài, tiểu tham tiền trước mắt tối sầm, cảm thấy chính mình cùng lục trinh mua bán có lẽ mệt. Triệu thị tập đoàn đây là thiếu tâm nhắn đi. Nhiều năm như vậy không có đóng cửa, thật sự rất lợi hại. Ngươi biết cái gì? Triệu nguyệt thét trói hai chất vừa nói, chẳng lẽ chúng ta nhiều như vậy thương nghiệp tinh anh, còn không bằng ngươi minh bạch. Ngươi đã làm cái gì khai phá án? Ngươi chủ trì quá cái gì kết xù hạng mục, khi nào ngươi loại người này cũng có tư cách khoa tay múa chân. Lục trinh có tiền, ta có cổ phần, cho nên ta là có thể khoa tay múa chân. Trần hy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tràn ngập thành khẩn, chính là gọi người cảm thấy đi. Thấy thế nào như thế nào như là châm trọng Triệu Nguyệt bị đổ đến sừng sốt, đứng lên chỉ vào nàng tức giận đến cả người phát run. Phần 102 Hảo, không cần mất mặt. Triệu ra lão gia tử nhìn cái này gặp được lục trinh liền không chấn định nữ nhi, lạnh lung mà hư một tiếng, thấy triệu nguyệt ủy khuất mà ngồi xuống, lúc này mới chậm dãi nói, chính là cái này hạng mục là liên hợp mặt khác thương nghiệp đồng bọn cùng khai phá. Chân đồng, sinh ý trong sân sự, không chỉ có là kiếm tiền quan trọng. Nhân mạch, hoa khí, này đều trọng yếu phi thường. Hán tuy rằng không thèm để ý cái này hạng mục, thậm chí hận không thể lập tức quan định, lại không thể ở trần hy này đó phủ nhận nhận thua. Tiêu hắn hoặc là triệu viễn đông khí thế bị áp chế. Nhưng mà Trần Hy ánh mắt càng hoang mang. Nhân mạch, hoa khí. Chính là cái này hạng mục rõ ràng đắc tội Khương Thị Điển Sản Nha. Đệ 130 bà Trương. Triệu gia lão gia tử. Này tiểu cô nương sợ không phải tới khắc hắn đi. Sắc mặt của hắn thật không đẹp. Ta nói, ngươi đừng quá quá mức. Triệu Nguyệt cắn răng nói. Không phục nẹn. Trần Hy nghiêm túc mà nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói không phục nẹn nha. Bằng không ngươi có thể làm sao bây giờ đâu. Lại điều tra ta một chút. Thám tử tư sự, ít nhiều cảnh sát các đồng chí ta mới biết được, ta không rất cao hứng. Trần Hy cảm thấy chính mình cần thiết cùng triệu ra người ta nói minh bạch, nghiêm túc mà nói, không thể bởi vì các ngươi là kẻ có tiền, liền tùy ý điều tra người khác sinh hoạt. Ngươi không cảm thấy chính mình thực quá mức sao. Liền tính ngươi muốn biết cái gì, các ngươi có thể trực tiếp tới hỏi ta. Ít nhất như vậy còn có thể kêu quang minh lỗi lạc. Nàng là có điểm không cao hứng. Bởi vì triệu ra vài lần thám tử tư điều tra, đều là đối Trần Hy không tôn trọng. Triệu Nguyệt gắt gao mà nhìn Trần Hy, khoe mắt dư quang thấy bên người mấy cái đồng sự xem chính mình ánh mắt đều thay đổi. Thật lâu lúc sau, nàng thật sâu mà hít một hơi. Trực tiếp tới hỏi ngươi. Ngươi liền sẽ cái gì đều nói cho ta sao? Đương nhiên sẽ không. Trần Hy chậm gì gì hỏi, ta chỉ là nói như vậy nói. Chính là ta không thích đem chính mình sự nói cho ngươi. Còn có hiện tại thảo luận chẳng lẽ không phải hòe an lộ đất sao? Ta cảm thấy miếng đất này không tốt. Cho dù có hợp tác đồng bọn, chính là thương trưởng thượng hòa khí sinh tài, vì cái gì phải vì không ích lợi sự cùng khương thị xung đột. Làm luôn luôn thực bá đạo hung tàn lục trinh vị hôn thê, dùng thành khẩn ngự khí nói lên hòa khí sinh tài bốn chữ như thế nào như vậy có hỉ cảm đâu. Trần Hy chấp chấp mắt, một chút đều không cảm thấy ngượng ngùng, đối không biết phải dùng cái gì ánh mắt nhìn chính mình triệu viễn đông nói, ta là tập đoàn đại cổ đông Cho nên ta không thể đồng ý cái này hạng ngục Ngươi nói không tính. Triệu Nguyệt lạnh lùng mà nói. Vì cái gì? Nơi này là triệu thị tập đoàn. Cầm mồm. Thấy còn lại mấy cái đại cổ đông nghe thấy những lời này sắc mặt đều thay đổi. Triệu ra lão ra tử tức khắc quát lớn một tiếng. Nga. Nguyên lai triệu thị chỉ có các ngươi mới có thể làm chủ á vậy các ngươi vừa rồi hỏi ta làm gì? Trần Hy chớp chấp mắt hỏi. Nàng một bộ rất tò mò bộ dáng Triệu ra lão ra tử cười nói. Triệu Nguyệt tính tình không tốt lắm, chính là nàng chưa từng có ý xấu. Lục Trinh cùng nàng nhận thức đến lâu, nhất biết nàng. Thấy Trần Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình, phản phất cái gì đều không có nghe hiểu, triệu ra lão ra tử dừng một chút, đối Trần Hy cười hỏi, không nghĩ tới Trần Đồng tuổi như vậy tiểu cứ như vậy có khả năng. Trần Đồng, nhà ngươi là hắn cười hỏi, nếu Trần Đồng nguyện ý, chúng ta hai nhà giao cái bằng hữu Hiện tại thương trường thượng thịnh truyền lục thị tập đoàn lục tổng thích thượng một cái cô bé lọ lem. Nghe nói từ trước nghèo vô cùng, là cái mỗi ngày chỉ bỏ được xuyên giáo phục tiểu cô nương. Chính là triệu gia lão gia tử cảm thấy có điểm không tin. Này phẳng phất có điểm cố tình bán thảm hiểm nghi. Nhà ai hải tử sẽ vẫn luôn vẫn luôn chỉ có thể xuyên giáo phục đâu. Hán chuyên chú mà tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Trần hi muốn biết trong nhà nàng cụ thể tình huống. Yêu đương có lẽ chỉ là Trần Hy cùng lục trinh hai người chi gian sự, chính là kết hôn đâu. Một nữ hài tử, lại bị người trong nhà chỉ bỏ được kêu nàng xuyên giáo phục nói. Kia thuyết minh gia nhân này nhất định thực tham lam thậm chí bất công, bọn họ đối một nữ hài tử không coi trọng, cho nên không thèm để ý nàng sinh hoạt hoàn cảnh, thậm chí liền hảo một chút sinh hoạt đều không muốn cho nàng. Như vậy gia đình thật sự quá hảo thu mua, chỉ cần đưa tiền, liền sẽ cùng hút máu con địa giống nhau bái chạm đất trinh như vậy kẻ có tiền không bỏ. Trần Hy cố nhiên được đến lục trinh thích, chính là lục trinh như vậy cao ngạo người sẽ nhẫn mại Trần Hy người nhà. Đương phiền chán vượt qua thích, cô bé lọ lem cũng chỉ sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Liên phản phất 12 giờ đêm khuya lúc sau, cô bé lọ lem liền không hề là vương tử cảm nhận chung như vậy quang mang lộng lấy công chúa điện hạ. Hắn ấm áp mà nhìn Trần Hy, phản phất nhất từ ái trưởng giả. Chính là Trần Hy ánh mắt lại quái dị lên. Về sau giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Nàng nghiêm túc mà nói. Trương trợ lý khỏe miệng vừa kéo. Hắn nhớ rõ Trần Hy người trong nhà đều đã qua đời, về sau giới thiệu gì đó. Vô luận như thế nào cái giới thiệu phương thức, đều không phải thực hữu hảo A. Như vậy mới đúng. Đến lúc đó chúng ta hai nhà người một khối ăn một bữa cơm, đều là triệu thị đại cổ đông, cùng nhau đem triệu thị phát triển đến càng tốt. Triệu ra lão ra tử cười ha ha lên, lộ ra vài phần sang sảng, nhưng mà lại bất động thanh sắc mà gác lại hỏe an lộ hạng ngục Hắn vẫn chưa thuận theo Trần Hy phụ quyết, chính là cũng không có kêu triệu viễn đông lại một lần mạnh mẽ khởi động này phân phương án, chỉ là triệu viễn đông luôn luôn đều minh bạch triệu ra láo ra tử thủ đoạn, trong lòng có chút nôn nóng lên. Bởi vì Trần Hy ngắt lời. Hội đồng quản trị thượng không khí liền rất chẳng ra gì, Trần Hy đối mặt khác hồi ước nội dung hoàn toàn không có nửa điểm ý kiến. Nàng ánh mắt có chút phóng không, rõ ràng chính mình đã thành rất lợi hại người, chính là cảm thấy chính mình vẫn là càng thích bán phủ, cấp lục trinh làm tiểu bí thư sinh hoạt. Nàng quay đầu nhìn lục trinh cười một chút. Phu thân. Thấy triệu lao ra tử liền phải tuyên bố hội nghị kết thúc, triệu viện đông quả thực sợ ngây người. Hắn rốt cuộc là vì cái gì triệu đựng xương sơn đau nhức tới mở họp nhất Nếu thật sự không thể bắt lấy hòe an lộ đất, hắn nhiều năm như vậy cảm tình làm sao bây giờ? Bị người khác được đến sau đó phá hủy sao? Triệu Tổng Trần Hy đột nhiên ở Triệu Viễn Đông kinh ngạc ánh mắt dương mắt, nghiêm túc mà nói, còn có một việc ta hy vọng ngươi có thể biết. Không cần lại đi quấy rầy không nên quấy dày địa phương. Bằng không tiếp theo, liền không phải gãy xương. Lời này là thiệt tình thực lòng, Trần Hy thật sự biết, nếu Triệu Viễn Đông lần sau còn dám đi nhà mình cửa nhi gõ cửa kia vận khí khẳng định không phải như vậy hảo, không chuẩn phải ở nhà mình, cửa vận gãy cổ. Nàng lời này nói được có chút hiếm lạ, có người cảm thấy không lớn minh bạch, nhưng mà triệu viễn đông sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn đột nhiên trầm mặt mà nhìn Trần Hy kia trương kêu chính mình cảm thấy vô cùng quen thuộc mặt, nghĩ đến Trần Hy tên, hắn thấy Trần Hy nhìn về phía chính mình ánh mắt. Ca. Triệu Nguyệt đột nhiên đẩy triệu viễn đông một phen. Triệu viễn đông đông nhiên hoàn hồn, cũng đã thấy Trần Hy ở cùng mặt khác đồng sự nhóm đang nói chuyện Nàng vốn dĩ chính là một cái tiểu cô nương, tuổi cũng chỉ có này đó đồng sự nhóm hài tử giống nhau nhi đại. Nhưng thật ra đương biết Trần Hy ở Thừa Đức Cao Trung đọc sách lúc sau, đột nhiên có một cái trung niên bộ dáng nữ nhân cười nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia Trần Hy. Thấy Trần Hy kinh ngạc nhìn chính mình, nàng cười tủm tỉm mà nói, ta nhi tử cũng ở Thừa Đức Cao Trung, cũng là Cao Tam, còn xem như có điểm danh khí. Đúng rồi, hắn kêu Trần Đông, thường thương ở ta trước mặt nói lên ngươi cùng thương đoán. Các người như hình với bóng đúng không? Trần Đông Trần Hi cảm thấy tên này rất quen thuộc, nỗ lực nghĩ nghĩ, tức khác nghĩ tới, khiếm sợ mà nhìn trước mắt vị này xinh đẹp tha gì. a ngài chính là Trần Đông mẫu thân. Trần Đông còn không phải là phía trước khiến cho bút tiên sự kiện, tiêu khương đoàn đám kêu tiểu đồng bọn nhi cấp sợ tới mức muốn chết đạo hỏa tắc sao. Trần Hi nghĩ nghĩ, nhớ rõ bút tiên chính là bởi vì trong truyền thuyết giáo thảo Trần Đông đặc biệt yêu thầm khương đoán bị đánh gây xương sần đều không bức bỏ không bông tay. Chỉ tiếc Khương giáo bá xoay người liền đi theo người khác đánh nhau, hoàn toàn không có đem này tiểu soái ca để vào mắt bởi vậy giận tím mặt, chúng quan nhất nộ vì giáo thảo. Tóm lại kia kết cục đặc biệt đáng thương. Bởi vì đột nhiên nghĩ tới cái này Trần Đông, Trần Hy do dự hỏi, là cao tam giáo thảo Trần Đông sao? Ngươi cũng biết Trần Đông thanh danh. Trần Hy giật giật khỏe miệng. Nàng kỳ thật không quen biết Trần Đông, bất quá từ bút tiên trong miệng nghe nói qua hắn. So với Trần Đông Soái không soái Nàng cảm thấy chính mình càng nhớ rõ hắn sương sườn. Hắn hiện tại thân thể hảo sao? Nàng quan tâm hỏi. người trẻ tuổi, luôn là khỏi hẳn thật sự mau. Bất quá Trần Đông cùng ta nói rồi, ngươi cùng Khương Noan thực muốn hảo. Vị này nữ sĩ phát hiện Trần Hy thế nhưng là nhi tử trong miệng tình địch. Hâm mộ đối tượng, nở nụ cười, đối Trần Hy ôn hòa mà nói. Hắn thường thường nhắc tới Khương Noan cùng bên người nàng bằng hữu chỉ có ngươi là không giống nhau. Thấy Trần Hy đôi mắt sáng lấp lánh, thực ngoan thực ngoan Như vậy tiểu cô nương là sẽ gọi người tình thương của mẹ bạo lều, húng chi Trần Hy vừa mới lên tiếng rất là sắc bén, chính là nguyên lai ngầm là như thế này mềm mụn, phản phất không quá thích khoe ra tính tình. Nàng cũng cười hỏi, lần này thi đại học, ngươi có nắm chắc không có. Có một chút. Trần Hy ngượng ngùng mà nói. Khương đoán đâu? Ôn trung niên nữ sĩ tiếp tục hỏi. ta không hỏi. Trần Hy lắc lắc đầu nói. Têu nàng nói, Khương đoán nếu có thể thi đậu đại học, kia yêu cầu một chút vật khí. Trần Đông công khóa cũng không tệ lắm. Hán báo hét đại. Thấy Trần Hy sửng suốt, nàng liền cười hỏi, Ngươi cũng là. Ta hy vọng có thể lưu lại nơi này. Trần Hy nhấp nhấp khoe miệng, Ở như vậy ôn hòa đối thoại có điểm không biết làm sao. Nàng vốn dĩ liền không phải một cái bát diện linh lùng, Thực am hiểu nói chuyện nữ hài tử, Có thể kiên cường mà bồi liêu ở chỗ này đã thực ghê gớm. Chỉ là nàng biết hôm nay lần đầu tiên lộ diện, Là không hảo vội vã liền rời đi cho nên kiên nhẫn mà cùng mấy cái vây quanh ở chính mình bên người đối chính mình rất tò mò đại cổ đông nhóm một khối nói chuyện. Tuy rằng nàng không phải thực lanh lợi, bất quá tuổi này nữ hài tử không có rất sâu tâm cơ cùng thủ đoạn, cho nên đại gia vẫn là thực thích cùng Trần Hy nói chuyện. Nói nói, đại gia liền cảm thấy Lục Trinh này vận khí cũng thật tốt quá. Thế nhưng có thể buộc chặt như vậy đáng yêu tiểu cô nương. Này quả thực gọi người ghen ghét đã chết được chứ. Lục Trinh ngồi ở một bên, con con khỏe miệng. Thấy triệu gia lão gia tử mang theo triệu viễn đông cùng triệu nguyệt lệ phép mà không có rời đi, chính là triệu viễn đông lại thất hồn lạc phép mà nhìn Trần Hy, hắn hừ một tiếng hoàn toàn thờ ơ. Hắn phía trước liền cùng Trần Hy rằng quá, Trần Hy thân phận sẽ không bị giấu dếm thật lâu, nàng làm lục trinh vị hôn thê bị động mà sẽ trở thành rất nhiều người chú ý trong điểm, thân thế nàng kỳ thật cũng không xem như cái gì bí mật, liền tính là thừa đức cao trùng, biết Trần Hy không ba không mẹ hiện tại liền ông ngoại đều mất đi là cái cô nhi cũng có không ít. Hắn chỉ hy vọng chính mình trở thành bảo hộ Trần Hy lực lượng. Liên tính triệu gia biết Trần Hy thân phận lại có thể như thế nào. Trần Hy đã thành niên, 18 tuổi, triệu gia đã vô pháp ước thúc nàng. Đến nỗi Trần Hy có lẽ sẽ bị người lên án triệu viễn đông tư sinh nữ. Lục Tổng liền thích tư sinh nữ, làm sao vậy? Đúng rồi. Liên ở Lục Trinh cùng môn thần giống nhau rửa vào một bên chờ Trần Hy cùng đại cổ đông nhóm liên lạc cảm tình thời điểm. Tiểu tham tiền cảm thấy đi ngang qua dạo ngang qua không thể bỏ lỡ. Chính mình thật vất vả mới nhìn thấy nhiều như vậy sống sở sở kẻ có tiền. Vương Đại Sư nói như thế nào tới? Kẻ có tiền không hảo gặp được, hơn nữa sát thục tới càng kiếm tiền. Mỹ Lệ Thanh Thuần tóc đen tiểu cô nương thần thần bí bí mà đến gần rồi vài vị đại cổ đông. Đại cổ đông nhóm vừa thấy đây là có chuyện muốn nói, vội vàng cũng thò người ra lại đây, ánh mắt sáng ngời. Một phen lá bùa xuất hiện ở bọn họ khiếp sợ ánh mắt dưới. Mua, mua phủ sao? Đệ 134 trương. Nàng chờ mong mà nhìn bọn họ. Đại cổ đông nhóm ánh mắt đọng lại ở này đó phụ thượng. Nhiều, bao nhiêu tiền? Trần Đông mẫu thân kiên cường hỏi. 10 vạn nhất trương, không lừa giả dối trẻ. Ta ở lục thị cũng bán này giới nhi, phản hồi nhưng hảo, biết hiện tại cũng không có khiếu nại. Trần Hy đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn trước mắt này đó kẻ có tiền. Nàng cảm thấy kẻ có tiền thật là trên đời này đáng yêu nhất tồn tại. Kêu quả thực tạo phúc tiểu tham tiền nhóm hạnh phúc sinh hoạt. Phần 103 Đó nàng như vậy đơn thuần chờ mong ánh mắt yêu nhà nữ sĩ trước xoa khỏe mắt trầmã nói bán ta một chương Đ đào Hoa phủ nàng vừa dứt lời đại gia ánh mắt đều chờ mặc mà dừng ở nàng trên người ở như vậy tràn ngập phức tạp ánh mắt Trần Đông Mẫu thân khỏe miệng run dẫy mà nói ta cấp Trần Đông Mua Trần Đông còn dùng đến Đ đào Hoa phủ kia chính là có tiếng tiểu xoay ca cùng tưởng ra tưởng dịch đều là trong vòng xuất sắc nhất hài tửắc có lẽ khó mà nói chính là gương mặt kia tuyệt đối là vượt qua bình quân giá trị Hắn Đào Hoa Trần Đông mẹ nó thở dài một hơi. Nhà mình Nhi tử yêu thầm một cái bưu Hán Khương giáo bá, nhân ra Khương giáo bá rõ ràng không thấy thượng nàng nhi tử. Nay yêu thầm man cô bức, có lẽ Đào Hoa phủ có thể kêu con của hắn ít nhất được đến một chút Khương giáo bá quan ái. Bởi vậy, nàng Hoa 10 vạn khối cấp nhi tử mua một chương Đào Hoa phủ, tràn đầy đều là từ mẫu tâm địa. Trần Hy cũng thổn thức một chút. Nàng cảm thấy liền vị kia trong truyền thuyết Trần Đông giáo thảo, 10 chương Đào Hoa phủ cũng không sử nha. Đây là tài khoản tiếp thu chuyển khoản Trần Hy còn lượng ra chính mình tài khoản ngân hàng thấy nàng như vậy thuần thục thoạt nhìn bình thường không thiếu làm phong kiến mê tín hoạt động bất quá xem ở sau này đều là đồng sự mọi người đều từng người mua một chút bất quá hiển nhiên triệu thị tập đoàn đại cổ đông đều rất có giữ lại không có cùng nhân ra lục Thị xoái ca mị nữ tỷ tỷ dường như hào sảng bán sỉ, Trần Hy Tuy rằng có chút tiên uối bất quá có thể kiếm một chút là một chút nàng cũng đã thực thỏa mãn đang ở lúc nàyệ ra lão ra tử ở một bên cười hỏi ta cũng mua một chương đi. Hắn này rõ ràng là đối Trần Hy kỳ hảo. Chính là Trần Hy thông thả nuốt nuốt mà đem dư lại phù một lần nữa suy lên, lúc này mới nói, ta không bán cho ngươi. Như vậy không cho mặt mũi đáp lại, liền tính là triệu gia lão gia tử kiến thức rộng rãi cũng hoảng hốt một chút, cảm thấy chính mình rất nhiều năm đều không có nghe được qua. Hắn hơi hơi sừng suốt, thật sâu mà nhìn thoáng qua thực bình tĩnh Trần Hy, nhướng mày hỏi, ta có thể biết được vì cái gì sao? Ở trên thương trường hắn là bị người tôn trọng trưởng giả Chưa từng có người dám như vậy đối hắn nói chuyện. Trần Hy là rất khó đến sẽ đối hắn lộ ra cự tuyệt cùng lãnh đạm văn bố Hắn vốn tưởng rằng Trần Hy như vậy nữ hài tử sẽ càng khéo đưa đẩy một chút. Vấn đề này lại kêu Trần Hy cảm thấy mở mịn cực kỳ. Không nghĩ bán cho ngươi chẳng lẽ còn yêu cầu lý do sao? Ta chính là không nghĩ bán cho ngươi nha. Nàng sờ sờ chính mình túi áo trịnh trọng mà nói. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Triệu Nguyệt lệnh rộng chất vấn. Chẳng lẽ các ngươi Cự tuyệt triệu gia chẳng lẽ còn muốn xem nhật tử sao? Trần Hy tuy rằng cùng lục trinh chi gian cảm tình thực hảo, cũng không hoài nghi lục trinh, chính là đối với lì lợm la liếm triệu nguyệt luôn là trong lòng thực không thích. Đây là nữ hải tử đặc có chiếm hữu dục Nàng nhấp nhấp khoe miệng, nhìn triệu gia này ba người. Triệu gia láo ra tử tạo thành nàng mụ mụ bi kịch, lúc trước là hắn đối nàng mụ mụ phong sát, tiêu nàng mụ mụ cơ hồ cùng đường, cũng là hắn tiêu nàng mụ mụ nhận rõ trên thế giới này xấu xí nhất một đoạn cảm tình Còn có Triệu Viễn Đông, hắn mang cho nàng mụ mụ thương tổn, Trần Hy vĩnh viễn đều sẽ không quên. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không bảo hộ bọn họ, cũng sẽ không đem chính mình đùa bình an bán cho bọn họ. Thậm chí Trần Hy tưởng, nếu bọn họ có một ngày gặp cái gì không thể giải quyết sự, Trần Hy đều chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì nàng đối bọn họ sinh mệnh cùng an toàn cũng không có cái gì nghĩa vụ. Trần Hy, ngươi kêu Trần Hy đúng không? Triệu Viễn Đông lại nhìn không được, giờ phút này quật cường đến mân khởi khỏe miệng Trần Hy. Cực kỳ giống hắn đã từng thâm ái quá người yêu, hắn ánh mắt đều hoàng hốt, liền tính đi đứng không tốt, chính là vẫn là nhịn không được thò người ra, vội vàng hỏi, mụ mụ ngươi tên cứ gọi là gì. Hắn cơ hồ là cố chấp mà muốn từ Trần Hy trên người được đến một đáp án, chính là Trần Hy lại chỉ là lắc lắc đầu, sờ sờ chính mình đã thực phong phú túi tiền, đối lục trinh nói, ta tưởng đi trở về. Nàng cũng không thực thích cái này triệu thị tập đoàn. Có lẽ là bởi vì triệu gia người tồn tại. Chính là thấy bọn họ đối chính mình bó tay không biện pháp bộ ráng, Trần Hy lại cảm thấy rất thú vị. Trần Hy, Trần Hy ngươi từ từ. Ba ba có chuyện cùng ngươi nói. Ngươi cầm mồm. Triệu ra lão ra tử quả thực tức chết rồi. Hắn dùng hết sức lực ngăn chặn Triệu viễn Đông còn có Triệu Nguyệt, ra nua mặt âm tình bất định, chính là lại đột nhiên muốn lại lần nữa đi điều tra một chút Trần Hy lai lịch. Không biết vì cái gì, đương tận mắt nhìn thấy đến Trần Hy trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy chính mình trong lòng ở thỉnh Thịch mà nhảy. Đó là một loại nói không nên lời cảm giác, đều hắn cảm thấy Trần Hy có điểm quen thuộc, lại tựa hồ là thực thân thiết cảm giác. Nhưng mà loại cảm giác này bên trong, còn có hắn nhảy bén mà nhận thấy được nguy hiểm. Loại này cảm xúc đều triệu ra láo ra từ sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn nhìn Trần Hy bóng dáng thật lâu không nói gì. Trần Hy không có quay đầu lại, nàng cùng lục trinh cùng trương trợ lý cùng nhau ngồi thang máy tới rồi lầu một, chuẩn bị hồi nhà mình tập đoàn. Triệu thị tập đoàn tính lên. Là từ triệu gia láo gia tử này đồng lưỡng bắt đầu càng thêm phát đạt, này đống thương nghiệp hóa đại lâu cũng phi thường xa hoa. Chính là đại khái là bởi vì trải qua thời gian càng lâu, có chút cũ xưa, không có lục thị tập đoàn như vậy hiện đại hóa. Trần Hy đạp lên triệu gia thang máy, lại đột nhiên tựa hồ nhìn nhìn, do dự một chút không nói gì. Thấy nàng tựa hồ phát hiện cái gì, lục trinh cùng nàng ra thang máy lúc này mới hỏi, làm sao vậy? Hắn mang theo vài phần quan tâm, e sợ cho Trần Hy đây là mệt mỏi. Trần Hy nghĩ nghĩ đối lục trinh nhẹ giọng nói, ta cảm thấy này đóng đại lâu có điểm vườn. Vườn. Có lẽ là phong thủy đi. Đại tập đoàn có phải hay không đều dùng phong thủy trấn áp qua cái gì? Trần Hy nghĩ nghĩ, nhấc chân đối lục trinh nhẹ giọng nói, khả năng thời gian lâu rồi, phong thủy có điểm áp không được. Lục trinh không lớn minh bạch này đó, nhìn Trần Hy hỏi, phong thủy cũng có chấn áp không được thời điểm. trấn áp phong thủy phương thức rất nhiều, có rất nhiều dùng chấn áp, có rất nhiều khai thông, có rất nhiều hấp dẫn. Tỷ như chiêu tài gì đó. Bất quá ta cảm thấy triệu ra dùng chính là trấn áp. Dùng cương đại phong thủy trấn áp một ít linh vật gì đó, sẽ được đến càng tốt phong thủy cục. Đương nhiên, ta sẽ không phong thủy, chỉ là ở nhìn thấy thư thượng tùy tiện thấy một ít. Trần Hy nhấp nhấp khỏe miệng nhẹ giọng nói, bất quá trấn áp mấy thứ này phần lớn cũng đều là chút đồ vật nhi, không chuẩn thời gian lâu rồi, ngươi biết đến, đồ vật nhi có thay đổi, chẳng sợ chỉ có một chút thay đổi, có lẽ đều sẽ trấn áp không được mất trận. Kia sẽ như thế nào? Lục Trinh chậm rãi hỏi: "Bị trấn áp phần lớn là có linh chi vật, người ngẫm lại bị trấn áp sẽ có bao nhiêu đại hoàn khí?" Trần Hy ánh mắt hơi hơi nâng lên, nhưng ở nhìn không thấy đỉnh tầng nói, bất quá toán có đầu nợ có chủ, ta tưởng liền tính linh vật ra không được, bất quá này toán khí cũng đến hướng về phía Triệu ra đi. Nàng chớp chớp mắt khiêm tốn mà nói: "Bất quá ta biết đến thật sự không nhiều lắm." Phong thủy thượng sự, Vương đại sư hẳn là biết. Nàng tùy tay liền tiến cử một chút Vương đại sư, may mắn Lao Đầu Nhi không ở chỗ này. Bằng không nhất định cảm động đến khóc lóc thảm thiết, lục trinh hừ một tiếng, đối triệu ra người chết sống thờ ơ. Chúng ta lục ra có hay không loại đồ vật này a Trần Hy quan tâm hỏi. Không có. Lục thị hương thịnh trước nay bằng vào không phải phong thủy. Đó là bằng vào cái gì? Ta. Lục trinh chỉ chỉ chính mình, không chút nào trột dạ mà nói. Thật lợi hại. Trần Hy cảm thấy lục tổng này thật sự. Quỷ đều sợ không nói, chính mình liền so phong thủy còn lợi hại. Nàng cảm khái một chút. Thấy Lục Trinh sung sướng mà con con khoẻ miệng, cũng nhịn không được con lên đôi mắt. Nàng như vậy cùng Lục Trinh nhẹ nhàng mà nói chuyện, nhịn không được đem chính mình tay nhét vào Lục Trinh bàn tay to. Phim truyền hình đều như vậy diễn, yêu đương thời điểm, tay trong tay mới có thể vui vẻ. Trần Hy cũng cảm thấy phim truyền hình nói được không có sai, nàng thật sự cảm thấy thực vui vẻ. Đương chính mình tay nhỏ cùng Lục Trinh thon dài bàn tay to nắm ở một hối, Trần Hy cảm thấy thế giới của chính mình đều trở nên sáng ngời lên. Ta hôm nay có hay không làm được thực hảo? Nàng ngựa đầu hỏi. Rất có thiên phú. Ngươi là làm buôn bán liêu. Đặc biệt là đem chính mình khách hàng đều mở rộng tới rồi triệu thị tập đoàn. nay quả thực học đi đôi với hành A, Lục Trinh cảm thấy thực vừa lòng. Ta chính là muốn kiếm điểm tiền. Rốt cuộc, không thể luôn là kêu ngươi vì ta tiêu tiền. Trần Hy nhỏ giọng nói. Nàng luôn là sẽ làm như vậy. Lục Trinh dơ tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, không có phản đối nàng này ngây ngốc nói. Nhưng mà Trần Hy ánh mắt lại đang cười một chút lúc sau, đột nhiên động lại ở cách đó không xa một cái ăn mặc màu hồng nhạt công tác trang phục tuổi trẻ nữ hài nhi trên người. Nàng chấp chấp mắt, lại dùng sức xoa xoa đôi mắt, lúc này mới bung lỏng ra lục trinh, trần trờ mà, mang theo một chút nghi hoặc mà đi tới cái này đang ở đối một cái giáo hấn nàng công tác không được lực chủ quản bộ dáng nữ nhân không lưng nữ hài tử, thử hỏi, châu châu tỉ. Nàng thanh âm có điểm trần chờ chính là cái kia chính khẩn trương mà ôm một ít văn kiện. Nhấp khẩn khỏe miệng có chút xấu hổ nữ Hải tử lại đột nhiên quay đầu xem ra. Nàng vừa chuyển đầu, Trần Hi tức khắc lộ ra tươi cười. Ngươi thật là Châu Châu Tỉ. Nàng thấy này nữ hài nhi nhìn chính mình như như mày, vội vàng chỉ chỉ chính mình, nói, là ta, Châu Châu Tỉ. Ta là Hi Hi. Ngươi là... Hi Hi. Cái này nữ Hải nhi vừa chuyển đầu, thấy Trần Hi cao hứng bộ dáng, nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng có chút không lớn có thể nhận ra nàng tới. Ngươi không quen biết ta sao. Chính là tiểu đường ca rõ ràng đều có thể nhận ra ta. Nhớ trước đây nàng trên lầu hàng xóm, thì cục chuyên án tổ đường đồng đều trước nhận ra Trần Hy. Trần Hy cho rằng chính mình không có biến hóa. Chính là không nghĩ tới hôm nay gặp được đã từng hàng xóm thế nhưng không quen biết chính mình. Nàng thấy trước mắt nữ hài nhi nhìn chính mình hơi hơi thay đổi sắc mặt, vẫn là nói, ngươi quên lạc. Trước kia, Lý mãi mãi ngồi ở lầu 1, nhà ta ở tại lầu 4 nha. Ta là lầu 4 hi hi. Nàng đối có thể gặp được Lý Nãi Nãi vẫn luôn đều thực nhớ thương cháu gái Nhi thật cao hứng. Chính là cái này nữ hài Nhi sắc mặt đã rất khó nhìn. Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Nàng ốm văn kiện liền tưởng rời đi. Một con tuyết trắng tay chế trụ cổ tay của nàng, Trần Hy thanh em phản phất ma quỷ giống nhau chuyển vào nàng lỗ thai. Châu Châu Tỉ, ngươi năm năm không có trở về. Lúc trước nói tốt phải đi về xem Lý Nãi Nãi. Thấy Châu Châu vẻ mặt bực bội mà quay đầu, bốn phía có người ẩn mà đem ánh mắt đầu lại đây Trần Hy nghiêm túc hỏi, ngươi chừng nào thì trở về xem lão nhân. Đệ 135 chương Ngươi có phải hay không điên rồi? Lý Châu Châu dùng sức mà ném ra Trần Hy tay. Nàng chỉ cảm thấy Trần Hy gọi người sờn tóc gáy. Không phải hiện tại, mà là từ trước, thật lâu thật lâu trước kia nàng liền cảm thấy Trần Hy gọi người sợ hãi. Nàng luôn là nói không thể hiểu được nói, luôn là trộm lầm bầm lầu bầu. Rõ ràng nàng cho rằng nàng chỉ là dọa người thời điểm, chính là nàng đối thoại rõ ràng rất có chất tự. Liền phản phất là thật sự có một người ở cùng nàng có nề nếp mà nói chuyện giống nhau. Nàng đã từng trộm nhi muốn nhiều nghe một chút Trần Hy sẽ nói chút cái gì, chính là mỗi một lần luôn là sẽ bị Trần Hy phát hiện. Nàng dùng cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn nàng thời điểm, cặp mắt kia ảnh ngược ra tới luôn là sẽ là một cái vẻ mặt hoảng sợ chính mình. Lý Châu Châu không nghĩ tới chính mình còn sẽ gặp được Trần Hy, này đều 5 năm. Nàng nhìn đã trưởng thành đại nhân Trần Hy, lại cảm thấy không dám tin tưởng. Đã từng Trần Hy tuổi rất nhỏ. Thực ngoan ngoán hiểu chuyện, chậm dãi tựa hồ cùng người thường không có khác nhau, chính là Lý Châu Châu lại biết, nàng kỳ thật vẫn luôn đều không có thay đổi, mà chỉ là phản phất quái vật học xong ngụy trang. Nàng không nghĩ tới chính là, Trần Hy trở nên như vậy đẹp, tuy rằng khi còn nhỏ đã thực tinh xảo xinh đẹp, chính là nảy nở lúc sau, lại đẹp đến không thể tưởng tượng. Đó là một loại kỳ dị, có lẽ quái vật mới có thể có được mê hoặc nhân tâm mỹ lệ. Châu Châu Tỉ Trần Hy không rõ Lý Châu Châu vì cái gì sẽ đối chính mình ôm có lớn như vậy định ý, rõ ràng khi còn nhỏ nàng cùng Lý Châu Châu chi gian không có rất nhiều xung đột, tuy rằng Lý Châu Châu luôn là sẽ trộm đánh giá chính mình, chính là lại trước nay đều không có ác ngôn ác ngữ. Hơn nữa Lý mãi mãi luôn là đối Trần Hy thực tốt, liên tính là ở gặp được Lục Trinh phía trước, Lý mãi mãi đều mỗi ngày sẽ chờ Trần Hy về nhà. Như vậy từ ái lão nhân ra, duy nhất tâm nguyện cũng chỉ là muốn gặp một lần chính mình âu yêm cháu gái nhi mà thôi. Nàng mờ mịt mà nhìn nhìn chính mình bị ném ra tay, lại mờ mịt mà nhìn nhìn Lý Châu Châu. Ngươi tới nơi này làm gì? Có phải hay không vì tìm ta? Lý Châu Châu khẩn trước hỏi. Không phải. Trần Hy lắc lắc đầu, lại thành thật mà nói, chính là ta cảm thấy gặp được Châu Châu tỷ thật sự thật cao hứng. Ta vẫn luôn đều muốn tìm ngươi, chính là các ngươi cả nhà phía trước chuyển nhà. Nàng nhìn trước mắt cái này ăn mặc màu hồng phân chức nghiệp trang phục tuổi trẻ nữ hài tử, lộ ra vài phần tò mò hỏi. châu Châu Tỉ, Ngươi tốt nghiệp đại học thật lâu đi. Hiện tại là ở triệu thị đi làm sao? Những lời này phản phất là uy hiếp, Lý Châu Châu chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ sau lưng dâng lên, nàng theo bản năng mà nhìn nhìn chính mình thực tập sinh trang phục, cắn chặn răng. Ngươi không cần quá phận, Trần Hy. Triệu thị tập đoàn là trong thành lớn nhất thương nghiệp tập đoàn, là không biết nhiều ít tinh anh tế phá đầu đều muốn chen vào tới. Nàng thật vất vả làm thực tập sinh, tuyệt đối không thể kêu Trần Hy làm hỏng. Ta không quá phận. chính là châu, châu Lúc trước là ngươi nói tốt. Ngươi nói sẽ đến xem lý nãi nãi, chính là 5 năm, ngươi đều không có tới. Trần Hy nghĩ đến lý nãi nãi mỗi ngày đều ngồi ở lâu cửa động ra bên ngoài nhìn xung quanh bộ ráng, rũ rũ khỏe miệng nhỏ giọng như nói, làm người không thể bộ dáng này. Không thể nói không giữ lời. Lúc trước ngươi nói đuổi không trở lại, chính là ngươi cũng nói, ngươi nhất định sẽ trở về xem lý nãi nãi. Ngươi đều đã quên sao. Nàng từng tiếng nghiêm túc thanh âm. Lý Châu Châu hoảng sợ lại phẫn nộm mà nhìn cái này tựa hồ là ở huy hiếp, lại tựa hồ là ở đe dọa chính mình nữ hài tử. Làm sao vậy? Liên ở ngay lúc này, một cái anh Tuấn, đồng dạng ăn mặc thực tập sinh Tây Trang người trẻ tuổi đi tới, đứng ở Lý Châu Châu bên người hỏi. Hắn nhìn về phía Lý Châu Châu ánh mắt thực ô nu, thực thích nàng bộ dáng. Không có gì. Từ trước lao hàng xóm. Nàng nói hiệu nói vượn đâu? Ta không có nói hiệu nói vượn. Là Châu Châu tỷ chính ngươi quên mất chính mình nói quá nói. người rõ ràng nói qua. Trần Hy có điểm sinh khí. Nàng không rõ, vì cái gì Lý Châu Châu không muốn đi vân an Lý nãi mãi Rõ ràng, rõ ràng lúc ấy là nàng chính mình nói. Ngươi không đi thăm láo nhân. Cái kia người trẻ tuổi sừng suốt, như suy tư gì mà nhìn Lý Châu Châu. Lý Châu Châu tức khắc nóng nảy, không chỉ có là bởi vì chính mình đang ở thực tập kỳ, bởi vì cạnh tranh thực kích liệt, mọi người đều ở cho nhau lấy lẫn nhau khuyết điểm. Nếu có người nói nàng không hiếu thuận lao nhân gì đó, triệu thị tập đoàn loại này đối các loại tư chất yêu cầu thực nghiêm khắc đại tập đoàn nhất định sẽ đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Hùng chi, bên người người trẻ tuổi đang ở cùng nàng yêu đương, có thể tiến vào triệu thị làm thực tập sinh, đều là rất có năng lực tiềm lực cổ, nàng thâm ái chính mình bạn trai. Nàng không thể kêu Trần Hy đem hết thể đều hủy hoại. Nàng ở nói bậy. Lý Châu Châu bình tĩnh mà cầm bạn trai tay, ở hắn nghi hoặc ánh mắt lạnh lùng mà nói, ta nãi mãi 5 năm, năm trước cũng đã đã, đã chết Như thế nào trở về vấn an láo nhân? Thấy Trần Hy nhìn chính mình ngây ngẩn cả người, Lý Châu Châu nhìn về phía bên người khe khẽ nói nhỏ đám người, con con khỏe miệng, nhìn về phía Trần Hy ánh mắt tràn ngập phiền chán, lạnh giọng nói, ngươi đem ta lừa hồi lao lâu muốn làm gì? kia trong lâu đã sớm không ai ở? Ai không biết đó là nguy phòng? Trần Hy, ngươi cố ý nói như vậy, là tưởng hư rất ta thanh danh còn có công tác đúng không? Phần 104 Ta không có nói bậy, ngươi không có trở về vấn an lý mãi mãi. Lúc trước 5 năm, năm trước là chính ngươi nói, ngươi muốn cùng đi học một khối đi du lịch, lý mãi mãi cuối cùng một mặt ngươi đều không có trở về. Ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi chính miệng đối lý mãi mãi nói. Ngươi nói ngươi sẽ trở về gặp lý mãi mãi một mặt, chẳng sợ nàng đã không còn nữa, chính là ngươi cũng còn sẽ trở về. Trần Hy trong lòng ủy khuất cực kỳ, lại cảm thấy hốc mắt chua sót. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng nghẹn muốn chết, nghĩ đến lý mãi mãi vì cái này thề, mấy năm nay vẫn luôn cũng không chịu rời đi. Mỗi một ngày đều nhìn về phía bên ngoài phương hướng Nàng liên tính qua đời cũng nhớ rõ cùng cháu gái Nhi ước định Phải đợi nàng trở về xem chính mình liếc mắt một cái Chính là nàng nhớ rõ, Lý Châu Châu lại không nhớ rõ Ngươi sao lại có thể như vậy Trần Hy Thanh Âm có chút ngẹn ngào mà nói Lý mãi mãi từ nhỏ Nhi đối với ngươi thật tốt Ngươi đều có thể quên sao Liên tính không nhớ rõ nàng đối với ngươi hảo Chính là ngươi cũng nên nhớ rõ nàng là ngươi mãi mãi Thân mãi mãi bệnh nặng Ngươi rõ ràng biết nàng đã qua không đi cái kia mùa hè, chính là ngươi còn có thể bồi đồng học đi du lịch. Lý mãi mãi đều tha thứ ngươi, nàng chính là, chính là muốn gặp ngươi cuối cùng một mặt. Đây là nàng duy nhất tiếng ối. Nguy phòng làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi khi còn nhỏ trụ không phải cái kia phòng ở sao? Nàng đem ngươi từ nhỏ đưa tới đại, chính là ta không nghĩ tới ngươi không chỉ có đã quên chính mình phát thề, hơn nữa xem đang xem không dậy nổi chính mình đã từng sinh hoạt. Bọn họ trong nhà đích xác đều không có tiền. Đích xác sinh hoạt hoàn cảnh không tốt, cũng đích xác đều là nguy phòng. Chính là này cũng không đại biểu các nàng sinh hoạt quá đến không hạnh phúc. Trần Hy ông ngoại, còn có Lý Mãn Mãn, đều là ở dụng tâm mà chiếu cố chính mình hài tử. Trần Hy thấy Lý Châu Châu phẫn nộ mà nhìn chính mình, nàng thật sâu mà hít một hơi, nhẹ giọng nói, mặc kệ như thế nào, đây là Lý Mãn Mãn cuối cùng tâm nguyện. Chỉ cần ngươi đi gặp nàng một mặt liền cái gì đều kết thúc. Ngươi có đi hay không? Ngươi quả thực là điên rồi. Lý Châu Châu chỉ có thể bén nhọn mà kêu ra như vậy một cái hình dung. Nàng đều nói, nàng mãi mãi đều đã chết 5 năm. Kêu nàng như thế nào đi gặp nàng cuối cùng một mặt. Chẳng lẽ đi cùng quỷ gặp mặt sao? Đón Trần Hy cặp kia xinh đẹp ánh mắt, Lý Châu Châu thấy khắp nơi chuyển đến khe khẽ nói nhỏ. Nghĩ đến Trần Hy vừa mới 2 lần nhắc tới chính mình vì cùng bằng hữu du lịch không có canh dự ở tổ mẫu trước giường bệnh. Chỉ cảm thấy cả người chợt lánh trợt nhiệt, mọi người ánh mắt cũng tràn ngập mạc danh kỳ dị Nàng không dám nhìn tới này đó ánh mắt đại biểu cho cái gì, chỉ biết chính mình thật vất vả mới được đến hiện tại công tác này, chỉ cần tốt lành mà thông qua thực tập kỳ khảo hạch, nàng liền có thể trở thành triệu thị tập đoàn một viên, đến lúc đó sẽ trở thành trong thành tuổi trẻ tinh anh, vô luận là sinh hoạt vẫn là địa vị, đều sẽ cùng từ trước không giống nhau. Đó là cùng từ trước bần cùng hoàn toàn không giống nhau sinh hoạt. Nàng ở nói dối. Lý Châu Châu quay đầu đối nhữ mẩy nhìn chính mình người yêu vội vàng mà nói, nàng là ghen ghét ta. Nàng tư nhỏ chính là một cái quái tiểu hài tử, âm u, sẽ ghen ghét ta. Nàng nước mắt đều hận không thể chạy ra, tưởng không rõ vì cái gì Trần Hy sẽ một hai phải đem chính mình đưa vào chỗ chết. Chính là nàng bực bội lên, đi tới tiến lên liền phải đẩy Trần Hy một phen, liền ở ngay lúc này, nàng thấy chính mình trước mặt một cái cao gầy tuổi trẻ nam nhân ngăn ở chính mình trước mặt, Trần Hy bên người, còn có một vị cao lớn anh Tuấn Nam Nhân, ôm lấy Trần Hy bả vai, túi đầu nhìn nhìn Trần Hy đỏ bừng hốc mắt, ngởng đầu. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía nàng. Triệu thị tập đoàn đều là loại này mà hàng. Lục Trinh nghiêng đầu, đối một cái vội vàng chạy tới cười làm lành nam nhân hỏi. Lý Châu Châu nhìn ở chính mình trước mặt luôn luôn rất cao ngạo thị trường bộ phó tổng giám đối người nam nhân này thực lấy lòng bộ dáng, lại nhìn nhìn bị nam nhân bảo hộ trấn hy, không dám tin tưởng. Giờ phút này, thấy phó tổng giám ánh mắt thực không mau mà nhìn chính mình, Lý Châu Châu cảm thấy cả người nhuôn ra, lại vẫn là kêu lên, nàng ở nói dối. Ta trước nay đều sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói dối. Trần Hy hít hít cái mũi, lại chỉ là kéo lại Lục Trinh bàn tay to, nghiêm túc mà nhìn Lý Châu Châu liếc mắt một cái nhẹ giọng nói, nếu ngươi không muốn đi xem nàng, ngươi không cần hối hận. Nàng không hề nói thêm cái gì, mà là cùng Lục Trinh một khối gia triệu thị tập đoàn. Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đã từng người quen, lại cảm thấy trong lòng khó chịu đến lợi hại. Tiêu trương trợ lý ở phía trước lái xe, Lục Trinh đem Trần Hy đưa tới hàng phía sau. Tiêu nàng dựa vào chính mình, lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta nói nói xem. Nàng so với ta hơn mấy tuổi, bất quá bởi vì đều là một đống trong lâu, cho nên nàng thường thường cùng ta một khối chơi. Trần Hy Thanh Âm có chút ngẹn ngào mà nhẹ giọng nói, nhà nàng liền ở tại lầu 1, chính là lầu 1 trung gian phòng ở Lý Nãi mãi là nàng tổ mẫu. Nàng ba ba mụ mụ công tác rất bận, hơn nữa tiền lương không cao, Lý Nãi mãi tiền hưu tuy rằng cũng giống nhau. Chính là chỉ dưỡng nàng một cái cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Từ nhỏ nhi nàng liền ở chúng ta nơi đó lớn lên, nàng thích ăn đậu que, lý mãi mãi liền mỗi ngày đều cho nàng hầm ăn ngon đậu que, nàng muốn sinh đẹp váy, muốn đi lớp học bổ túc, lý mãi mãi đều sẽ lấy tiền ra tới kêu nàng vừa lòng. Còn có nàng tan học quá muộn, lý mãi mãi liền mỗi ngày ở cửa nhà chờ nàng. Vong ân phụ nghĩa, ta cũng không biết nên nói như thế nào nàng làm sự. Chính là, ngươi kỳ thật đã sớm biết đi. Nhà ta trong lâu kỳ thật đã không có người. Trần Hi ngừng đầu, an tĩnh mà nhìn lục trinh trong chốc lát, nhỏ giọng như nói, kia lâu quá cũ nát, chỉ cần có một chút điều kiện, đã sớm dọn đi rồi. Chính là nhà ta không có tiền. Nàng nhẹ giọng nói, Lý Ngoại Ngoại 5 năm trước đã qua đời, lúc ấy châu châu tỉ. Lý châu châu lại một hai phải cùng đồng học đi du lịch, ta cho nàng gọi điện thoại tưởng nàng trở về. kêu Lý Ngoại Ngoại nghe, nàng liền cùng Lý Ngoại Ngoại nói sẽ trở về gặp nàng cuối cùng một mặt, vô luận phát sinh cái gì. Cho nên, Lý Ngoại Ngoại mất thời điểm không có chờ đến cháu gái nhi, nàng liền cùng từ trước chờ đợi cháu gái tan học giống nhau, mỗi một ngày đều chờ, chờ, hy vọng có thể nhìn đến nàng trở về xem chính mình một mặt. Cho dù chết, liền tính là âm dương tương cách, chính là cũng muốn thấy cháu gái một mặt. Nàng lần này thật sự thực quá mức. Trần Hy nhẹ giọng nói, kia trong lâu mỗi cái phòng đều có người mất. Lục Trinh đột nhiên mở miệng hỏi, có rất nhiều Lý Ngoại Ngoại như vậy quỷ, có rất nhiều bởi vì phòng ở không cho nên dọn tiến vào tân hộ gia đình. Chúng ta đều ở chung đến cũng không tệ lắm. Mọi người đều thực hảo, đối ta thực hảo thực chiếu cố. Trần Hy dừng một chút, túi đầu xem chính mình tuyết trắng tay, nhẹ giọng nói, ta chỉ là không nghĩ một người. Đệ 136 chương. Đương Trần Hy nhỏ giọng nói lên chính mình thực tịch mịch thời điểm, lục trinh thế nhưng nói không ra lời. Hắn nhìn dưới ánh mặt trời, xinh đẹp lại đơn thuần Trần Hy, đột nhiên dơ tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu. Ta sẽ không lại làm ngươi một người. Hán vô pháp tưởng tượng, đường ông ngoại mất, chính mình canh giữ ở kia đóng không có người trụ chống giống nhà lầu, trừ bỏ nơi đó không có địa phương đi, cũng không có người ta nói lời nói, thậm chí không ai sẽ từ kia đóng lâu trước đi qua, trần hy là dùng như thế nào tâm tình cảm thấy không có người, kia quỷ làm bạn nàng cũng thực tốt ý tưởng. Nàng thịch mịch đến liền tính là quỷ cũng nguyện ý tiếp thu, chỉ cần không thương tổn nàng, nàng nguyện ý cùng bất luận cái gì tổn tại hòa bình mà ở chung. Loại này nhận chi tiêu lục trinh trong lòng tế tế mật mật mà đau đớn Hắn liền nhìn chính mình thích cái này tiểu cô nương. Rõ ràng nàng hẳn là ở tốt đẹp nhất tuổi tác, quá hạnh phúc nhất sinh hoạt. Chính là Trần Hy lại luôn là gọi người cảm thấy trong lòng khó chịu. Ta tin tưởng ngươi. Trần Hy điểm điểm đầu nhỏ, đối lục trinh cười. Hiện tại còn tưởng cùng quỷ trụ sao. Ta hiện tại có ngươi. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta liền một chút đều không cảm thấy tình mịch. Trần Hy tưởng, có lẽ nàng là thật sự thực cảm kích lục trinh. Đương nàng một người. Thậm chí sẽ đuối một chút tiếng vang đều cảm thấy thực kinh hỉ thời điểm, lục trinh như vậy xuất hiện ở chính mình sinh mệnh. Hắn xem ra lạnh lùng, lại thực bá đạo, chính là hắn đối nàng từ lúc bắt đầu chính là như vậy hảo. Này phân yêu quý thậm chí kêu Trần Hy cảm thấy tham luyến, nàng một chút đều không cảm thấy chính mình so lục trinh tuổi còn nhỏ rất nhiều, chính là lục trinh chiếm nàng rất lớn tiếng nghi. Bởi vì nàng biết, kỳ thật yêu cầu người bồi chính mình, muốn nhất an ổn ấm áp người, thực ích kỷ mà muốn bá chiếm một người toàn bộ, là nàng chính mình mới đúng Nàng cọ cọ Lục Trinh lòng bàn tay, nhỏ giọng nói, Lục Trinh, ta thật thích ngươi. Nàng như vậy thích Lục Trinh, không phải bởi vì thân phận của hắn, không phải bởi vì hắn ra thế, cũng không phải vì hắn tiền, nàng chỉ là thực thích thực thích hắn đối chính mình này phân hảo. Liên tính Lục Trinh không có tiền, hai bàn tay trắng, chính là Trần Hy cũng sẽ nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Ta liền biết ngươi đã sớm rình dập ta. Lục Trinh cong cong khoe miệng, hư lạnh một tiếng, chương trợ lý đều cảm thấy chính mình nghe không nổi nữa. Đẩy đẩy mắt kính gọng mạ vàng cảm thấy chờ đi trở về cũng đến cùng nhà mình bác sĩ thẩm ngươi thật tốt như vậy một chút, không chuẩn còn có thể được đến một cái nhiệt tình ban đêm. Hắn không tiếng động mà ở trong xe xúc thành một đoàn, đem chính mình trở thành trong suốt người. Dù sao nên tồn tại thời điểm tồn tại cảm bạo lều, không nên tồn tại thời điểm chính là không khí, đây là một cái trăm vạn lương một năm trợ lý tiên sinh tự mình tu dưỡng. Hắn một đường nghe mặt sau Trần Hy cùng lục trinh nị nị vai vai, cùng bọn họ một khối trở về lục ra. Thực mau trương trợ lý liền tan tầm về nhà. Bởi vì Lục Trinh hiện tại không thế nào yêu cầu hắn. Lần này phù bán đến không tốt. Thấy Trần Hy lật xem chính mình di động tin nhắn xem xét ngạch trống. Lục Trinh tiến phòng bếp cấp Trần Hy cầm một ly sữa chua. Mở ra cái nắp phóng thượng cái muông cho nàng đào một khối to nhét vào nàng trong miệng. Trần Hy một bên cơm tới há mổm. Một bên nhìn di động có chút tiếc nuối mà nói. Xem ra triệu thị tập đoàn đại gia đối ta năng lực vẫn là có điều giữ lại. Nếu nàng có thể bắt quỷ thanh danh tới triệu thì đi kia nàng kiếm được khẳng định càng nhiều. Tiểu cô nương hừ hừ hai tiếng, cảm thấy này quả viên sữa chua ăn rất ngon, lại từ lục trình trên tay ăn một ngụm, trần trơ một chút nói, bất quá ta cũng không thể bởi vì như vậy, liền hy vọng bọn họ gặp quỷ. Nếu có thể, nàng vẫn là hy vọng đại gia bình an, có thể không thấy quỷ, liền không cần thấy đi. Cái kia cái gì châu châu ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lục trình thấy này tiểu cô nương khỏe miệng biên nhi thượng một mặt sữa chua dấu vết, thò người ra qua đi Nhẹ nhàng mà hồn qua nàng khỏe miệng. Sưa chua biến mất không thấy. Trần Hy cứng đờ một chút, mặt đều đỏ, một đôi xinh đẹp ánh mắt trợ tròn, đã sớm đem Lý Châu Châu cấp quên chân trời nhi đi. Tuy rằng nàng không phải lần đầu tiên cùng Lục Trinh như vậy thân thiết, chính là không biết vì cái gì, đương hắn túi người áp lại đây. Giờ phút này đầu lưới nhẹ nhàng liếm quá miệng mình, đáy mắt tối nghĩa thời điểm, Trần Hy liền cảm thấy chính mình phản phất bị sói xám nhìn thẳng con thỏ giống nhau, vừa động cũng không dám động Nàng cứng đờ đến phản phất như là một khối tấm văn gỗ, phản phất có một loại rất sâu nguy cơ cảm, nếu nàng lúc này động một chút, liền sẽ phát sinh thực đáng sợ sự. Bọn họ hai người lẫn nhau chỉ gian khoảng cách rất gần, hô hấp đều có thể cảm nhận được, Trần Hy lập tức liền ngừng lại rồi hô hấp, một đôi mắt đáng thương vô cùng mà nhìn trước mặt nam nhân. Lục Trinh trầm mặt trong chốc lát, lui ra phía sau một ít. Hắn cảm thấy chính mình không thể xem cặp kia thủy nhuận đôi mắt. Lục Trinh, ngươi Trần Hy muốn nói cái gì? Chính là lại cảm thấy chính mình có lẽ không nên nói cái gì mới hảo. Ta chờ ngươi chuẩn bị tốt. Trần Hy vẫn là thực sợ hãi càng thêm thân mật tiếp xúc, từ trước còn nhanh chân liền chạy qua, tuy rằng nàng thử hỏi vừa hỏi muốn hay không cùng nàng một khối ngủ thời điểm, bất quá lục trinh cũng cũng không có gật đầu. Nay thật là một kiện gọi người sẽ cảm thấy phi thường kỳ quái sự, bởi vì rõ ràng đều đã là vị hôn phu thê, chính là hai người kia lại không có ở tại một phòng, thậm chí thân mật nhất tiếp xúc cũng chỉ là một cái tương đối gia tăng hôn ngôi. Lục Trinh mặt vô biểu tình mà tưởng, chính mình này còn không có cùng Trần Hy ở tại một khối sự cũng không thể gọi người khác biết. Trương trợ lý đều đã kết thúc chính mình xử nam kiếp sống, làm tổng tài thế nhưng dừng ở trợ lý mặt sau. thẩm dung thật là quá không rụt rè, như thế nào không đợi Lục Tổng chức đem Trần Hy ăn sạch sẽ lại đi cùng trương trợ lý ở chung. Lục Trinh đoán thiên đoán địa đoán một chút này phụ lòng thế giới, thấy Trần Hy có điểm ngượng ngùng gật gật đầu, rũ mắt lại cấp Trần Hy đảo sữa cho ăn, phẳng phất vừa rồi khẩn trương không tồn tại giống nhau Trần Hi cũng sở sở chính mình nóng lên mặt, lúc này mới đối Lục Trinh nói, ta có thời gian trở về. Nói cho Lý Nãi Nãi một tiếng. Dù sao Lý Châu Châu liền ở Triệu thị tập đoàn, Triệu thị tập đoàn nhưng hảo tìm, Lý Nãi Nãi có thể tìm. Bằng không ta liền mang Lý Nãi Nãi đi, xa xa mà liếc nhìn nàng một cái hoàn thành tâm nguyện thì tốt rồi. Nàng đem quỷ đưa đi thấy Lý Châu Châu loại sự tình này hoàn toàn không có gì tâm lý gánh nặng, Lục Trinh nhìn Trần Hy đôi mắt sáng lấp lánh bộ dáng, đột nhiên không chút để ý hỏi Nàng đối với ngươi được chứ? Ai? người cái kia mãi mãi. Ngươi nói lý mãi mãi. Ơn. Lý mãi mãi đối ta thực hảo. Từ nhỏ nhi liền đối ta thực hảo. Lục trinh, kỳ thật từ trước ta hàng xóm. người sống hàng xóm, bọn họ đều đối ta thực hảo. Trần Hi nói lên chính mình hàng xóm thời điểm, vô luận là người sống vẫn là quỷ, đều nhịn không được cong lên đôi mắt. Nàng cảm thấy chính mình luôn là thực may mắn, gặp được vĩnh viễn đều là rất tốt rất tốt người cùng quỷ. Rửa qua đi cùng Lục Trinh ngồi ở một hối, thói quen mà đem đầu gối lên trên vai hắn mang theo vài phần hoài niệm mà nói, ta mẹ. Ngươi biết đến, không có kết hôn liền có tiểu hài tử, kỳ thật ở lúc ấy, chưa kết hôn đã có thai cũng không phải một kiện thực sáng dọi sự. Nàng nghĩ tới cái gì, đáy mắt đen tối một chút, lúc này mới nhẹ giọng nói, ta thân phận cũng không phải thực bị người nhận đồng. Ta biết có rất nhiều ta như vậy hài tử, bởi vì chỉ có mụ mụ, cho nên ở thơ hấu thời điểm sẽ tao ngộ rất nhiều đồn đãi vỡ vẩn. Còn có bài xích cùng không công bằng. Nhân loại luôn là thích phê bình người khác sinh vật, đặc biệt là đối với như vậy chưa lập gia đình mụ mụ nghe đồn, chỉ chỉ trỏ chỏ tính cái gì. Trộm cười nhạo thậm chí ác ý mà phỏng đoán hải tử 33 mới là càng đáng sợ sự. Những cái đó gia đình ra tới hải tử cũng mưa dầm thấm đất, sau đó sẽ mang cho những cái đó đáng thương hải tử càng nhiều bạo lực. Hai tử là đơn thuần, nhưng cũng là thực tâm nhẫn, bọn họ cảm thấy thương tổn một cái bạn cùng lứa tuổi không có tâm lý gánh nặng. Lại không biết đôi khi những cái đó thương tổn sẽ cùng với một người cả đời. Chính là Trần Hy thực may mắn, không có sinh ra ở như vậy trong hoàn cảnh. Ở tại kia đông trong lâu đại gia tuy rằng đều không phải rất có tiền, xem như xã hội tầng dưới chót, chính là lại không có bị người trong tưởng tượng tầng dưới chót như vậy bất ham. Tầng dưới chót nhân dân sinh hoạt, kỳ thật cũng không phải thực các liệt, không có những cái đó cao cao tại thượng người tưởng tượng đến như vậy đáng sợ cùng xấu xí. Luôn là người tốt càng nhiều. Trần Hy ở một cái tương đối công bằng sinh hoạt lớn lên. Nàng hàng xóm đều cũng không có đem thân thế nàng để ở trong lòng, đối đãi nàng giống như là đối bình thường hài tử giống nhau không có ngoại lệ, còn có chính mình nhận thức những cái đó tiểu đồng bọn nhi, cũng đều nguyện ý mang theo Trần Hy một khối chơi. Nàng nghĩ tới nơi này, đối như suy tư gì Lục Trinh nhẹ giọng nói, Lý Ngoại Ngoại từ trước trả lại cho ta đã làm quần áo, cho ta ăn ngon cơm, ông ngoại đôi khi không ở nhà, Lý Ngoại Ngoại kêu ta ở trong nhà nàng làm bài tập. Sau lại Trần Hy dừng một chút, nhẹ giọng nói, nàng đã qua đời, chính là lại còn sẽ mỗi ngày buổi tối xem ta về nhà tới mới có thể yên tâm. Lục Trinh, nàng là một cái rất tốt rất tốt lão nhân ra. Chính là Lý Châu Châu lại không hiểu đến quý trọng. Lý Châu Châu được đến đến quá nhiều, cho nên sẽ không quý trọng. Trần Hy cảm thấy vì Lý mãi mãi khổ sở. Người hàng xóm chuyển nhà lúc sau bây giờ còn có không có liên hệ. Lục Trinh hỏi, đã không có. Trần Hy đỏ mặt nói, nhà ta không có điện thoại. Nếu chụp được miếng đất này, bọn họ liên lạc phương thức sẽ có. Lục Trinh chầm dại nói, có lẽ có người sẽ bán đi hòe an lộ phòng ở đi mua nhà mới, chính là càng nhiều người sẽ giữ lại nơi này phòng ở, bởi vì hòe an lộ phòng ở quá cũ nát, bán cũng bán không ra đi. Trần Hy cảm thấy Lục Trinh chú ý điểm có chút kỳ quái, ngừng đầu nhìn hắn. Về sau kêu ngươi có cơ hội cảm tạ bọn họ. Lục Trinh dừng một chút, sờ sờ Trần Hy mặt nói, ta cũng thực cảm tạ bọn họ. Hắn cảm tạ bọn họ ở Trần Hy thơ hấu cho Trần Hy một phần an ổn cùng công bằng, cũng cảm tạ bọn họ ở đã từng hắn không thể bảo hộ Trần Hy thời gian đối Trần Hy cho giữ gìn còn có ôn nu. Này đó ôn nu kêu Trần Hy thơ hấu ấm áp hạnh phúc, ở Lục Trinh vô pháp bảo hộ nàng thời điểm cho nàng cung cấp bảo hộ. Đây là một câu cảm tạ đều không thể biểu đạt tâm tình, Lục Trinh cảm thấy chính mình nguyện ý trả giá càng nhiều tới hồi báo này phân đã từng tình nghĩa. phần 105 Chúng ta ở đây cùng nhau cảm tạ được không? Trần Hy thấp giọng hỏi nói Lấy ngươi là ta vị hôn phu thân phận. Đương nhiên. Lục Trinh hử cười một tiếng, đột nhiên đứng lên. Làm sao vậy? Trần Hy hỏi. Ngươi còn muốn nói cho ngươi lý mãi mãi triệu thị địa chỉ. Lục Trinh nhướng mày hỏi. Trần Hy theo bản năng gật gật đầu. Nàng nhận thức lộ sao? Nàng như vậy thân phận lên phố, có thể nhất định tìm cái kêu lý châu châu sao? Lý mãi mãi tuy rằng không phải lệ quỷ, chính là chấp nghiệm rất sâu, có điểm hung. Trần Hy đứng lên nhỏ giọng như nói. Kỳ thật ta vốn đang có một cái ý tưởng, chỉ là cảm thấy không thích hợp, cho nên. Ngươi vừa rồi nói mang nàng đi triệu thị tập đoàn. Bất quá lái xe càng mau Lục Trinh nhìn muốn nói lại thôi Trần Hy, đột nhiên mở miệng nói. Trần Hy đôi mắt trọn tròn. Ngươi như thế nào biết? Nàng không có mở miệng, là bởi vì không biết làm như vậy được không? Bởi vì nàng thực lo lắng Lục Trinh sẽ cảm thấy xe ngồi một cái quỷ sẽ không may mắn, còn nghĩ chờ ngày mai chính mình đi tiếp lý mãi mãi Hoặc là có thể cùng lý nãi nãi một khối tìm đi triệu thị tập đoàn gì đó. Lục trinh hử cười một tiếng. Tâm hữu linh tê. Đệ 137 chương. Sao thật sự, hắn cũng là như vậy tưởng. Nếu không nói như thế nào là vị hôn phu thế đâu, nghĩ đến đều giống nhau nhi. Thật sự, thật sự có thể sao. Trong nhà xe cũng là người xe, người muốn như thế nào đương nhiên liền có thể như thế nào. Trần Hy kỳ thật cũng không cần lo lắng trong nhà xe, rốt cuộc nàng đã là lục ra một phân tử không cần thực cẩn thận Lục Trinh thấy Trần Hy vây quanh chính mình xoay hai vòng nhi một lần nữa trở lại chính mình trước mặt tiểu cô nương dơ lên đầu đôi mắt tràn ngập sáng giỏi nhỏ giọng nhi hỏi kia kia trong chốc lát chúng ta có thể đi ra ngoài sao kỳ thật thời gian này đúng là buổi chiều Lục Trinh cảm thấy không có vấn đề cũng không cảm thấy lă lộn tiêu tài C ở bên ngoài chờ cùng Trần Hy một khối ra lục ra biệt thự thẳng đến hoệ An lộ mà đi hoệ An lộ 33 hào ở như vậy một cái tươi đẹp sáng sủa buổi chiều Lại như cũ yên tĩnh không tiếng động Kỳ thật Lục Trinh đã sớm phát hiện này Đống lâu rất quá dị Trần Hy từ trên xe đi xuống tới Quay đầu lại nhìn đồng dạng xuống xe Lục Trinh liếc mắt một cái Người đi về trước Lục Trinh kêu tài xế đi trước Lúc này mới nhìn Trần Hy nói Ta lái xe Người có điểm hung Trần Hy do dự một chút Đây là ở ghét bỏ chính mình vị hôn phu sao Lục Trinh híp mắt nhìn vật nhỏ này trong chốc lát Trần Hy cảm thấy cái này ánh mắt thực không thiện lương Ôm đầu liền vội vàng mà vọt vào lâu trong động Lâu trong động tối tâm ấm ướp, còn mang theo một cổ tử thật lâu không có người trụ mùi lạ. Trần Hi đứng ở lầu một trung gian cửa sắt trước thật lâu, không biết chính mình muốn hay không đem Lý Châu Châu sự nói cho Lý Nãi Nãi kêu nàng thương tâm. Nàng rũ mắt, trong ánh mắt có chút khổ sở, lại vẫn là nhẹ nhàng mà gõ gõ cổ xưa cửa sắt, nhỏ giọng nói, Lý Nãi Nãi, ta là Hi Hi. Nàng đợi trong chốc lát. Liên ở cho rằng lý mãi mãi không có khả năng sẽ ở lục trinh xuất hiện thời điểm cùng chính mình nói chuyện thời điểm, cửa sắt truyền đến từng tiếng ho khan thanh âm. Gian ua, khan khan, mang theo vài phần mỏi mệt. Trần Hy lui ra phía sau một bước, nghiêng đầu, thấy lý mãi mãi đang đứng ở chính mình bên người, một đôi có chút ảm đạm đôi mắt chính quan tâm mà nhìn chính mình. Nàng xuất hiện thật sự đột nột, chính là Trần Hy lại không có sợ hãi đến lên tiếng thét trói thai, mà là lộ ra một cái tươi cười tới nói, ngài không có việc gì sao. Lục trinh ở bên ngoài, ta cho rằng ngài sẽ không thấy ta. Nàng có chút ngượng ngủng, lý nãi nãi run rảy mà nhìn nàng, lắc đầu nói, sợ thật sự. Chính là ngươi không phải không hiểu chuyện hài tử, muốn thấy ta, nhất định là có lý do chính đáng, đúng hay không? Hi hi a! Ngươi ở cùng hắn kết giao. Hắn có hay không khi dễ ngươi a? Nếu hắn là người xấu, liền cùng lý nãi nãi nói, lý nãi nãi bảo hộ ngươi a. Nàng mang theo vài phần tự ái, ra nuôi trên mặt nếp nhăn hoa văn rất sâu. Lại mang theo vài phần mềm mại cùng hoài niệm mà nói Ngươi châu Châu tỷ chính là như vậy từ trước có người khi dễ nàng ta đều bảo hộ Ngươi châu Châuỉ Ngươi cùng châu Châu đều là ta xem đại hải tử đều hẳn là bảo hộ nàng hiện tại còn ở lại nhải lý chââu Châu chân khi biết nàng đã nhớ không rõ rất nhiều sự nàng chỉ nhớ rõ lý chââu Châu Hảo chưa bao giờ nhớ kỹ quá lý chââu Châu hư còn có đã từng bỏ xuống nàng ta nàng thanh âm khúc ốc ở lý mãi mãi nhắm lại lại nhải miệng nhìn qua thời điểm Miễn cưỡng mà cười một chút nói, ta thấy châu châu tỉ. Châu châu, nàng ở nơi nào? Lý mãi mãi thỏ qua tới một ít, không khí có điểm lánh, cặp kia ảm đạm đôi mắt nhiều một chút dao động. Nàng hẳn là tốt nghiệp đại học, có thực tốt công tác. Ta mang ngươi đi gặp nàng được không? Chính là nàng sẽ sợ ngươi. Chúng ta xa xa mà liếc nhìn nàng một cái, không cần kêu nàng phát hiện được không? Trần Hi nói không nên lời Lý châu châu những cái đó vô tình nói, nàng tưởng. Lý Mãn Nhã item nguyện chỉ là thấy Lý Châu Châu một mặt nói, vậy theo các nàng xa xa mà nhìn thấy một mặt, không cần theo Lý Châu Châu trực diện Lý Nãi Nãi, tạo thành lẫn nhau lại một lần thương tổn. Sau đó, sau đó nàng nguyện ý hảo hảo chiếu cố Lý Nãi Nãi. Chính là Lý Mãn Nhã lại dừng lại, dàn môi trên mặt chậm rãi lộ ra vài phần trắng bệnh tử khí màu xám, nhìn Trần Hy chuyên chú hỏi, nàng vì cái gì không trở lại xem ta? Nàng tự hồ cảm thấy không thể lý giải, Trần Hi nghẹn ngào một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói: Công tác vội. Công tác vội A đúng rồi. Châu Châu luôn là rất bận. Học tập vội. Cùng các bằng hữu cùng nhau vội. Công tác vội lý mãi mãi run dậy mà nói. Trần Hy giật giật khoẻ miệng. Nàng vội đến không thể trở về gặp ta. Ta chỉ là muốn gặp nàng một mặt. Lý mãi mãi lại nhảy mà nói. Ta biết. Chính là nàng vội thật sự. Trần Hy đối lý mãi mãi lộ ra tươi cười tới nói. Chúng ta đi làm tiểu ô tô đi gặp nàng được không? Xa xa mà xem một cái thì tốt rồi. Ngay hiện tại. Không thích hợp cùng nàng tiếp xúc. Nữ hải tử thanh âm mềm mại lại thanh luận, lại một lần lặp lại lời nói mới rồi. Lý mãi mãi lại thật sâu mà nhìn nàng một cái, phản phất đã sớm đã mất đi một ít tự hỏi trong ánh mắt chậm rãi lộ ra vài phần thanh minh. Nàng đối nàng lộ ra một cái tươi cười tới hỏi, tiểu ô tô. Tiểu ô tô. Trần Hy dùng sức gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nàng phía sau, rung rảy, đáy mắt lại có chút thương cảm lao nhân tập tính đi theo nàng phía sau. Nàng không có lại sợ lục trình Mà là thấy Lục Trinh lúc sau, ở Lục Trinh trước mặt lộ ra chính mình bóng dáng, hơi hơi không lưng. Thiên sinh, ngài là người tốt. Nàng thấy Trần Hy mở ra cửa xe, phản phất là chiếu cố một cái sống sở sở lão nhân ra giống nhau chờ đợi chính mình lên xe, lộ ra một cái từ ái tươi cười tới đối Lục Trinh nhắc mãi nói, Hy hi, hi đánh tiểu liền rất ngoan, thực hiểu chuyện. Nàng là thiện lương nhất đơn thuần hài tử, chưa bao giờ làm chuyện xấu, cũng đối người đều thực hảo. Thiên sinh, cảm ơn ngài. Thỉnh ngài về sau nhiều chiếu cố hi hi. Nàng lại không lưng, lúc này mới cong trên eo xe ngồi ở hàng phía sau. Chân hy nhẹ nhàng mà đem cửa xe đóng lại, cùng lục trinh cùng nhau thượng phía trước, xuyên thấu qua kính chiếu hậu, kính chiếu hậu trống dỗng. Nàng quay đầu, thấy lý nại nại an tĩnh mà ngồi ở trong xe. Ngài yên tâm. Ngài xem, ta cùng lục trinh đính hôn, về sau chúng ta sẽ vinh biến đều ở một khối. Trần hy bày ra chính mình đính hôn nhẫn. Rất đẹp. Lý nại nại vui mừng mà cười. Về sau ngươi phải biết rằng nhiều chiếu cố vị tiên sinh này, hảo hảo sinh hoạt. Hi hi a, một đời người, chắc chở đều là hữu hạn Phía trước mười mấy năm, ngươi đem cả đời chắc chở đều qua xong rồi, về sau đều là hạnh phúc nhật tử. Không cần hồi hòe an lộ. Nàng nhìn Trinh Sung nhìn chính mình Trần Hy, từ hãi mà nói, hòe an lộ thực hảo, chính là hiện tại không thích hợp ngươi. Ngươi sống, vẫn là càng hẳn là cùng người sống ở tại một hối. Nàng dung một loại thoải mái ánh mắt nhìn chính mình. Trần Hy đột nhiên không biết nên nói cái gì. Ta cảm thấy không có gì không giống nhau. Khác nhau rất lớn. Thế giới kia không phải ngươi hẳn là lựa chọn thế giới. Chúng ta cũng không thích hợp cùng ngươi ở bên nhau. Ngại như thế nào không hỏi xem châu châu tỉ. Trần Hy nhẹ giọng hỏi. Lý mãi mãi lại chỉ là lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, đem ánh mắt đầu đến ngoài cửa sổ xe đi. Nàng lầm bẩm mà nói, đây là ta lần đầu tiên làm như vậy tiểu ô tô. Nàng vất vả chắc trở cả đời cực khổ khổ mà đem lý châu Châu từ nhỏ đưa tới đại vì kêu cháu gái có cùng mặt khác nữ hải tử giống nhau sinh hoạt vẫn luôn đều ăn mặc cận kiệm cho nên như vậy xinh đẹp ô tô đương nhiên trước nay đều không có ngồi quá nàng ngồi quá xe taxi chính là đó là cùng loại này rộng mở lại xa hoa có thể tự do tự tại xa hoa ô tô hoàn toàn không giống nhau lão nhân ra tò mò mà khắp nơi xem run rẩy tay phất qua trước mắt một ít xinh đẹp tiểu trang trí trong mắt lộ ra vài phần tiêu Trần Hy chu sót mới là đen đỏ Lục Trinh dừng lại xe, nhìn sau xe kính liếc mắt một cái, khỏe miệng run rảy một chút, quay đầu lại nhìn lý mãi mãi liếc mắt một cái. Lý mãi mãi vận tốc ánh sáng ngồi thẳng. Người có thể tùy ý. Lục Trinh nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt. Lý mãi mãi dáng ngồi như tùng. Lục Trinh xoa xoa giữa mày, thật sâu mà hít một hơi, ý bảo Trần Hy đem tiểu tủ lạnh mở ra. Cấp này lý mãi mãi thiêu điểm nhi hạt dưa nhi gì đó ăn. Nghe nói quỷ nhóm đều thích ăn hạt dưa. Ngài ăn khối bánh kem đi Trần Hy quả nhiên đi phiên tiểu tủ lạnh nhảy ra một ít lục Trinh mua cho chính mình bơ bánh kem còn có một ít ăn ngon trâu côết chớp trước mắt ở trong xe công nhiên tiêu bỉ mấy thứ này thấy lý mãi mãi đem ăn ngon đều vòng ở trên đùi lại mắt nhìn thẳng một bộ ta không tham ăn bộ dáng Trần Hy nhịn không được cũng nở nụ cười nàng ngâng chính mình cầm nhìn lý mãi mãi phản phất lý mãi mãi không ăn nói liền vẫn luôn nhìn nàng thật lâu lúc sau lý mãi mãi lúc này mới bất đắc dĩm mà cầm lấy một khối bánh kem thở dài nói Đều hẳn là để lại cho người ăn. Ta đều già rồi, còn ăn cái gì bánh kem? Nàng cung một ít thượng tuổi người giống nhau, đều cảm thấy ăn ngon hẳn là để lại cho hài tử. Lục Trinh nhưng có tiền, ta thiêu hủy này đó, về sau hắn trả lại cho ta mua. Có tiền là chuyện tốt. Có thể kêu ngươi sinh hoạt quá đến nhẹ nhàng một chút. Lý mãi mãi một chút đều không cảm thấy trần hy gả cho Lục Trinh có cái gì không đúng. Hám làm giàu như thế nào lạc? Chỉ cần không có thương tổn người khác, không có lừa gạt người khác cảm tình, Hám làm giàu có cái gì không hào đâu. Nàng thật cẩn thận mà gặp một ngụm bánh kem, đôi mắt hạnh phúc mà nheo lại tới, Trần Hy nhìn nàng luyến tiếp mồm to ăn, một cái miệng nhỏ, một cái miệng nhỏ phản phất là ở nhấm nhát, cảm thấy trong lòng bùn rủn vô cùng. Bọn họ xe tốc độ thức mau, thực mau liền một lần nữa về tới triệu thị tập đoàn trước cửa. Hiện tại thời gian này triệu thị tập đoàn còn không co tan tầm. Lục Trinh đem xe ngừng ở đối diện tập đoàn cửa một góc, mở ra mặt sau cửa sổ xe. Lý nãi nãi ánh mắt rừng ở bên ngoài triệu thị xa hoa xinh đẹp đại lâu thượng, nhẹ dọc hỏi, châu châu ở chỗ này đi làm a Là nha! Chân hy gật gật đầu, cầm lục trinh tay. Nàng cảm thấy lục trinh luôn là sẽ minh bạch chính mình, hơn nữa nguyện ý vì chính mình làm rất nhiều sự. Rõ ràng như vậy lan lột, chính là lục trinh vẫn là đưa các nàng lại đây. Nàng qua rất khá, ta liền an tâm rồi. Lý nãi nãi lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt từ kia xinh đẹp đại lâu thượng thu hồi tới. Nhìn Trần Hy lộ ra một cái thoải mái tươi cười. Nàng trong ánh mắt hiểu rõ, tiêu Trần Hy không biết nên nói cái gì hảo. Châu châu tỉ nàng. Nàng đều đã quên đi. Không quan hệ. Lý mãi mãi dừng một chút, lắc đầu nói, này một mặt, thấy cùng không thấy đều không có ý nghĩa. Nàng muốn nhìn thấy, là đối nàng còn có thân tình cháu gái, mà không phải một cái có lẽ đã sớm quên mất nàng xa lạ hài tử. Chính là nàng cũng hoàn toàn không oán hận. Không có người sẽ oán hận chính mình hài tử. Thật lâu lúc sau, Lý mãi mãi cầm Trần Hy tay, chậm rãi nói, Ngươi châu châu tỷ không biết, vì cái gì ta muốn kêu nàng trở về. Hi hi, ngươi có nhà ta chìa khóa, mở cửa, đi chữ vật gian sàn nhà phía dưới. Nơi đó có bất động sản chứng. Là tên của ngươi. Trần Hy chính ngoan ngoan gật đầu, đột nhiên cổ cứng đở, không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt lao nhân ra. Tên của ta, nàng thanh âm cất cao. Đệ 138 trương, nàng không nghe lầm sao. Lý mãi mãi ra bất động sản chứng. Như thế nào là trần Hy tên? Nhìn Trần Hy mở mịt bộ dáng, Lý Naễn mãi, mãi mỉm cười lên. Nang quý trọng mà vớt trong tay bánh kem, đối bên ngoài phong cảnh làm như không thấy, trầm gì gì mà nói, ta vốn gì muốn kêu Châu Châu biết đến. Ta không yên tâm này chỗ phòng ở để lại cho nàng ba mẹ. Nếu Lý Châu Châu ba mẹ thật là thực tốt ba mẹ, cũng sẽ không đem Lý Châu Châu ném ở Lý Naễn mãi, mãi nơi này rất nhiều năm chẳng quan tâm, theo Lý Naễn mãi, mãi mang theo cháu gái sống nương tựa lẫn nhau. Đó là ích kỷ hai vợ chồng. Liên tính là thân sinh nữ nhi ở trong mắt bọn họ cũng là có thể tính kế đối tượng. Lý mãi mãi tối nghĩa trong ánh mắt lộ ra vài phần thương cảm, nhẹ giọng nói, ta chỉ là tưởng cấp châu châu giữ lại một ít đồ vật. Nay phân bất động sản đặt ở trần hy danh nghĩa, Lý châu châu không biết nói, phòng ở liền sẽ không bị nàng ba mẹ lừa đi. Liên tính nàng đã chết, chính là phòng ở cũng sẽ không để lại cho chính mình nhi tử cùng con dâu. Bởi vì lúc trước không có tìm được bất động sản chứng. Cho nên này chỗ phòng ở không ai có thể đủ dễ dàng mà kế thừa Phi thường phiền thoái Cũng đúng là như vậy Phòng ở cũng bảo lưu lại xuống dưới Viết Trần Hy tên Chính là này hai đứa nhỏ đều cũng không biết Chỉ có nàng cùng Trần Gia lão nhân biết Coi như làm là nàng thỉnh Trần Gia Giúp chính mình giữ lại này phân cấp Lý Châu Châu tài sản Chờ Lý Châu Châu hiểu chuyện Có thể không bị ba mẹ tả hưu thời điểm Lại đem phòng ở từ Trần Hy danh nghĩa còn trở về Tuy rằng phòng ở không đáng giá tiền Nhưng rốt cuộc là cái che mưa chắn gió đường lui. Đây là làm tổ mẫu cuối cùng có thể vì Lý Châu Châu làm sự. Lý mãi mãi nhìn Trần Hy lộ ra tươi cười. Bởi vì biết ngươi là hảo hải tử, cho nên ta yên tâm đem phòng ở để lại cho ngươi, sẽ không không yên tâm ngươi không còn cấp Châu Châu. Nàng hy vọng cấp cháu gái Nhi lưu lại một ít của hồi môn, trước khi chết, vốn định kêu Lý Châu Châu trở về, nếu nàng sẽ không nghe ba mẹ lời nói, nàng sẽ nói cho nàng về sau tới tìm Trần Hy đem phòng ở lấy về đi. Nếu cảm thấy nàng không thể bảo vệ cho phòng ở, liền đơn giản không nói cho nàng, chỉ kêu nàng có khó khăn liền trở về tìm Trần ra hỗ trợ. Đây là nàng chấp nghiệm, là nàng dừng lại ở người sống trong thế giới duy nhất nghiệp tưởng. Bởi vì muốn đem chính mình tài sản để lại cho chính mình hài tử, cho nên mới sẽ vẫn luôn thủ vững. Chính là hiện tại, lao nhân ra phát hiện chính mình có lẽ cũng không cần. Nàng đột nhiên minh bạch, nguyên lai like nàng cháu gái nhi đã sớm không kiên nhận chính mình cái này lao thái bà Nếu ghét bỏ, vậy quên đi. Ta không cần. Huệ An Lộ đang ở chuẩn bị khai phá, vô luận cuối cùng là cái nào công ty được đến miếng đất này, bồi thường khoản nhất định đều rất nhiều. Lý mãi mãi ra diện tích không nhỏ, Trần Hy cảm thấy như vậy đại một bút bồi thường khoản chính mình thật sự không thể lấy. Nàng dùng sức xua tay cự tuyệt nói, vẫn là cấp lý. Châu Châu tỉ đi. Nàng sao có thể sẽ ham người khác đồ vật, hơn nữa chuyện này ông ngoại không có đối nàng nói qua. Không phải, ông ngoại lúc sắp chết, dặn do nàng muốn tìm được Lý Châu Châu. Sau đó nhất định phải mang nàng đi gặp Lý Nãi Nãi. Trần Hy hoảng hốt một chút, không nghĩ tới thế nhưng là vì như vậy sự. Ta sẽ không để lại cho châu châu. Lý Nãi Nãi cúi đầu, ăn một ngụm bánh kem, hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt, run rảy mà nói, ta nuôi lớn nàng, đã vậy là đủ rồi. Nàng thoạt nhìn thực thoải mái, cũng không có gì khổ sở, Trần Hy lại cảm thấy lão nhân ra trong lòng kỳ thật là thương tâm. Nàng châm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói, liền tính không cho nàng, chính là ta cũng sẽ không muốn. Ngài là thật sự không cần đem hết thể để lại cho nàng sao. Thấy lý mãi mãi nghĩ nghĩ, gật đầu, nàng nhấp nhấp khỏe miệng nói, nếu về sau này đó tài sản đều biến thành tiền nói, ta lấy ngài danh nghĩa quên đi ra ngoài, tiêu càng nhiều đọc không dậy nổi thư hài tử có thể có tiền đọc sách, được không? Lý mãi mãi nhìn nàng, đọc sách là thay đổi một người cả đời sự. Ta tử trước vì đọc sách gắn rất nhiều khổ, hiện tại có tiền, cũng hy vọng có thể tiêu cùng ta giống nhau hài tử có thể đọc sách, tốt lành học tập. Trân Hy có chút khẩn trương, sơ sơ chính mình tóc dài, ngượng ngùng mà rũ đầu nhỏ. Nàng không biết chính mình làm như vậy có tính không là một loại hồi quỹ, chính là lại mạc danh mà hy vọng đương chính mình sinh hoạt đã không cần lại vì ngày hôm sau đồ ăn hoặc là sách vở phí phát sầu lúc sau, nàng cũng có thể đi làm một ít trợ giúp người khác sự. Nàng khẩn trương liền rất căng chặt cứng đở, lý mãi mãi nhìn nàng cười. Hảo A! Nàng nhẹ giọng nói. Trân Hy phản phất bị đại xá thiên hạ giống nhau, đối nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ Cảm ơn ngài. Thật là cái đứa nhỏ ngốc. Lý Mãi Nhãn đang ở nói chuyện, lại chỉ cảm thấy phản phất có một đôi hoảng sợ đôi mắt dừng ở chính mình trên người. Nàng quay đầu, thấy Triệu thị tập đoàn cửa, có một cái thoạt nhìn thực giỏi giang lưu loát nữ hài tử nhìn chính mình lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Dáng vẻ kia có chút kêu nàng trở nên không xinh đẹp, Lý Mãi Nhãn Nhại giản mua đến mở trong ánh mắt lộ ra vài phần suy tư. Nàng nhìn cái kia bổn hẳn là quen thuộc nữ hài tử, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không nhận thức nàng. Đúng rồi, Nàng nhận được hiện tại cùng chính mình ngồi ở trong xe người Một cái là hàng xóm ra đáng yêu lại hiểu chuyện hi hi Một cái là hi hi vị hôn phu Chính là bên ngoài nữ hài tử là ai Nàng vì cái gì một bộ thực sợ hãi bộ ráng Lý Châu Châu Trần Hi nhìn ngoài cửa sổ xe Không nghĩ tới lại là như vậy xảo Lý Châu Châu Là hi hi ngươi bằng hưu a Lý mãi mãi gặm một ngụm bơ bánh kem Thỏa mãn hỏi Trần Hi bỗng nhiên nhìn về phía nàng Ngài vừa rồi hỏi ta cái gì Đó là ngươi bằng hữu sao? Ta có phải hay không không nên xuất hiện? Lý mãi mãi ôm chính mình mấy cái tiểu bánh kem, hạnh phúc vô cùng. Trần Hy nhìn nàng không hề có cảm giác bộ dáng, trong lòng mạc danh sinh ra vài phần. Không. Ta không quen biết nàng. Nàng dứt khoát mà nói. Đương quỷ chấp nghiệm biến mất, nàng có thể nhớ kỹ, cũng chỉ có thể coi như ít ỏi không có mấy. Như vậy cũng thức tốt. Ta đưa ngài trở về đi. Trần Hy đôi lý mãi mãi nói. Hảo A ta còn muốn đem trong nhà bất động sản chứng, còn có vàng đều cho ngươi. Lý mãi mãi thấy Trần Hy con con mắt cho chính mình thiêu một ly coca, chớp chấp mắt, đối Trần Hy nói, đây là coca. Thực thơ thượng, nàng tràn đầy nếp nhăn giả nuôi trên mặt, giờ phút này cười rộ lên, mỗi một cái nếp nhăn đều tràn ngập vui sướng. Trần Hy cũng gật đầu vui sướng mà nói, nhưng Hảo hướng lên. Còn có thể nấc các nàng vui vẻ mà nói chuyện thời điểm, lục trinh con cong khỏe miệng, lái xe. Xe sang không tiếng động mà nhanh chóng khai vào một bên trên đường, lại không có nhìn thấy xe mặt sau, triệu thị tập đoàn cổng lớn, Lý Châu Châu chính lập tức quỷ trên mặt đất. Châu Châu, ngươi không sao chứ? Thấy nàng quỷ trên mặt đất, đồng sự sắc mặt có điểm cổ quái hỏi. Lý Châu Châu này cũng quá sẽ lòe thiên hạ, biết không nơi xa chính là triệu tổng còn có triệu gia đại tiểu thư, chính mình liền ngồi trên mặt đất. Như thế nào, đương chính mình là cô bé lọ lệm A? Ta, ta không có việc gì. Lý Châu Châu chỉ cảm thấy chính mình cả người lạnh leo, bởi vì nàng vừa mới tựa hồ ở một chiếc màu đen trong xe, thấy được một trường quen thuộc phải gọi chính mình cơ hồ là khủng bố già nua mặt. Gương mặt kia gương mặt hiện tử, chính là lại kêu Lý Châu Châu đánh trong lòng đều lạnh lên, bởi vì kia cũng không phải một trường thuộc về người số mặt, mà là 5 năm, năm trước, nàng cũng đã xác định đã qua đời người mặt. Đó là nàng mãi mãi bộ dáng, nhất tân nhất yếu, đều là nàng quen thuộc nhất bộ dáng, chính là sao có thể. Rõ ràng... Rõ ràng lao nhân đã qua đời 5 năm. Lý Châu Châu đột nhiên nghĩ đến Trần Hy phía trước cùng chính mình lời nói. Nàng cảm thấy một chậu nước lạnh đều hắt ở chính mình trên đầu, lạnh thấu tim. Nàng nói mãi mãi đã đợi nàng 5 năm, làm nàng đừng hối hận. Đây đều là Trần Hy đang làm cho quỷ. Lý Châu Châu đánh một cái rùng mình, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, hai chân nụn ra, đỡ từng đi, chậm rãi, chấn kinh mà từ rời xa kia xe rời đi phương hướng đưa lưng về phía mà đi, vẫn luôn đi được rất xa. Mới quay đầu lại hoảng sợ mà nhìn thoáng qua Cái dạng này thoạt nhìn thực buồn cười Đứng ở triệu thị cửa mấy cái công nhân thấp giọng cười nhạo một chút Khiến cho triệu viễn đông huynh mội chú ý chính là triệu nguyệt hiện tại không có tâm tình để ý tới tập đoàn này đó Tiểu công nhân sự nàng đã bị trần hy thế nhưng tiến vào triệu thị hội đồng quản trị cấp tức dẫn đến cả người bốc hói Đang muốn cùng triệu viễn đông hảo hảo nói nói trần hy chuyện này Đó là làm sao vậy? Triệu nguyệt không kiên nhẫn hỏi Lý Châu Châu hôm nay náo loạn một cái chê cười Triệu Nguyệt căn bản không biết Lý Châu Châu là cộng hành nào, hư lệnh một tiếng. Thật sự đại tiểu thư, Lý Châu Châu hôm nay bị người cấp bắt lấy thủ đoạn nhí hỏi nàng vì cái gì không quay về vấn an láo nhân. Nhà mình mãi mãi đều phải mất đều có thể vô tâm không phổi không trở lại xem láo nhân cuối cùng một mặt. Thấy Triệu Nguyệt lộ ra vài phần phiên chán, này mấy cái công nhân cũng không dám lại bắt quái, ngược lại Triệu Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, Triệu Thị hiện tại cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng chiêu chút loại này mà hàng. nàng lạnh một tiếng Trước chuẩn bị đưa Triệu Viễn Đông hồi thị viện đi trị liệu, sau đó nếu gặp được Triệu Phu Nhân, nàng lại lời nói lạnh nhạt nhiều châm trọc vài câu. Thấy Triệu Viễn Đông thất hồn lạc phách, nàng nhữ mày hỏi, ca, ngươi làm sao vậy? Triệu Viễn Đông lòng tràn đầy nói lại không dám cùng muội mội nói, chỉ có thể lắc lắc đầu. Hắn Sương Sơn hôm nay vô cùng đau đớn, có lẽ là bởi vì thấy lục trinh cái này đầu sỏ gây tội, càng đau. Bởi vì khó chịu, hắn lười đến cùng Triệu Nguyệt nói chuyện. Chính là triệu gia đại tiểu thư như thế nào có thể chịu được loại này vắng vẻ, nhịn một đường, cuối cùng không có nhịn xuống. Ở triệu viễn đông tới rồi bệnh viện một lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn hai người đi ở cao cấp phòng bệnh hành lang hoại, triệu nguyệt lập tức cầm triệu viễn đông xe lăn bắt tay bén nọn hỏi, ca, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Trần Hy kêu nha đầu chết tiệt kia chân đạp lên chúng ta trên đầu, ngươi chờ chết sao? Nàng không nghĩ tới Trần Hy lại là như vậy vô sỉ, câu dẫn lục trinh, thậm chí lừa tới rồi triệu thị tập đoàn cổ phần Lát mình biến hóa thành tập đoàn đồng sự. Người đang nói cái gì? Triệu Viễn Đông có chút mệt mỏi hỏi. Hắn nghĩ đến Trần Hy tên, còn có dung mạo đều tâm thần không yên. Ta nói cái gì? Ta ở cho chúng ta lo lắng a Trần Hy người tới không có ý tốt à? Nay tiểu tiện nhân, đoạt ta lục trinh, sau đó nàng còn tưởng đem ta đưa vào chỗ chết, thật là quá ngon độc. Trần Hy ủi vào lục trinh, đây là muốn đem nàng hướng chết giấm, tâm cao khí ngạo triệu gia đại tiểu thư như thế nào có thể chịu được. Nàng lạnh lùng mà cười một tiếng nói, không ra giáo đồ vật, cũng không biết là nhà ai dưỡng ra tới, lại lại như vậy không biết xấu hổ. Có thể dưỡng ra nàng loại này mà hàng, nàng ba mẹ cũng không phải thứ tốt. Nàng đang ở thấp giọng mắng, lại chợt cảm thấy trên hành lang một tĩnh, lúc sau lộ ra vài phần ấm lãnh. Bên người nàng một phiến phòng bệnh môn nhẹ nhàng lắc lư một chút, triệu nguyệt chính lộ ra vài phần nghi hoặc, theo bản năng mà đi qua đi xem một cái, liền thấy môn lập tức mở ra. Một cái lạnh băng thân thể từ trong môn tải ra tới. Đột nhiên đè ở nàng trên người, đem nàng đè ở trên mặt đất. Cứng đời lạnh băng thân thể, còn mang theo âm lánh hàn khí, nháy mắt khóa lại Triệu Nguyệt ra sức dây rủa cánh tay, đem nàng gắt gao mà khấu ở trong ngực. Một tiếng thét chói tai đâm thủng toàn bộ tầng lầu. Đệ 139 trương. Thét trói tai qua đi, tiếng bước chân sôi nổi truyền đến. Triệu Nguyệt nghe thấy có người ở cao giọng nói cái gì, nhưng mà cảm nhận được trên người truyền đến âm lánh hư vị, tức khắc hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, thị trong viện phát sinh hết thảy Trần Hy hiển nhiên sẽ không biết. Nàng đang đứng ở lýn mãi mãi ra trong phòng. Trong phòng sạch sẽ, trừ bỏ một ít thực cũ nát ra cụ cùng thật dày cho bụi, mặt khác không dư lại cái gì. Lý mãi mãi ho khan hai tiếng, chỉ chỉ chữ vật gian cửa nhỏ. Trần Hy đi qua đi đẩy ra chữ vật gian, thấy lục trinh từ túi gáo lấy ra một phen thủy sĩ quân đao, để ở trên sàn nhà cậy hai hạ, thế nhưng thật sự cậy ra tới một cái không nhỏ động tới. Nàng liên cùng lý mãi mãi một khối ngồi sổm lục trinh bên người. Nhìn nam nhân từ bên trong lấy ra một cái bất động sản chứng, đỏ thấm, thực bắt mắt. Nay liền không nói, một bên còn phóng một cái hộp vông, Trần Hy tò mò mà mở ra, thấy bên trong đồ vật sợ ngây người. Cho người lưu trữ. Lý Nãi Nãi cười tủng tìm mà nói. Trần Hy nhìn Lý Nãi Nãi, cảm thấy chính mình hoàn toàn không thể tưởng được. Nhật tử quá thật sự gian khổ Lý Nãi Nãi, thế nhưng có một hộp kim trang sức. Hình thức thực lão, thoạt nhìn phẳng phất rất có năm đầu, vàng đều không tươi sáng, chính là kim vòng tay, vàng Kim vòng cổ tất cả đều có. Như vậy một hộp vàng, hẳn là cũng thực đáng giá. Sau này cấp hi hi đương của hồi môn. Lý mãi mãi ở Trần Hi bên người lại nhảy mà nói, hi hi à, ngươi là cái nữ hài tử, phải có của hồi môn nha. Hiện tại nam hài tử, không có của hồi môn khinh thường ngươi. Nữ hài tử, liền phải của hồi môn thật dày, chúng ta không cần xem nam hài tử sắc mặt. Nàng thấy Trần Hi không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ qua lại ứng chính mình, cười tủng tỉm mà nói, đều là hi hi ngươi. Đều là để lại cho ngươi. Nàng thoạt nhìn thực hiện từ, chân hy lại túi đầu nhìn này hộp vàng, nghĩ tới Lý Châu Châu. nay đó đều là vì Lý Châu Châu chuẩn bị. Bởi vì liên tiếp, lo lắng cháu gái nhi về sau không có của hồi môn, cho nên sinh hoạt đến lại gian khổ, cũng không có bán đi chúng nó. Sợ nàng thủ không được, cho nên cùng bất động sản chứng đặt ở cùng nhau cho nàng đường đường lui. nay đó đều để lại cho Châu Châu Tỷ đi. Vì cái gì muốn để lại cho cái gì Châu Châu Tỷ? Hi hi à! Đây là cho ngươi, ngươi không cần bị bên ngoài hư hại tử lửa. Các nàng có nữ hải tử biết ngươi trong tay có của hồi môn, sẽ lửa đi ngươi của hồi môn. Trần Hy ngơ ngác mà nhìn Lý Mãn Mại, lại nhìn nhìn trong lòng ngực vàng. Cảm ơn ngài. Ta nhận lấy. Chờ nàng quay đầu lại lấy tiền đem vàng giá cả tương đương một chút, đều đưa đi làm từ thiện. Đến nỗi này đó vàng, đều là Lý Mãn Mại thật vất vả tích cóp xuống dưới đồ vật, cũng là Trần Hy một chút niệm tưởng, nàng mới sẽ không cấp Lý Châu Châu. Nếu Lý Châu Châu không nhận chính mình mãi mãi, Lý mãi mãi cũng bắt đầu chậm rãi quên, kia ai còn quản ai nha. Trần Hy cảm thấy chính mình cùng Lục Trinh ở một khối về sau, tựa hồ cùng Lục Trinh tư duy thực đồng bộ. Nhưng mà loại cảm giác này lại không xấu. Nàng thức thích chính mình thay đổi, lại một lần cùng Lý mãi mãi nói lời cảm tạng, lúc này mới ở Lý mãi mãi cười tủm tìm ánh mắt đem sở hữu đồ vật đều đặt ở Lục Trinh trong lòng ngực. Về sau ta cũng là có của hồi môn người. Trần Hy đôi mắt sáng lấp lánh mà đối lục Trinh nói Nàng cong lên đôi mắt thời điểm, rất vui sướng. Lục Trinh cong cong khỏe miệng, sờ sờ Trần Hy đầu. Hắn cùng Trần Hy bắt được lý mãi mãi cuối cùng một ít di sản, nhưng mà trước khi đi, Trần Hy nhịn không được quay đầu đối lý mãi mãi nhẹ giọng hỏi, ngài cùng chúng ta trở về sao? Phần 107 Nàng kỳ thật là mang theo vài phần chờ đợi, chính là lý mãi mãi lắc lắc đầu, lưu luyến mài nhìn căn nhà này, chậm dãi nói, lao lâu, vẫn là không cần hạt lúc đích. Hơn nữa trong lâu đều là lao hàng xóm có thể nhiều lời nói chuyện. Nàng cự tuyệt cùng Trần Hy một khối trở về biệt thự kiến nghị, Trần Hy nghĩ vậy trong lâu hàng xóm đều còn man hảo, lúc này mới nhẹ nhàng mà gật gật đầu, cùng Lục Trinh một khối đi ra lâu động. Đi ra lâu động thời điểm, nàng nghe được phía sau chuyển đến đóng cửa thanh âm. Này lao thái thái sẽ biến mất sao? Lục Trinh mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Nàng chấp nghiệm đã không có, về sau sẽ chẩm rãi bắt đầu quên rất nhiều sự. Lục Trinh, tại đây phía trước chúng ta nhiều đến thăm nàng được không? Trần Hy lôi kéo Lục Trinh cánh tay, Lục Trinh cúi đầu nhìn nàng một cái, gật đầu nói, có thể. Ta đưa ngươi lại đây. hắn thoạt nhìn không có nửa điểm sợ hai Trần Hy ý tứ, Trần Hy rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Lục Trinh nhịn không được cong lên đôi mắt cười. Nàng thấy Lục Trinh ôm bất động sản chứng gì đó cảm thấy thực đáng yêu, chính là lại cảm thấy, chính mình có lẽ cả đời đều không thể vận dụng lý mãi mãi cho chính mình mấy thứ này. Nàng sẽ quên tiền, chính là lại sẽ không lấy này đó có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. Bởi vì lý nãi nãi đem lý châu châu cấp đã quên, Trần Hy liền rất yên tâm mà trở về nhà. Nàng mới vừa về nhà, mới ngồi ở sofa cùng lục trinh một khối nói chuyện không lâu, liền nghe thấy cửa phòng bị gõ văng lên. Người hầu vội vội vàng vàng đi mở cửa, nhưng mà lại phát hiện cửa không có một bóng người. Trần Hy nghe thấy người hầu nghi hoặc thanh âm tò mò mà ra bên ngoài vừa thấy, tức khắc đôi mắt thẳng. Nàng phùng mặt không dám tin tưởng mà nhìn từ cửa chầm gì gì mà đi tới, đi một bước tích hai giọt huyết. Đi rồi trong chốc lát hận không thể máu chạy thành sông ăn mặc bệnh nhân phục nam nhân, nhìn hắn khỏe mắt còn bính xuất huyết nước mắt, vội vàng rũ đầu nhỏ coi như không quen biết hắn. Bởi vì lúc này người hầu đã nhìn gạch thượng đột nhiên xuất hiện vết máu còn có chậm dài hướng về lục trinh cùng Trần Hy kéo dài huyết dấu chân hết lên. Thấy thế nào đều là phim kinh dị cốt truyện được chứ? Trần Hy ngụy trang không có việc gì phát sinh, cái gì đều không có thấy. Bệnh nhân phục nam nhân đứng ở nàng trước mặt, ấm lánh mà nhìn nàng thật lâu, túi đầu ho khan một tiếng. Ngươi giống như càng xinh đẹp." Hắn ngượng ngùng một chút. Trần Hy hết sức chuyên chú, coi như không có nghe được. Chỉ là đám người hầu đều nhân vết máu ở hét lên, Lục tổng đương nhiên không có khả năng không phát hiện chính mình trong nhà tao ngộ tới rồi cái gì. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống dưới, thập phần muốn kêu này Đỉnh thi gian lệ quỷ cút đi, nhưng mà lệ quỷ đã ngồi ở Trần Hy cùng Lục Trinh đối diện sofa, sờ sơ này mềm mại tùng tuyến sofa, đối Trần Hy vừa lòng mà nói, "Này so với ta ở Đỉnh thi gian nằm kia trương giường thoải mái nhiều." Nếu có như vậy một cái sofa ở đỉnh thi gian nói, hắn còn mỗi ngày lên làm gì? Mỗi ngày ở mềm mục trên sofa lăn lộn được chứ? Trần Hy cảm thấy những lời này có tàu điểm, lúng ta lúng túng hai tiếng như cũ coi như cái gì đều không có phát sinh. Nàng liền không phải rất muốn biết vị này đỉnh thi gian lệ quỷ bình thường trụ chính là cái gì dường? Ngắm lại quả thực càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Hắn ở đâu? Lục Trinh đối Trần Hy hỏi. Trần Hy nghe thấy Lục Trinh hỏi như vậy. Đành phải không thể lại coi như không có việc gì phát sinh, chỉ có thể yên lặng mà chỉ chỉ đối diện. Đương nhiên nàng không chỉ nói, Lục Trinh nhìn không thấy lệ quỷ, lại nhìn ra được dị trạng. Đối diện trên sofa chính trống rông thẩm thấu ra hơi hơi biến thành màu đen máu. Này đó máu chỉ chấp mắt vượng nhiễm Lục ra sang quý sofa, Lục Trinh nhíu nhíu mẩy lạnh lùng mà nói, không cần làm dơ nhà của ta cụ. Bằng không bán các ngươi toàn bộ đình thi gian ngươi đều còn không dậy nổi. Hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo đáng sợ lênh khốc khí tràng. Liền tính là lệ quỷ cũng bị này khí thế kinh sợ một chút, bệnh nhân phục nam nhân hừ một tiếng, đối lục trinh nhìn nhau ghét nhau. Rốt cuộc, đây là thân là tình địch các nam nhân chi gian duy nhất cảm tình. Người muốn nhìn thấy hắn sao? Trần Hy nghiêng đầu đối lục trinh hỏi. Không nghĩ. Lục trinh chém đinh chặt sắc mà đường cắp treo. sao thực, lệ quỷ tiên sinh cũng không vui, hắn ngồi ở trên sofa, thấy trần Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình, trầm rãi, dùng âm lanh thanh âm nói, ta, lệ quỷ, hại người. Hắn còn lộ ra vài phân đắc ý, hiển nhiên vì chính mình nghiệp vụ năng lực thực vừa lòng. Trần Hi như cũ có chút mờ mịt mà nhìn hắn, nghe thấy hắn đối chính mình nói, có người ở bệnh viện nói ngươi nói bậy. Ta đưa nàng một khối thi thể. Hắn cảm thấy chính mình này báo thù tốc độ quá nhanh phản phất mạch do xoáy, một chút đều không có cho người khác phản ứng cơ hội. Dù sao nghe thấy Triệu Nguyệt nói Trần Hy nói bậy như thời điểm, lệ quỷ tiên sinh nghĩ tới rất nhiều, chính là tại lý trí xuất hiện phía trước, đã đối Triệu Nguyệt động thủ. người người Trần Hy nghi hoặc hỏi. Đình thi gian tiểu đệ. Thực thích len lỏi phòng bệnh dò người. Lệ quỷ kiên nhẫn mà đối Trần Hy nói, dáng ở địa bàn của ta nói ngươi nói bậy, không thể tha thứ. Ta kêu tiểu đệ giáo hấn một chút nàng. Hắn đưa ra đi thi thể là đình thi gian tư lịch thực thiện một con, bình thường hù dọa hù dọa người còn chưa tính, cũng không dám cùng cường thế người chính diện cương. Bất quá ứng phó triệu nguyện xem như vậy là đủ rồi. Hắn hư một tiếng, nỗ lực mà nghĩ nghĩ mới đối khỏe miệng run dậy Trần hi nói. Tiêu Triệu Nguyệt, nàng mắng ngươi rất khó nghe. Ta nhớ rõ tiệc rượu thượng nàng cũng mắng quá ngươi. Cho nên Lệ Quỷ Tiên Sinh đi tiệc rượu mục đích, ngu xuẩn người sống đều đã đoán sai. Cho rằng Lệ Quỷ Tiên Sinh chỉ là muốn đi tìm cái đối tượng sao? Đương nhiên không phải như vậy. Lệ Quỷ Tiên Sinh là chuẩn bị đương cái anh hùng cứu mỹ nhân sống lôi phòng. đương Trần Hy thẩm dung ở tiệc rượu thượng đã xảy ra cái gì nguy hiểm, các nàng bạn trai khẳng định đều đến túng. Ở như vậy khẩn cấp thời điểm, Lệ Quỷ Tiên Sinh động thân mà ra, Lúc sau được đến xinh đẹp cô nương ưu hái, thuận tiện xử lý chính mình chán ghét tình địch nhóm, thành công mà ở thị viện trái ôm phải ấp Hắn cảm thấy đây là chính mình quỷ sinh lý tưởng, cho nên không dám cùng Trần Hy nói, e sợ cho Trần Hy bạo tẩu vạn nhất đem chính mình đánh thành cặn bã như thế nào chỉnh. Nhưng mà loại này lý tưởng, kêu hắn cùng ngày liền theo dõi đối Trần Hy thực phẫn nộ triệu nguyệt. Bất quá lệ quỷ tiên sinh vội vàng thất tình, không rảnh thu thập nàng. Không đợi lệ quỷ cấp triệu nguyệt sau quỷ chú. Vĩnh viễn đừng làm lệ quỷ cùng chính mình khoảng cách tiếp cận 1 cm, bởi vì bọn họ có thể ở ngơi trên người lưu lại muốn mệnh ân ký. Vốn định phát động quỷ chú lệ quỷ ở thị viện trên hành lang thấy nàng, hơn nữa vì Triệu Nguyệt lời nói cảm thấy phẫn nộ. Nàng vốn định trêu cợt trọc gẻo Triệu Nguyệt liên tính, tiêu nàng biết lợi hại không dám đối trần hy lớn nhỏ thanh liền hảo. Chính là hắn lại lập tức thu hồi ý nghĩ của chính mình, mà là bài xuất nhà mình thực xem trọng một tiểu đệ. Kiều công lực cường đại áp chế. Lệ quỷ cấp Trần Hy giảng thuật một chút Triệu Nguyệt là như thế nào bị người coi như biến thái, rốt cuộc, nhân ra thi thể tổng không thể chính mình chạy ra. Chính là Triệu Nguyệt lại đem thi thể trộm ra tới, dấu ở trong phòng bệnh lăn trên mặt đất, lôi kéo đều lôi kéo không khai. Kia thi thể nắm chặt Triệu Nguyệt không chịu giải khai tay kiên trì, vinh đăng này một quý thị viện câu chuyện tình yêu đệ nhất phần. Tuyệt đối là chân ai tới. Trần Hy nghe xong trong chốc lát, cảm thấy Triệu Nguyệt khẳng định rất thảm, chính là không chỉ có là thảm. Không chuẩn sau này còn phải có cái bóng ma tâm lý. Cảm ơn ngươi." Trần Hy thử hỏi. Lệ Quỷ Tiên Sinh e thẹn mà rũ xuống chính mình tiêu huyết đầu to, hắn ngồi ở sofa, còn ngượng ngùng một chút. Đang ở lúc này, đại môn lại một lần bị đẩy ra, một cái sói khi anh tuấn thanh niên dẫn theo đại bao tiểu bọc xuất hiện ở cửa. "Đại ca, Trần Hy, ta đã trở về." Đóng phim điện ảnh vẫn luôn cũng chưa cái gì tin tức câu thông lục cảnh cười to hai tiếng, bước nhanh đi đến Trần Hy cùng Lục Trinh trước mặt, một ngông ngồi ở Trần Hi đối diện. Mệnh chết cá nhân. Hắn đuôi Trần Hy hoán giận. Trần Hy nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn cơ hồ cùng hắn ngồi ở một khối bệnh nhân phục lệ quỷ. Hồi lâu lúc sau, trốn vào lục trinh trong lòng ngực giả chết. Lục cảnh cái này lợi hại. Đệ 140 chương. Làm sao vậy? Nhìn thấy ta trở về không cao hướng sao. Sớm dẻ xệ. Lục cảnh dùng một đôi phi thường chất lượng tốt thần tượng ánh mắt, thâm tình chân thành mà nhìn rúi đầu vào lục trinh trong lòng ngực Trần Hy. Trần Hi từ lục trinh cánh tay gian ra bên ngoài nhìn một chút, Lệ Quỷ tiên sinh chính nghiêm đầu, dùng một đôi âm trầm đôi mắt chuyên chú mà nhìn bên người so với chính mình soái vô số lần người sống. Như vậy soái, nghe nói là thần tượng minh tinh, đặc biệt chiêu tiểu cô nương thích. Nữ nhân cùng nữ quỷ đều tính thượng. Ít nhất Lệ Quỷ đã ở bệnh viện trên máy tính thấy rất nhiều lần, các tiểu hộ sĩ đặc biệt xinh đẹp, trốn ở góc phòng nhìn phim truyền hình, bên người còn ngồi xổm hai cái bị này thần tượng minh tinh cấp mê đến đồng dạng thét chói hai nữ quỷ gì đó. Loại này hương phấn còn có chuyên chú liền tính là lệ quỷ tiên sinh từ các nàng trước mặt đi qua, đều không thể được đến một ánh mắt. Loại này thần tượng minh tinh, đại xoái ca, quả thực chính là trên thế giới ghét nhất gia hỏa. Hảo tưởng đem hắn mang đi. Lệ quỷ mặt vô biểu tình mà nhìn không hề có cảm giác lục cảnh, xem hắn thế nhưng còn dám cùng chính mình ngồi ở một hối. Đình thi gian chi vương bên người cũng là loại này phàm nhân có thể ngồi sao. Trần hy tới ngồi còn kém không nhiều lắm. Đương nhiên, bác sĩ thẩm. Thương tiểu thư Cũng có thể ở hắn bên người có cái châu ngồi. Chính là nam nhân không được. Xoái khí thần tượng càng không được. Lệ quỷ lạnh lùng mà lộ ra vài phần sắc khí. Điều hòa như thế nào có điểm lạnh A. Lục cảnh theo bản năng mà sờ sờ chính mình cánh tay, cảm thấy bên người đột nhiên lánh đến kỳ cục Hắn mới từ đoàn phim trở về, cảm thấy quả thực mệnh chết cá nhân, sờ sờ chính mình cánh tay, cảm thấy chính mình đại khái đều bị danh đạo cấp tra tấn hư. Thấy hắn như vậy không hề có cảm giác mà ngồi ở lệ quỷ bên người, Trần Hy nghĩ đến hắn rất sợ quỷ, thế nhưng không dám lại kêu hắn biết, e sợ cho Lục Cảnh một hồi ra liền làm ra cái gì bóng ma tâm lý gì đó, hàm súc mà đối Lục Cảnh nói, Lục Cảnh, người trước lên lầu đi đổi cái quần áo đi. Nàng như vậy ngoan ngoãn, Lục Cảnh nhìn nàng cười. Sao vậy lạc? Thấy ta trở về, không cho cái ôm à. Hắn mở ra cánh tay, hảo nhiệt tình mà đối Trần Hy nói. Lục Trinh cũng cùng lệ quỷ tiên sinh cùng nhau, lạnh lùng mà nhìn hắn. Chất lượng tốt thần tượng cảm thấy hôm nay nhiệt độ không khí tựa hồ không thích hợp khai điều hòa. Hắn run run, bản năng nhận thấy được chính mình phản phất tao ngộ tới rồi thật lớn nguy cơ. Bất quá loại cảm giác này kêu hắn cảm thấy quái quái, hư một tiếng chậm rãi đứng lên, nghe lời mà đi đưa chính mình hành lý. Ở hắn đi lên lâu trong nháy mắt kia, Trần Hy kêu người hầu đem đầy đất huyết lau khô, vẻ mặt nghiêm túc mà đối đối diện lệ quỷ nói, lục cảnh rất sợ quỷ, ngươi không thể hù do hắn. Là ngươi! Hảo quỷ Nàng trận tròn một đôi mắt chính là lại không có gì vì thế lệ quỷ nhìn nàng trong chốc lát nghĩ nghĩ chậm gì gì mà hiện ra chính mình thân hình tới Hắn ăn mặc một kiện bệnh nhân phục hoặc nhìn tóc đen dưới một trường tái nhật mặt chỉ cần không lộ ra màu đỏ tươi đôi mắt gì đó còn miễn cưỡng có thể xem trong nhà tới khách nhân liên ở Trần Hy Lục Trinh còn có lệ quỷ đối diện không nói gì thời điểm lục cảnh xuống dưới lúc sau thấy trên sofa nhiều ra một người cười ha hả mà đi tới hắn hôm nay tâm tình không tồ Nhưng mà nhìn thấy giờ phút này nâng lên một đôi mắt nhìn chính mình cái này khách nhân, lại cảm thấy Này sợ không phải từ bệnh viện tâm thần chạy ra Trong nháy mắt kia, lục ra nhị thiếu suýt nữa đảm đương chính nghĩa thị dân, hỗ trợ gọi bệnh viện tâm thần số điện thoại hắn khỏe miệng tươi cười cứng đờ một chút, cảm thấy chính mình thưởng thức không tới trước mắt vị khách nhân này Nhìn xem kia thoạt nhìn có chút to rộng bệnh nhân phục, còn có bệnh nhân phục đi lên lịch khả nghi liên tiếp nhi vết máu Còn có này nam nhân lộ ra tràn đầy ứ thanh thủ đoạn Nhi thượng còn rút một cái tiểu nhãn nhi. Lục cảnh mạc danh nhìn về phía này nam nhân chân, thấy hắn đi chân trần ngồi ở trần hy cùng chống đầu không biết suy nghĩ cái gì lục trinh đối diện, cặp kia chân tái nhật không có huyết sắc, từ có chút đoạn bệnh nhân phục ống quân hạ, cũng rõ ra một cái tiểu nhãn. Bằng nhãn nhận người, lục cảnh đấy lòng đột nhiên có một loại thực kỳ dị cảm giác hiện lên. Loại này tay chân thượng cột lấy tiểu nhãn nhi. Như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc đâu. Hắn chuyên chú mà nhìn này nam nhân trong chốc lát Chỉ cảm thấy hắn cảm giác kêu chính mình thập phần sợ hãi Đây là A Lệ Trần Hy hàm hồ mà nói Lệ quỷ không có hẹ răng Cam chịu cái này hố cha tên Dù sao tên gì đó Đối lệ quỷ tới nói đều là mây bay Bất quá Là một cái bệnh viện đình thi gian vương giả Đối với bực này nhỏ yếu người sống Hắn là khinh thường nhìn lại Tuy rằng không có lục cảnh lớn lên xoái Chính là hắn thắng ở khí chất Còn có vương giả phong phạm Hắn hơi hơi gật đầu Dùng chính mình hàm dưới biểu đạt khinh thường nhìn lại còn có thờ ơ, lúc này nếu tiểu nữ quỷ nhóm nhìn đến, nhất định đều sẽ cảm thấy hắn xoay quá thân tượng. Phần 108 Ngươi hảo, ta là Lục Cảnh. Lục Gia Nhị Thiếu là cái vui giao bằng hữu người, vốn định rối tay cùng vị khách nhân này nắm cái tay, chính là lại nghe thấy Trần Hy ở một bên nhỏ giọng nói, Lục Cảnh, ngươi có thể hay không lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Hắn đương nhiên càng coi trọng Trần Hy, thấy Trần Hy một chương xinh đẹp mặt đỏ bừng hắn mạc danh cảm thấy phản phất đã xảy ra cái gì quan trọng sự. Theo Trần Hy ý tứ ngồi ở Trần Hy sofa biên nhi thượng, cười tủng tìm hỏi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì hắn ánh mắt liền khiếp sợ mà dừng ở Trần Hy bên người, nhà mình lánh khốc đại ca chính chống chính mình một bàn tay, lộ ra một con phi thường tình xảo bạch kim nhẫn kim cương. lúc Tổng dùng toàn phương vị động tác thể hiện rồi một chút này nhẫn kim cương. Đại ca, ngươi mang nhẫn kim cương làm gì? Lục Cảnh cảm thấy nhất định có cái gì đáng sợ sự đã xảy ra. Lục Cảnh ta cùng Lục Trinh đính hôn. Ta hiện tại là Lục Trinh vị hôn thê. Ở Lục Cảnh không dám tin tưởng ánh mắt, Trần Hy nhịn không được khẩn trương mà thuận thuận chính mình màu đen tóc dài, lại vẫn là ngẩn đầu nghiêm túc mà nói, ngươi là Lục Trinh đệ đệ, là ta hảo bằng hữu, cho nên ta thật sự rất muốn nói cho ngươi chuyện này. Nàng chớ mong mà nhìn vẻ mặt thiên lôi đánh xuống Lục Cảnh, Lục Gia nhị thiếu lại cảm thấy chính mình gặp một vạn điểm thương tổn, quả thực là ở dùng một loại hỏng mất biểu tình hỏi, các ngươi đính hôn chuyện này không có khả năng Trân Hy, có phải hay không ta đại ca lừa hôn? Nói tốt hảo huynh đệ cùng nhau đi, cùng nhau vui sướng mà đường độc thân. Quý tộc đâu? Lục gia nhị thiếu bạn gái còn không biết người ở phương nào, vì sao so với hắn càng đáng sợ lục trinh thế nhưng đính hôn. Trân Hy dùng nguyện chuyển ánh mắt nói cho lục gia nhị thiếu, đây đều là thật sự. Lục gia độc thân. Quý tộc, liền dư lại lục cảnh một cái. Lục trinh cong cong khoẻ miệng, dùng ngạo nghệ ánh mắt nhìn lục cảnh, lạnh lùng mà nói, nắm chặt thời gian tìm đối tượng Liên cái bạn gái đều tìm không thấy, thật là cái phê vật. Hắn dùng cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn lục cảnh, lục ra nhị thiếu hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy trên đời này nhất vô sỉ chính là hắn đại ca. Kêu nhớ trước đây lục trinh cũng tìm không ra đối tượng thời điểm cũng không phải là nói như vậy a Nhớ trước đây trăm phương nghìn kế không được hắn cùng xinh đẹp đại tỉ tỉ một khối đi ra ngoài chơi còn rõ ràng trước mắt đâu. Nhìn Trần Hy hạnh phúc lại thấp thỏm bộ dáng, lục cảnh khột khịt một chút, chỉ cảm thấy đau lòng danh Trần Hy, nếu ngươi là tự nguyện cùng ta đại ca đính hôn, ta đây chúc phúc ngươi. Hắn cảm thấy Trần Hy này thật là đôi mắt không hảo xử Sinh hoạt ở lục gia nhị thiếu bên người, không có bị nhị thiếu anh Tuấn còn có ưu tú cấp đả động, thế nhưng bị lãnh khốc vô tình lục gia đại thiếu cấp bắt góc. Cảm ơn ngươi, lục cảnh. Trần Hy cảm thấy lục cảnh chúc phúc thật sự rất quan trọng. Bởi vì hắn là lục trinh để ý người nhà, Trần Hy hy vọng được đến lục cảnh nhận đồng, về sau cũng có thể trở thành lục cảnh người nhà. Ta có thể biết được ngươi coi trọng ta đại ca cái gì sao? Lục cảnh suy nghĩ nửa ngày đều cảm thấy chính mình tưởng không rõ, Trần Hy vì cái gì sẽ cùng Lục Trinh đính hôn, này rõ ràng là thiên hoàng địa lao tiết tâu à. Hắn nhìn Trần Hy thở dài một hơi, ở Lục Trinh chậm rãi lạnh băng ánh mắt đồng tình mà nói, ngươi cùng hắn yêu đương ta liền cảm thấy thực đáng sợ, không nghĩ tới ngươi còn dám cùng hắn đính hôn. Ta đại ca loại này nam nhân một khi lây dính thượng, về sau ngươi liền chạy không được. Hắn tìm cái đối tượng không dễ dàng. Sau này Phi nhìn chầm chầm khẩn người không thể. Hắn đồng tình Trần Hy, thế nhưng bị đại ma vương cấp cái trọc. Sau này xem ra là không thể được đến tự do. Lục Trinh hết thể ta đều thích. Hắn nhất định phải nhìn chầm chầm khẩn ta a ta chỉ hy vọng Lục Trinh vĩnh viễn chỉ có thể thấy ta một cái. Trần Hy mở mịt mà nhìn khỏe miệng run dày lục cảnh, như vậy không phải thực tốt sao. Nàng cảm thấy có thể cùng Lục Trinh đính hôn, sau đó bị hắn cái trọc, về sau đều bị hắn quyển dưỡng tại bên người, thời khác bị hắn khăn trương. Đây là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Đến nỗi chạy không được. Ta cũng không muốn chạy. Ta cùng Lục Trinh muôn quá cả đời. Nàng còn vẻ mặt nghiêm túc mà tiếp tục nói. Lục Trinh vốn dĩ tưởng chặt đứt Lục cảnh thẻ tín dụng. Đều hắn về sau cút đi ăn chính mình. Nghe thế nói mấy câu. Giơ tay xoa xoa Trần Hy phát đỉnh. Đương nhiên thực hảo. Chúng ta vĩnh viên ở bên nhau. Trần Hy tức khắc cao hưng phân chấn mà quay đầu. Hôn hôn Lục Trinh khỏe miệng. Này rất có dũng khí. Cũng hiển nhiên là Trần Hy thực thích Lục Trinh cái này trả lời. Lục cảnh cảm thấy chính mình cùng Trần Hy mạch não không ở một địa cầu thượng. Người thích liền hảo. Thoạt nhìn Trần Học bá không thích tự do, liền thích bị xem đến kín mít. Cái này kêu Lục ra nhị thiếu nói như thế nào đâu. Hắn lau một phên mặt, thấy Lục Trinh xem chính mình sắc mặt tâm trầm, tức khắc đánh một cái dùng mình, vội vàng, cười làm lành nói, ta đây liền chúc mừng ngươi, Trần Hy. Còn có. Hắn dừng một chút, đột nhiên nhìn trước mắt chỉ có 18 tuổi. Thực niên thiếu đơn thuần, lúc này còn nghiêng đầu, dùng thực đáng yêu ánh mắt nhìn chính mình tiểu cô nương dối dám hỏi, kia về sau ta phải kêu ngươi đại tẩu A Lục gia nhị thiếu yên lặng mà nghĩ đến chính mình đã từng còn diễn viên chính quá một cái cầu huyết tình yêu phim thần tượng. Ta đại tẩu 18 tuổi. Cốt chuyện gì đó? Đại gia tưởng tượng một chút liền có thể biết. hắn run run, hy vọng lục trinh cùng Trần Hy vĩnh viễn không cần nhìn đến này bộ phim truyền hình. Không cần. Chúng ta là bằng hữu, ngươi kêu ta Trần Hy. Ta kêu ngươi lục cảnh, này thật tốt ta. Ta đây đại ca kêu ngươi cái gì? Lục Cảnh ngồi ở trên sofa nâng chính mình tinh xảo anh tuấn cằm, thò người ra rất tò mò hỏi. "Cũng kêu ta Trần Hy. Trần Hy dừng một chút, đột nhiên có chút ngượng ngùng, ở một con lệ quỷ, một con nhị thiếu cộng đồng chuyên chú ánh mắt, đột nhiên quay đầu nhìn Lục Trinh liếc mắt một cái, xinh đẹp mặt đỏ vô cùng, đôi mắt lại sáng ngời đến không thể tưởng tượng, lại không dám đi xem Lục Trinh đôi mắt, có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng nhi nói, "Chính là Chính là ta càng muốn hắn kêu ta hi hi. Nàng nói xong câu đó, hẳn không thể cả người đều vùi vào sofa béo đô đâu cái để mặt sau. Lục trinh mắt đột nhiên hiện lên một mặt sáng giỏi, ruôi tay, thò người ra qua đi, đem bàn tay to đẻ ở nữ hài tử đơn bạc mảnh khảnh trên vai, thanh âm nghẹn ngào mà lặp lại một tiếng. Hi hi. Chân hi nào vào trong lòng ngực hắn. Lục ra nhị thiếu tuyệt vọng mà nhìn một màn này. Hắn cảm thấy chính mình bị cổ lương chụp vẻ mặt. Đệ 141 chương. Được. Lệ quỷ cũng như vậy cảm thấy. Giờ khắc này, chất lượng tốt thần tượng cùng lệ quỷ tiên sinh anh hùng ý kiến giống nhau. Xem ra chính mình đến tìm cái bạn gái. Lục cảnh cảm thấy chính mình còn như vậy đi xuống muôn tao. Nào một ngày bị này hai chỉ cấp huyễn đến váng đầu hoa mắt, một cái không cẩn thận không nhịn xuống cấp này, hai cái xú không biết xấu hổ đầu cái độc liền hỏng rồi. hắn ghen ghét đến trong lòng thẳng hư hư. Hâm mộ. Lục trinh đẹ nặng trần hy bả vai nhướng mày hỏi. Hâm mộ cái gì? Giới giải trí đại mỹ nữ không biết nhiều ít. Ta tưởng giao bạn gái, kia không biết nhiều ít đại minh tinh yêu ta. Lục ra nhị thiếu luôn luôn thua người không thua trận, thấy nhà mình đại ca dùng trào phung ánh mắt nhìn chính mình, phản phất chính mình ở tình yêu trước mặt đã bị nghiền áp thành tạt bã, lại vẫn là hơi hơi nâng nâng hàm dưới lanh khóc mà nói, bất quá mỹ nữ quá nhiều, ta đều chọn đến hoa mắt. Này thế đạo, cái nào địa phương đại mỹ nữ có thể có giới giải trí nhiều? Đặc biệt là, là ta. Hắn chỉ chỉ chính mình. Đối Lục Trinh nói, quốc nội nổi danh chất lượng tốt thần tượng, người biết bên cạnh ta có bao nhiêu mị nữ sao? Nhiều ít. Một đạo khàn khàn thanh em đột nhiên chuyển đến. Lục cảnh vốn dĩ cho rằng Lục Trinh khinh thường nhìn lại, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn thực cảm thấy hứng thú, hư một tiếng nói, hàng trăm hàng ngàn, nơi nơi đều là ta phong lưu truyền thuyết. Hắn đột nhiên trần chờ một chút, thấy Lục Trinh cùng Trần Hy đều trầm mặt mà nhìn về phía một bên. Bệnh nhân phục hư hư thực thực bệnh tâm thần lẩn trốn người bệnh chính thò người ra. Một đôi âm lãnh đôi mắt nhìn lục cảnh. Lục ra nhị thiếu tại đây loại dưới ánh mắt theo bản năng mà lại đánh một cái dùng mình, phản phất bị đáng sợ đồ vật nhìn thẳng. Nếu không phải ở chính mình trong nhà, nếu bên người không có ngồi trần hy cái này tiểu thiên sứ, nếu chính mình đâu nhi bùa hộ mệnh không có nóng lên, lục cảnh nhất định sẽ cho rằng ngồi ở chính mình trước mặt người nam nhân này không giống như là một cái người sống. Hắn ánh mắt quá mức cấm lãnh, hoàn toàn không có tình cảm, cặp mắt kia lộ ra tức chết còn có một chút cực độ âm lãnh Còn có kia trương tú khí mặt, trắng bệnh trắng bệnh, gọi người nhìn trong lòng hốt hoảng. Bất quá lục gia nhị thiếu vẫn là thực tin tưởng Trần Hy trừ ta năng lực, phát hiện hỏi chính mình vấn đề này không phải lục trinh, mà là vị khách nhân này, cười nói, ta chính là chỉ đùa một chút. Bất quá đang ở giới giải trí, đích xác thực dễ dàng yêu đương. Đây là che lại lương tâm đang nói chuyện. Bất quá ở người xa lạ trước mặt thẳng thắn chính mình mị lực không được, thân ở giới giải trí lại tìm không ra bạn gái gì đó, lục cảnh trương không khai cái này miệng. Không được rất phấn nhi A Thật sự, các nàng đều thực nhiệt tình. Lục cảnh miễn cưỡng cười vui mà nói. Đương nhiên, đều đem hắn trở thành khuê mật gì đó. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tốt như vậy. Lệ quỷ cuối đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hơn nữa nữ minh tinh cùng bình thường mỹ nữ khí chất là không giống nhau. Đó là một loại nói không nên lời khí chất. Có thể thượng kính hơn nữa thượng kính hiệu quả không tồi nữ nghệ sĩ lại nói tiếp đều sẽ so bình thường bình phạm mỹ nhân nói không nên lời có một loại càng kỳ lạ khí chất. Loại khí chất này lục cảnh nói không tốt, chính là chỉ cần nữ minh tinh vừa ra khỏi cửa, liền tính là không quen biết các nàng người cũng sẽ cảm thấy trước mắt nữ nhân trên người tràn ngập không giống người thường mị lực. Hắn khoe ra một chút, cũng là khoe khoang một chút chính mình thân phận, chính là lệ quỷ lại nghe đi vào, hắn âm lánh mà nhìn lục cảnh trong chốc lát hồi lâu lúc sau chậm gì gì hỏi, đi theo ngươi có phải hay không là có thể tiếp cận giới giải trí. Trần Hy đột nhiên dùng sức lắc đầu. Lục cảnh chính mình đều không có đối tượng, nữ minh tinh cũng không phải tùy tiện liền thích một người. Trần Hy bóc lục cảnh gốc gác. Lục cảnh kinh ngạc nhìn nàng. Dù sao, người căn cứ địa là ở thị viện, không cần sự nghiệp tâm như vậy trọng, còn phát triển đến giới giải trí đi. Trần Hy thấy lệ quỷ hủy khuất mà nhìn chính mình, phản phất không có đối tượng quỷ sinh thực khố bức, tận tình khuyên bảo mà nói, người quỷ thù đồ, thị viện như vậy nhiều xinh đẹp nữ quỷ tỷ tỷ, Các nàng còn có thể mỗi ngày bồi ngươi, thật tốt ta nàng tinh tế nhược nhược mà cấp lệ quỷ miêu tả cùng nữ quỷ yêu đương tương lai lục cảnh đang dùng một đôi bị khuất đôi mắt nhìn Trần Hy quỷ khuất bị khuất lại đột nhiên lộ ra hoảng sợ biểu tình cứng đờ mà chậm rãi quay đầu nhìn về phía đối diện lệ quỷ hắn hắn hắn hắn là quỷ đây là thị viện đại lão Trần Hy đối lục cảnh nhỏ giọng Nhi nói lục cảnh nhị thiếu tức khắc trận trắng mắt nhi hơi kém ngắt xỉu đi Trần Hy vội vàng cho hắn ấn huyện nhân chung đem nhị thiếu cấp cứu lại. Chính là ngươi như thế nào cùng hắn ngồi một khối một cái lệ quỷ, một cái thu quỷ, này không phù hợp gặp mặt liền véo cơ bản pháp đi. Hung chi lục cảnh Đâu Nhi bừa hộ mệnh. Hắn theo bản năng mà sờ sờ chính mình túi áo, đột nhiên sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn phát hiện chính mình bừa bình an thế nhưng không thấy. Liên ở lục cảnh sắc mặt thanh một trận bạch một trận thời điểm, Trần Hy đem đối mặt lệ quỷ bừa hộ mệnh không hảo xử chuyện này cho hắn nói, lúc này mới đối lục cảnh nói, tuy rằng hắn là lệ quỷ Chính là cùng ta còn tính có điểm giao tình. Hơn nữa hắn là giúp ta hết dẫn tới làm khách, ngươi không cần sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Bình thường tâm, bình thường tâm lạc. Lục gia nhị thiếu bài trừ một cái tươi cười tới nói. Lệ quỷ âm ú mà nhìn lục cảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Nữ quỷ sợ ta. Người sống cũng sợ ngươi. Chính là các nàng chỉ nghĩ khi ta thuộc hạ, cũng không chịu cùng ta yêu đương. Lệ quỷ bị khuất mà nói. Nữ quỷ nhóm đều thực sùng bái hắn, đều hy vọng cho hắn làm việc. Chính là một khi hắn tỏ vẻ trước yêu đương, nữ quỷ nhóm một đám chạy trốn so với ai khác đều mau. Trần hy yên lặng mà rũ xuống chính mình đầu. Nàng cảm thấy này lệ quỷ sợ không phải quỷ giới lục trinh đâu. Thượng chỗ nào tìm một cái cùng nàng giống nhau hái lục trinh ái vô cùng tiểu nữ quỷ đâu. Nàng thật sâu mà ở trong lòng đáng thương một chút sợ là đời này đều chỉ có thể độc thân lệ quỷ. Thế nhưng trong lúc nhất thời cảm thấy nói cái gì an ủi nói đều thực tái nhuận vô lực. Chỉ là nàng trong lòng đồng tình một chút còn chưa tính. Thế này lệ quỷ còn ở liên tiếp mà xem lục cảnh phương hướng, biết chưa hiểu việc đời lệ quỷ tiên sinh bị lục gia nhị thiếu miêu tả ra giới giải trí thế giới cấp đà động Nàng gian nan mà đối hắn nói, chính là nữ minh tinh làm sai cái gì. Tao ý tứ là, đại mỹ nữ nhóm phần lớn đều có đối tượng. Ngươi muốn làm kẻ thứ ba sao. Lệ quỷ yên lặng mà lắc lắc đầu. Cho nên, giới giải trí cũng không phải lung tung rối loạn, có thể tùy tùy tiện tiện yêu đương địa phương. Nếu ngươi cảm thấy nữ minh tinh là như vậy tùy tùy tiện, tiện người ta đây cảm thấy ngươi đối với các nàng không tôn trọng, không thích hợp cùng các nàng yêu đương. Thấy lệ quỷ ngẩn đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, gật gật đầu, thế nhưng thực hảo thuyết phục bộ dáng. Trần Hy cong lên đôi mắt đối hắn nói, kỳ thật vẫn là nữ quỷ càng tốt. Ngươi muốn cố lên, về sau nhất định có thể tìm được đối tượng. Ta đưa ngươi đào hoa phù đi. Có thể dính đào hoa, chúc ngươi sớm một chút tìm được đáng yêu nữ quỷ. Nàng từ chính mình tối gáo lấy ra một trường đào hoa phù, nghĩ nghĩ, cảm thấy không đủ lại lấy ra một đ Lại nghĩ nghĩ, lại lần nữa lấy ra một chương Trần Hy lấy ra 20 chương đảo hoa phủ, đưa cho rủi tay tới đón lệ quỷ. Ta chỉ có 20 trường, về sau lại cho ngươi họa Nàng cảm thấy 20 chương đối với lệ quỷ tới nói, hẳn là cũng là như mối bỏ biển. Cảm ơn ngươi. Lệ quỷ bị Trần Hy đối chính mình thiện ý cảm động. Phần 109 La ta hẳn là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi giữ kinh ta. Bất quá quỷ chú liền từ bỏ. Trần Hy do dự một chút. Bởi vì cảm thấy lệ quỷ là chính mình bằng hữu, nhỏ giọng nhi đôi hắn nói, ngươi biết đến, triệu gia rất có tiền. Ta, nàng nhấp nhấp khỏe miệng nhẹ giọng nói, ta không hy vọng chính mình bằng hữu bởi vì ta gặp đến nguy hiểm. Triệu gia có thể mời đến rất lợi hại thiên sư, phía trước còn phá quá ta bằng hữu quỷ chú. May mắn bằng hữu của ta chạy trốn mau từ triệu viễn đông trên người đem quỷ chú thu hồi tới, bằng không liền phải bị thiên sư cấp đánh tan. Á lệ quỷ âm lánh mà cười. Liền hiện tại trên thị trường kêu mấy cái thiên sư Còn chưa đủ hắn ăn một ngụm Ta biết ngươi thực hùng Chính là ta không hy vọng sẽ cố ý ngoại Triệu viên đông như vậy hư Triệu nguyệt như vậy chẳng ghét Ta cùng lục trinh sẽ dùng người sống biện pháp đánh bại bọn họ Gọi bọn hắn nhấc tay đầu hàng Cho nên các ngươi không cần làm như vậy nguy hiểm sự Trần Hy trần chờ một chút Nhỏ giọng như nói Bằng hữu của ta không nhiều lắm Chính là liền hy vọng chỉ có các bằng hữu đều có thể bình bình ăn an, an Ánh mắt của nàng trong trẻo mềm mại Lệ Quỷ ngơ ngác mà nhìn nàng trong chốc lát, túi đầu nhìn nhìn trong tay đào hoa phù, không biết như thế nào, trắng bệnh trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng. Bằng hữu, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta đây chính là bằng hữu. Ta nguyện ý. Lục Trinh, Lục tổng đều phải tức chết rồi. Loại này trong giáo đường gấp không chờ nổi ta nguyện ý cảm giác như thế nào như vậy gọi người trong lòng buồn bực đầu. Vậy là tốt rồi. Trần Hi cong cong đôi mắt, thấy Lệ Quỷ ôm đào hoa phù nhìn chính mình, cũng cảm thấy hôm nay thật cao hứng. Nàng ôm Lục Trinh cánh tay, đem chính mình hoa tiến Lục Trinh trong lòng ngực, ngửa đầu nhỏ giọng nhìn nói, Lục Trinh, vậy ngươi nguyện ý về sau cưới ta sao? Nàng ngựa đầu nhìn hắn thời điểm, Lục Trinh thấy chính mình anh tuấn mặt rõ ràng mà ảnh ngược ở nàng xinh đẹp mắt đen. Hắn rơ tay, phất quá trần hy mỹ lệ trắng non gương mặt, túi đầu hôn hôn nàng khoẻ mắt, mang theo vải phần sung sướng mà hừ cười một tiếng, thấp giọng nói, ta nguyện ý. Vừa rồi đầy ngập buồn bực, tường diệt lệ quỷ tâm, lập tức mềm mại lại ngọt ngào lên Lục Tổng cảm thấy Trần Học Bá trong khoảng thời gian này phim truyền hình, thật là không bạch xem. Kinh nghiệm rõ ràng chướng không ít. Bất quá tạo phúc Lục Tổng, Lục Trinh tỏ vẻ chính mình thực thích. Ta đây hồi bệnh viện. Thấy này hai ngọt ngọt ngào ngào, không chỉ có Lục Gia Nhị Thiếu không đành lòng thấy thực bị thương, lệ quỷ tâm cũng đã chịu thương tổn. Hắn túi đầu, chậm dãi đứng lên, chậm rãi trên người lại lần nữa nhỏ giọt máu tươi, hướng cửa rời khỏi biến mất. Hắn trở về thị viện. giờ phút này thì trong viện cũng như cũ cũng không Thái Bình. Triệu Nguyệt đã mau đem chính mình cấp tẩy rất một tầng ra ao ao tiếng nước ở phòng bệnh trong phòng vệ sinh truyền đến, Triệu Viễn Đông đau đầu mà xoa giữa mày. Hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Ba ba. Hắn trước giường bệnh đang đứng một cái điểm mị đáng yêu tóc đen tiểu cô nương, thấy Triệu Viễn Đông che lại xương sườn thực không thoải mái bộ dáng, nàng có điểm đau lòng mà nhỏ giọng như hỏi, có đau hay không? Nàng thò người ra tưởng cấp Triệu Viễn Đông phóng một phóng chăn, chính là vừa động Trên cổ một cây xinh đẹp thơ hồng liền lộ ra tới một ít, hoặc ra nửa trương màu vàng trang giấy tới. Triệu Viễn Đông tùy ý mà đảo qua, đột nhiên ánh mắt động lại ở này, trang giấy thượng thoạt nhìn phá lệ quen thuộc một cái chu sa họa thành đồ án thượng, rũ tay liền đem này trương giấy vàng phiến từ Triệu Thiến trên cổ kéo lại đây. Nay mặt trên đồ án, quen thuộc phải gọi Triệu Viễn Đông trong lòng phát đau. Hắn đông nhiên nhìn về phía bên người hoang mang rối loạn muốn đem giấy vàng phiến cấp lấy về đi Triệu Thiến. Này trương đùa hộ mệnh là từ đâu ra? Đệ 142 Trương Triệu Thiến trận tròn một đôi mắt nhìn Triệu Viễn Đông Ta nàng nghĩ tới cùng Trần Hy ước định Chỗ nào tới Quên mất Nàng không nghĩ nói dối Chính là lại không biết nên nói cái gì Quên mất Triệu Viễn Đông xem kĩ mà nhìn chính mình nữ nhi Thấy Triệu Thiến rũ đầu không hẹ răng Đáy mắt lộ ra vài phần hoài nghi Tuy rằng chậm rãi bông ra trong tay giấy vàng thiến Lại bài trừ một cái tươi cười tới đối Triệu Thiến hỏi Thiến Thiến A Ba ba thực thích người này trương đùa hộ mệnh Ngươi đem đùa hộ mệnh đưa cho ba ba được không? Nếu ngươi muốn, quay đầu lại ba ba tìm đại sư cho ngươi một trường càng tốt. Tuy rằng Trần Hy ở triệu thị tập đoàn hội đồng quản trị thượng bán phủ chính là căn cứ một cái tập đoàn phó tổng rụt rè, triệu viễn đông cũng không có đi xem những cái đó phủ trông như thế nào. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến, chính là lại cảm thấy trước mắt một mảnh hoang hốt. Đây là cỡ nào quen thuộc đùa hộ mệnh? Rất nhiều năm trước, hắn đã từng ở cái kia cũ nát mà nghèo khó trong nhà nhìn đến quá rất nhiều Liên như vậy tùy ý mà bãi, sau đó chính mình âu hiếm nữ nhân kêu ngạo mà nói cho hắn, đó là trên đời độc nhất vô nhị phủ Mỗi một cái đại sư phủ đều là không giống nhau, có thuộc về chính mình đặc điểm, cái kia đối chính mình có chút lãnh đạm, chính là xem ở nữ nhi cùng hắn chi gian cảm tình thực hảo mà không có phản đối lao nhân, hòa ra bùa hộ mệnh, cũng là cùng người khác không giống nhau. Đó là một loại truyền thừa, là một loại truyền thống, triệu viễn đông rõ ràng mà nhớ rõ những cái đó sự, Cũng nhớ rõ này đó không giống người thường đùa bình an, cho nên, đương hắn thấy Triệu Thiến trên cổ mang một cái thời điểm, liền liếc mắt một cái nhận ra tới. Hắn trong ánh mắt mang theo vài phần chờ đợi, nhưng mà Triệu Thiến lại nghĩ đến Trần Hy đối chính mình yêu cầu. Nàng đáp ứng quá Trần Hy. Cái này không thể cấp 33 Nàng nhỏ giọng nói. Vì cái gì? Chẳng qua là một cái bùa hộ mệnh. Chỉ có cái này không thể cấp 33 ba. Triệu Thiến nhút nhát sợ sệt mà lui ra phía sau một bước, nghĩ nghĩ. Đối khẩn trương mà nhìn chính mình Triệu Viễn Đông nói, về sau ta kêu mụ mụ cấp 33 mua tốt nhất bùa hộ mệnh. Ta nhớ rõ mụ mụ nhận thức một cái rất lợi hại đại sư. 33 cái này bùa bình an không thể cho ngươi. Nàng không chịu nói nguyên nhân, cũng không chịu nói cái này bùa hộ mệnh lai lịch, Triệu Viễn Đông kinh ngạc phát hiện, không biết khi nào bắt đầu, Triệu Thiến Thế nhưng trở nên không nghe lời. Nàng tuy rằng từ nhỏ nhi bị chính mình nuông chiều lớn lên, chính là lại nói tiếp cũng không có giống nhau hảo môn đại tiểu thư kiêu ngạo cùng tuy hứng. Luôn là thực thiên chân, tuy rằng có điểm thích làm nũng, lại trước nay sẽ không thực quá mức. Chính là nàng lần đầu tiên cự tuyệt chính mình yêu cầu. Thiên thiến, thiên thiến. Triệu viễn đông thấy triệu thiến xoay người liền chạy, vội vàng kêu hai tiếng. Kêu tên này, hắn lại có chút hoàng hốt. Phản phất. Hắn ở trong nháy mắt kia sinh ra kỳ dị cảm giác. Hắn thế nhưng không biết chính mình kêu chính là triệu thiến, vẫn là trần hy. Ca, làm sao vậy? Triệu nguyệt lại một lần tắm xong lúc sau. An mặc một kiện sạch sẽ áo tắm đi ra, mỹ mạo trên mặt tràn đầy thống hận, tuy rằng trang dung đều bị rửa sạch sẽ, chính là như cũ mỹ mạo khuôn mặt bên trong, phản phất thiêu đốt ngọn lửa. Nàng ngồi ở triệu viễn đông mép giường lại cảm thấy chính mình đứng ngồi không yên, hận không thể lại đi tẩy một lần tắm, một lần nữa kêu chính mình trở nên càng thêm sạch sẽ. Vừa rồi nàng bị một khối thi thể áp đảo trên mặt đất, này thi thể không biết vì cái gì, thế nhưng còn sát chết vùng dậy giống nhau dùng thật lớn sức lực đem nàng giam cầm. Kêu nàng gặp tới rồi vô cùng sợ hãi. Cái loại này tận xương giết lạnh, còn có hay không nửa điểm tim đập thi thể đẻ ở chính mình trên người sợ hãi, triệu nguyệt cho dù chết đều không thể quên. Nàng trong nháy mắt cảm thấy chính mình hàm răng ở đánh nhau, cũng cảm thấy chính mình trên người liền tính giặt sạch vô số lần tám, lại như cũ mang theo vài phần ấm lãnh, chỉ thuộc về đỉnh thi gian hương vị. Cái này kêu nàng không có cách nào nhẫn mại. Đặc biệt là đương rất nhiều bác sĩ lại đây. Phát hiện nàng thế nhưng bị một khối thi thể ôm chặt khi cái loại này kỳ dị biểu tình. Kia phản phất là nàng đối thi thể làm rất kỳ quái sự biểu tình, tiêu triệu nguyệt hiện tại ngấm lại đều bực bội cực kỳ. Bọn họ mang đi kia cứng đờ, đẩy liền khai hoàn toàn không có vừa mới phản phất sát chết vùng dậy giống nhau ôm chính mình không bỏ, lại ủy khuất lại vô tội dù sao chính là một chút động tĩnh đều không có thi thể, đem thi thể trở đi. Chính là lại đối chính mình giải thích chính là thi thể chính mình xuất hiện ở chỗ này còn gọi nàng không thể dãy rửa lý do thoái thác hoàn toàn sẽ không tin tưởng. Bệnh viện thậm chí trộm nhi đối nàng cùng triệu Viễn đông làm ra chú ý. Phản phất thực lo lắng nàng lại một lần lưu tiến đỉnh thi gian, đối nhân ra thi thể như vậy như vậy dường như. Tưởng tượng đến nơi đây, triệu nguyệt hận không thể đem bệnh viện đều cấp tiêu. Không có gì, chỉ là hỏi thiến thiến một sự kiện, chính là nàng thoạt nhìn quay quái, còn không có đáp ứng ta. Triệu Viễn Đông thấy Triệu Nguyệt sắc mặt tái nhật, hắn là cái huynh muội cảm tình không tồi người, bởi vậy liền quan tâm mà đối Triệu Nguyệt hỏi: "Ngươi còn hào đi?" Triệu Nguyệt đem quần áo của mình tất cả đều cấp thiêu, tiêu trợ lý đưa tới mấy bộ tân. Triệu Viễn Đông cũng biết Triệu Nguyệt lúc này bị đả kích lớn, kia thi thể lệnh xuống tới thời điểm, Triệu Viễn Đông bị dọa đến tim đập đều phải ngừng. Hắn như vậy quan tâm, Triệu Nguyệt hàm hồ mà lên tiếng, lại hư lạnh một tiếng nói: "Cũng không biết ngươi bảo bối nữ nhi Hòa Hảo Thái Thái đang làm cái quỷ gì?" Cả ngày thần thần bí bí, hiện tại càng đến không được, liền ngươi nói đều không nghe xong. Ngươi đối với ngươi tẩu tử tôn trọng điểm. Ta tôn trọng nàng, nàng tôn trọng ta sao? Biết rõ ta thích lục trình, chính là ở lục trình trước mặt ném ta mặt. Ta giống cái bà điên, chính là nàng hình tượng hiện tại đặc biệt ưu nhã. Đại ca, ta cảm thấy nữ nhân này không được. Nàng cung triệu ra không phải một lòng. Triệu Nguyệt thấy triệu viễn đông không nói lời nào, tựa hồ không có đứng ở chính mình này một mặt ý tứ. Trầm mặc trong chốc lát nhỏ giọng nói, từ trước nàng cũng không dám như vậy. Nếu không phải ca ngươi một hai phải cùng nàng nhà mẹ để làm buôn bán, tiêu nàng nhà mẹ để ra tiền, nàng còn dám run lên sao? Còn có Triệu Thiến, ta trước đây hỏi qua nàng rất nhiều lần Trần Hy thân phận, chính là nàng rõ ràng cái gì đều biết, còn cái gì đều không nói. Nàng cùng Trần Hy chi gian có lui tới. Triệu Viễn Đông đột nhiên kinh ngạc hỏi. Ai biết? Trần Hy là như vậy sẽ định bọn người, đương nhiên sẽ không sai quá Triệu Thị Tập đoàn Thiên Kim. Triệu Nguyệt lạnh lùng mà nói, kêu ta tức giận là Triệu Thiến. Ta là nàng cô cô, nàng lại biết ta thích Lục Trinh, chính là lại giúp đỡ Trần Hy giấu giếm. Này hai mẹ con quả thực chính là sinh ra khắp nàng, hận không thể nàng cả đời đều không thể cùng Lục Trinh có cái kết quả dường như. Triệu Nguyệt hứ lạnh một tiếng nói, đều nói phi ta tộc nhân tất có dị tâm. Ta xem chính là như vậy. Này hai cái đều kêu ngươi cấp Triều Hư, lại ích kỷ lại đối Triệu gia không có lòng trung thành. Đại ca! Ngươi về sau cần phải cẩn thận một chút nhi đừng tiêu này hai mẹ con đem ngươi cấp bán Ngươi nói bậy gì đó? Ta nói bậy sao? Ta nói đều là lời nói thật. Ngươi đối với các nàng tốt như vậy, đào tim đào phổi, chính là các nàng hai lại có chính mình bản tính nhỏ. Triệu Nguyệt dừng một chút, hoài nghi hỏi, có phải hay không Triệu Thiến không muốn tìm cái ở rể trượt phu? Nàng còn không biết đâu, ngươi không cần nói bậy. Triệu Viễn Đông nói lên ở rể chuyện này liền đau đầu đã chết. Hắn kỳ thật cũng không thích Triệu Thiến cùng một cái ở rể nam nhân kết hôn, mà là hy vọng Triệu Thiến có thể tìm được một cái chính mình thích, đối phương cũng thích chính mình, hai người đơn độc sinh hoạt nam sinh. Như vậy nam sinh lựa chọn tính lớn hơn nữa, mà không phải cùng ở rể dường như, chỉ có thể ở mấy cái nguyện ý ở rể nam sinh chọn lựa. Hắn có điểm luyến tiếp, cho nên vẫn luôn đều chần chờ không có gật đầu đáp ứng. Hiện tại Triệu Nguyệt nhắc tới vấn đề này, Triệu Viễn Đông cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệt. Đây là nàng làm Triệu Thị Thiên Kim nên trả giá nghĩa vụ Triệu Nguyệt lạnh lùng mà nói, tránh ở ngoài cửa một cái đơn bạc mảnh khảnh thân ảnh run dậy một chút, chậm rãi tránh ra. Chuyện này tựa hồ cũng không có tạo thành cái gì phiên thoái, chính là Trần Hy lại ở quá mấy ngày thi đại học thành tích ra tới lúc sau đi trường học thời điểm thấy Triệu Thiến. Tuy rằng thừa Đức Cao Trung đã nghỉ, bất quá Triệu Thiến làm lớp nghe lão sư lời nói đệ tử tốt, chuyên môn tới giúp lão sư sửa sang lại cao tam thí sinh thành tích xếp hạng. Thấy Trần Hy đi vào phòng giáo vụ, chính vội vô cùng Triệu Thiến ngửa đầu nhìn đến nàng. Vội vàng vây vây tay, đứng lên đôi mắt sáng lấp lánh mà chạy đến Trần Hy trước mặt nói, học tỉ, chúc mừng ngươi. Ngươi là đệ nhất danh. Nàng đem Trần Hy thành tích đưa cho nàng xem. Trần Hy cảm thấy chính mình là đệ nhất danh không có gì ngoài ý muốn, tuy rằng cũng không phải cái gì tỉnh thị chẳng nguyên, chính là thừa đức cao trung đệ nhất danh, cái này hàm kim lượng cũng rất cao. Cũng đủ nàng đi chính mình muốn đi bất luận cái gì đại học. Cảm ơn ngươi. Trần Hy lễ phép mà cầm lấy chính mình phiếu điểm nhìn. Tuy rằng có thể điện thoại tra phân, chính là chỉ có tự mình thấy được phiếu điểm, Trần Hy mới có một loại chính mình thành tích thật lạ như vậy kiên định cảm giác. Nàng nhìn một hồi lâu phiếu điểm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy triệu thiến tiểu cẩu nhi giống nhau mắt trông mong mà nhìn chính mình, nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu hỏi, ngươi còn có việc sao? Nàng cảm thấy triệu thiến tự hồ muốn nói lại thôi, rất muốn nói điểm gì đó bộ dáng. Triệu thiến do dự một chút, vằn vẹo ngón tay. Trần Hy mạc danh cảm giác được chính mình một ít thói quen nhỏ tựa hồ cùng Triệu Thiến đều phi thường tương tự. Nàng cắn cắn khỏe miệng. Triệu Thiến cũng cắn cắn khỏe miệng. Trần Hy đột nhiên buông lỏng ra môi. Chính là. Ta cảm thấy ba ba phản phất nhận thức học tỷ cho ta phủ. Thấy Trần Hy có chút kinh ngạc bộ dáng. Triệu Thiến đem chính mình trên cổ bừa bình an đưa cho nàng nhìn thoang qua. Có điểm ấy nấy mà nói. Thực xin lỗi học tỷ. Ta cho rằng có thể giấu trụ ta ba ba. Chính là mùa hè. mùa hè ta ta sợ ngươi cho ta phủ ném Liền mang ở trên cổ. Hùng chi nàng nghĩ đến thực hảo, phu ở cổ áo, là nhìn không thấy. Chính là nàng không nghĩ tới triệu viện đông đối này trương phủ sắc bén vô cùng. Thấy Trần Hy không tiếng động chờ đợi nàng tiếp tục nói, triệu thiến cúc một cung nhận sai nói, ta không có làm tốt đáp ứng chuyện của ngươi, thực xin lỗi. Ngươi chính là vì chuyện này cho ta xin lỗi a Trần Hy nghĩ đến từ trước cẩn thận chặt chẽ, không nghĩ tới triệu thiến vẫn luôn ở tuân thủ cùng chính mình ước định. Nàng hiện tại có lục Trinh đã sớm không hề sợ hãi triệu ra, chính mình đều bắt đầu ở triệu thị tập đoàn bán phủ, cho nên đã sớm sẽ không lo lắng Triệu Thiên có thể hay không nói cho người khác. Đúng vậy. Kỳ thật là ta hẳn là đối với ngươi xin lỗi, ta đã quên cùng ngươi nói, kỳ thật ngươi có thể nói này phủ là ta cho ngươi. Trần hy gãi gãi chính mình đầu tóc, thấy Triệu Thiên trận tròn đôi mắt, chính là chỉ có một chút, ngươi không thể đem phủ tặng cho ngươi người trong nhà. Chư bỏ ngươi mụ mụ. Nàng thấy Triệu Thiên bùa hộ mệnh như cũ ở trên cổ liên biết, Triệu Thiên nhất định cự tuyệt Triệu Viễn muốn phủ yêu cầu. Nàng cảm thấy Triệu Thiến là cái thực thủ hứa hẹn nữ hài tử, cho nên đối nàng không có gì phản cảm, nói, cho nên, thực xin lỗi. Nàng cùng Triệu Thiến xin lỗi. Triệu Thiến ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu nói, không phải, là ta thực xin lỗi ngươi. Ta thực xin lỗi ngươi. Phần 110. Ta thực xin lỗi ngươi học tỷ Đẩy cửa ra đi vào tới Khương Ngoan Trầm Mạc. Đệ 143 trường. Này hai ngốc bạch ngọt đối với không lưng xin lỗi là mấy cái ý tứ. Cái quỷ gì? Nàng hôm nay thực thấp thỏng, đi tới, đẩy ra này hai chỉ. Một bàn tay là có thể đẩy một cái, rất có đại lao phong phạm. Trần Hy lúc này mới không có nói nữa, thấy triệu thiến cũng nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Các nàng đều cảm thấy đối phương thực khách khí, khách khí phải gọi chính mình đều có chút chịu không nổi. Có điểm kỳ quái, chính là rồi lại ở thân cận thời điểm, có một loại mạc danh kỳ dị bài xích cảm. Trần Hy biết, loại này bài xích cảm, muốn kéo ra mới là khoảng cách nguyên nhân nơi phát ra với chính mình. Nàng cảm thấy Triệu Thiến là cái thực tốt đáng yêu nữ hài tử, chính là chính mình đại khái là không có cách nào cùng Triệu Thiến làm bằng hữu Vô luận là không nghĩ thương tổn nàng, vẫn là kính nhi viên chi nàng đều không muốn cùng Triệu Thiến thực thân cận. Ngươi cũng tới xem thành tích A. Trần Hy ghé vào Khương đoán trên vai hỏi. Ấn. Khương đoán sắc mặt trầm trọng, rõ ràng tâm tình chẳng ra gì. Nàng thành tích chính mình trong lòng cũng chưa số nhi, cảm thấy chính mình sở hữu lựa chọn để đều tuyển cùng cái lúc sau. Nàng đánh giá phân thời điểm kinh ngạc phát hiện, năm nay thi đại học lựa chọn đề bên trong, lựa chọn nàng lựa chọn cái kia lựa chọn thật đúng là man không ít. Chính là trời có mưa gió thất thường, nàng cũng lo lắng cho mình thành tích có thể hay không có lợi lạc. Loại này lo lắng từ trước ở chính mình trong lòng hoàn toàn không cần phải, bởi vì Khương Ngoãn cũng không thế nào để ý chính mình thi đại học thành tích. Chính là ở cái này nóng bức mùa hè, Khương Ngoãn hy vọng chính mình có thể có một cái ít nhất không có trở ngại có thể lưu tại quốc nội không cần yên lặng mà xách theo dương hành lý lăn ra ngoại quốc thành tích. Nàng mang theo vài phần thấp thỏng, mặt vô biểu tình mà nhìn nhìn chính mình thành tích điều. Điện thoại có thể tuần tra thành tích, nàng căn bản là không có gọi điện thoại. con hành, thấy chính mình thành tích thượng một cái áp phân số đại học vẫn là có thể có, khương đoán nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chân hy ở một bên trộm mà thọc thọc nàng. Làm gì? Khương đoán hung ác mặt. Khương đoán người thành tích thật tốt. Ta thỉnh ngươi uống đồ uống lạnh được không? Trần Hy mang theo vài phần lấy lòng hỏi. Gia hỏa này vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Khương đoàn hiếp mắt nhìn Trần Hy lấy lòng bộ dáng, hừ lạnh một tiếng. Nàng gật gật đầu, lộ ra một cái khai ân biểu tình. Trần Hy lúc này mới lộ ra đại đại tươi cười, thuận tiện cùng Triệu Thiến cáo biệt. Thấy Triệu Thiến đối chính mình cười, chính là trên mặt còn có một chút nho nhỏ sâu bi. Trần Hy an ủi nàng nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Nếu ngươi ba ba thật sự muốn này đùa hộ mệnh nói Ngươi liền đem nó vứt bỏ, liền nói đánh mất thì tốt rồi. Về sau ta trộm lại cho ngươi. Nàng cấp Triệu Thiến ra chủ ý, chính là Triệu Thiến lại túi đầu nhỏ giọng nói, ta cũng không chỉ là vì chuyện này. Còn có cái gì? Chính là Triệu Thiến trần chờ một chút, đem Triệu Nguyệt đối Triệu Viễn Đông nói về chính mình những lời này đó nói. Không biết vì cái gì, rõ ràng Trần Hy cùng nàng không có gặp qua vài lần, chính là nàng lại nguyện ý nói ra tâm sự của mình. Trần Hy rất lớn mở ra đôi mắt. Nàng vì cái gì buộc ngươi đi chọn lượt ở rể trượt phu? Bởi vì ta là triệu thị thiên kim, đối triệu thị có nghĩa vụ. Triệu thiến nhấp nhấp khỏe miệng nhỏ giọng nói. Vậy ngươi muốn kế thừa triệu thị sao? Trần Hy tò mò hỏi. Ta đối triệu thị hứng thú không lớn. Triệu thiến cảm thấy chính mình cũng không phải thực thích kế thừa triệu thị tập đoàn. Chẳng qua nàng là ba ba nữ nhi duy nhất, cho nên mới không thể không không trâu bắt chó đi cày. Nàng nói chính mình không nghĩ kế thừa, kia Trần Hy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ nói Nếu ngươi không nghĩ kế thừa triệu thị, vậy đem triệu thị còn cấp triệu gia buồn ra. Ngươi cô cô nói ngươi đối triệu gia không cần tâm, kia nàng đối triệu gia dụng tâm liền đủ lạc. Nàng cũng là triệu gia một phân tử, lần sau nàng lại bức ngươi gả cho chính mình không thích người, ngươi liền nói cho nàng, ngươi đem triệu thị cho nàng. Nàng có thể đi đương triệu thị người thừa kế, tiêu nàng chính mình đi gả cho chỉ định nam nhân, này thật tốt ta. Ha. Triệu Thiến cảm thấy một phiến đại môn đối chính mình rộng mở. Nàng cũng là triệu gia thiên kim. Nếu ngươi không kế thừa triệu gia, kia triệu gia không phải về nàng sao. Nàng cũng có nghĩa vụ vì triệu gia làm ra hôn nhân thượng hy sinh. Đây đều là triệu nguyệt đối triệu thiến nói quá nói. Bất quá trần hy cảm thấy triệu thiến hoàn toàn có thể còn cho nàng. Đối với nàng mà nói, vì cái gọi là tập đoàn, liền buộc một nữ hài tử đi kết hôn gì đó, thật sự thực không có đạo lý. Vì cái gì nhất định phải nam sinh ở rể đâu. Liền tính không ở rể, kỳ thật nếu thật sự thích triệu thiến, cũng sẽ vì triệu cùng thị cúc cung tận tụy. Nàng cấp triệu thiến ra một cái ý đồ xấu, đối triệu thiến cười một chút, vây vây tay, lúc này mới cùng Khương Ngoãn một khối rời đi trường học. Bởi vì ra thành tích, cho nên Trần Hy đối chính mình có thể hay không thi đậu chính mình báo đại học liền hiểu rõ, cho nên tâm tình thực nhẹ nhàng. Các nàng tìm một nhà phố buôn bán thượng đồ uống lạnh cửa hàng, từng người một kem, Trần Hy ăn đến vừa lòng cực kỳ, một bên đối Khương Ngoãn nói, lục cảnh đã trở lại. Hán phiến tử chụp xong rồi, nghe nói cảm giác thực hảo. Khương đoán Chờ phiến tử chiếu chúng ta đi xem điện ảnh đi. Coi như duy trì lục cảnh. Lục cảnh hùng tâm bừng bừng. Hy vọng có thể thông qua bộ phim này. Ít nhất lấy cái tốt nhất nam xứng gì đó. Ta đối hắn hưng thú không lớn. Nam chính chính là phương nào a Ta hiện tại lại không thích phương nào. Khương Giao bá bình đạm mà nói. Trần Hy sợ ngây người. Nay di tình biệt luyến tốc độ. Chỉ ở sau thị viện kia chỉ lệ quỷ. Vì cái gì? Giới giải trí đổi mới nhanh như vậy. Ta là cái 3 tháng đảng. Ba tháng đảng là có ý tứ gì? Giới giải trí tiểu thái điểu ngơ ngác hỏi. Khương noán ho khan một tiếng, muốn giải thích một chút, bất quá vẫn là lười đến giải thích, xua tay nói, dù sao chính là tình yêu chỉ có 3 tháng y tứ. Nàng giải thích đến tương đối thô thiện, Trần Hy lại cảm thấy chính mình nghe minh bạch. Nàng khiếp sợ phát hiện nhà mình Khương giáo bá thế nhưng vẫn là một cái hoa hoa giáo bá, bất quá nghĩ đến Khương noán thủ vệ chính mình 3 năm, này phân kiên trì. Người đối ta khẳng định là chân ái. Nàng nghiêm túc mà nói. Khương giao ba phun, nhìn đối diện Trần Hy trận mắt há hốc mồm. Ngươi! Làm sao vậy? Có cái gì không đúng? Ngươi thích người khác chỉ có 3 tháng, chính là thích ta ước chừng có 3 năm. Trần Hy nhỏ giọng nhi phân biệt, chẳng qua này tiệm đồ uống có điểm an tĩnh, một bên một đôi nhi ân ân ái ái học sinh người yêu cũng ngơ ngác mà đem ánh mắt rừng ở Trần Hy cùng Khương Loan trên người. Khương noan đều phải tức chết rồi. Nàng méo chính mình tay, hận không thể đem đối diện đúng lý hợp tình tóc đen tiểu cô nương treo lên đánh. Nhẫn bại trong chốc lát, mới sắc bén hỏi, Ngươi hôm nay như thế nào thích lấy lòng ta, có phải hay không làm thực xin lỗi chuyện của ta? Đối diện học sinh người yêu thoạt nhìn càng dại ra. Trần Hy hừ hừ một tiếng. Khương đoán, ta nói ngươi đừng nóng giận. Ta hiện tại là triệu thị tập đoàn đại cổ đông. Triệu thị tập đoàn đang theo Khương Tổng nháo phiên trung. Trần Hy mới vừa nhận Khương phu nhân đương mẹ nuôi, cảm thấy chính mình giống như là một cái tiểu phản đồ. Nàng đón Khương đoán chậm rãi nheo lại tới đôi mắt vội vàng tiếp tục nói chính là ta toàn tâm toàn ý đều là vì Khương thị điển sản. Huệ an lộ đất vấn đề thượng, ta còn phủ quyết triệu viên đông. Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, một bộ trột dạ vô cùng bộ dáng Khương noan khỏe miệng run rảy một chút, bất đắc dĩ hỏi, ngươi liền bởi vì cái này. Đúng vậy. Trần Hy gật gật đầu. nay tính cái gì A Triệu thị cổ phần là lục tổng cho ngươi. nay căn bản không cần đoán, ngắm lại liền biết, Trần Hy gật gật đầu, lộ ra một cái ngượng ngùng lại hạnh phúc tươi cười Khương đoán dơ tay che khuất đôi mắt, cảm thấy hai mắt của mình đều phải mù, hư một tiếng nói, tuy rằng ta không biết vì cái gì hắn muốn ngươi làm triệu thị đại cổ đông, bất quá kỳ thật cũng không có gì. Ngươi không đồng ý cùng Khương thị điền sản đoạn đất, đã nói lên ngươi đối Khương già càng thân cận. Đến nỗi ở nơi nào cổ phần khống chế, ta cảm thấy không sao cả. Nàng làm một cái thực khoan dung giáo bá, chỉ cần đừng chọc nàng ống phổi, kia Khương giáo bá cũng không phải tùy tiện đánh người. Thấy nàng đối chính mình như vậy khoan dung, chân hy ánh mắt sáng lên. Vội vàng lại hiến vật quý giống nhau mà nói, Khương đoán vậy ngươi biết ta ở cuộc họp nhận thức ai sao? Ai a Trần Đông. Trần Hy vội vàng nói. Khương đoán túi đầu cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Trần Đông, chính là yêu thầm ngươi kia chỉ giáo thảo. Bị ngươi đánh gây xương sườn cái kia. Trần Hy nhắc nhở tức khắc đã kêu Khương Noãn nghĩ tới bị chính mình có điểm quen thuộc xương sườn. Khoe miệng nàng run rảy một chút, đón Trần Hy hương thú bừng bừng ánh mắt chầm gì gì gật gật đầu nói, ta nhớ rõ, ngươi không cần phải nói. Nàng cảm thấy chính mình đau đầu, bởi vì gần nhất lão mẹ chính cảm thấy nàng đều 18 tuổi, hẳn là yêu đương, không cần mỗi ngày cùng nam hải tử đánh nhau, có thời gian này không bằng trực tiếp đem xinh đẹp nam hải tử cấp đẩy nã ăn luôn gì đó. Dù sao Khương gia nhất định sẽ phụ trách. Khương Ngoan đều kêu lão mẹ cấp bức tử. Khương phu Nhân tỏ vẻ, Trần Hy đều đã có lục tổng, làm người một nhà, Khương Ngoan sao lại có thể còn độc thân đâu. Chuyện này ngươi đừng cùng lão mẹ nói a Nàng xoa khỏe mắt nói. Vì cái gì? Trần Hy tò mò hỏi. Ta mẹ hiện tại chính mạng thế giới cướp đoạt sinh đẹp nam sinh cho ta thân cận đâu? Khương thị điền sản nhưng thật ra không cần cái gì ra tộc liên hôn, bởi vậy luyến ái tự do, chính là Khương phu nhân thực lo lắng Khương noan trộm nhi đem kẻ ái mộ đều cấp đánh.